Cô Nương, ngươi có hay không gặp qua một cái màu lam đôi mắt người? Có. Hoa Liên dùng hết toàn lực mới nói ra một chữ, còn lại không có thể lập tức nói ra, nhưng đầu bóc lại ở bay nhanh vào chuyển. Ngươi thật sự gặp qua hắn? Kia hắn đi nơi nào? Nhanh lên nói, ra hỏa kia đi nơi đó. Nhìn thấy này đó thủy tộc người như thế tức giận, hỏa Liên linh quang trợn lé, nghĩ tới một kế, nói, hắn, hắn đem ta vây ở chỗ này, sau đó nói muốn đi lá dụ thôn. Sở Thanh Phong đi lá dụ thôn, hắn đi lá dụ thôn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tìm địa phương đem Huyền băng tâm cấp dấu đi? Từ nay đó thủy tộc người nói chuyện chung, Hỏa Liên lại được đến một ít tin tức, mặc dù địa đặt nói dối lừa gạt bọn họ, hắn đi lá dụng thôn tìm một cái kêu Mộc Nhược Hân người, tựa hồ muốn đem nào đó đồ vật cho nàng. Vừa nghe đến một Nhược hân, thủy tộc người mỗi người sắc mặt đại biến, không dám lại nhiều vặn luôn, mà là thương thảo. Mộc Nhược Hân là Ma Vương thế tử, nữ nhân này không dễ trọng, Ma Vương càng không dễ trọng. Không sai, chúng ta vẫn là đi về trước hướng tộc trưởng bẩm báo việc này đi. Đúng vậy, đi về trước bẩm báo. Thủy tộc mấy cái đệ tử, thương lượng xong liền chạy lấy người, cũng chưa để ý tới Hỏa Liên. Hỏa Liên ở vào khiếp sợ giữa, căn bản không đi chú ý những việc này, trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng biểu tình. Nguyên lai Nhược là Ma Vương thế tử, khó trách như vậy tiêu ngoạ nếu Mộc Nhược Hân là Ma Vương thế tử, kia bên người nàng nam nhân chẳng phải chính là Ma Vương Thiên A, nàng thế nhưng ở Ma Vương trước mặt chơi lại đao, thật mất mặt. Chương 207, đều là ta. Ngày hôm sau, Mộc Nhược Hân ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, cho dù khởi như vậy vãn, vẫn là một bộ giấc ngủ không đủ bộ dáng. Lá Dụng thôn thôn dân còn tưởng rằng nàng là cho người xem bệnh mệt, nhưng hưng, Phong hộ Pháp cùng Tử Lan lại biết là một nguyên nhân khác. thân huân phu thế sao? Có thể lý giải. trái lại Diêm Lục Hành tinh thần tỏa sáng, tâm tình rất tốt, ăn uống càng tốt, một bữa cơm ăn vài chén, cho dù ở Lá Dụng thôn loại này lùi bại địa phương cũng có thể nhìn ra đoán hoa tới. ngày xưa kia Trương Bang sơn mặt thường phải có tươi cười. Lá Dụng thôn phòng ốc bị hao tổn độ quá lớn, bệnh giả cũng nhiều, rất nhiều bệnh hoạn yêu cầu liên tục mấy ngày trị liệu mới có hiệu quả. Mục Nhược Hân không thể không ở lâu mấy ngày, dù sao trở về cũng không có việc gì, coi như ở Lá Dụng thôn hưởng tuần trăng mật. Lá Dụng thôn hoàng hôn kỳ thật tươi mỹ, bận rộn mấy ngày, Mục Nhược Hân mang theo Diêm Lịch Hành đến Lá Dụng thôn bên ngoài xa sừng núi thượng xem mặt trời lặn, dựa vào ở trên vai hắn, thưởng thức dáng màu mỹ lệ, cùng chung hai người thế giới, nói thật tâm sự. A Hành, nếu có một ngày ta già rồi, ngươi còn có thể hay không như vậy yêu ta? Không cho nói dối, nói thật. Chờ ngươi lão kia một ngày, ta cũng già đi, ngươi hay không cũng sẽ như lúc ban đầu đại ta. Diêm Lịch Hành hỏi lại, Mục Nhược Hân ở thưởng thức mặt trời lặn, hắn thì tại thưởng thức nàng. Phản phất thấy thế nào đều xem không đủ. Đương nhiên sẽ, ta muốn ăn vạ ngươi cả đời, người của ngươi, ngươi tiền, tất cả đều là của ta. Ta cũng sẽ cầm từ tay, cùng nhau đầu bạc. Người cung tài, hết thảy cho ngươi. Ấn ơn. Nói tốt, hết thảy cho ta, ai đều không chuẩn ghét bỏ ai. Mục nhược hân ngồi thẳng, đem đầu quá lên, thật mạnh gật đầu, điểm xong lúc sau lại dựa trở về, đem cái kia vị trí trở thành cường đại dựa vào. Diêm Lịch hành ngồi bất động, nhu tình như nước mà nhìn người bên cạnh, tươi cười không ngừng, bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây trong lòng nghi hoặc, Sốn nhàn Hạ là lúc hỏi cái Minh Bạch, "Nếu hân, ngươi nâng 18 năm trước từng hồi quá nơi này tìm kiếm cha ngươi, chiếu này tới nói, cha ngươi cùng ngươi nương tuổi kém không xa, vì cái gì kia cây cổ thụ lại nói cha ngươi là mấy trăm năm trước người?" Ngươi nhưng có cảm thấy trong đó kỳ quặc. Mục Nhược hân gật gật đầu, trả lời nói, "Sớm đại nghe được ngươi nói lên ngũ tộc dòng chính một mạch đi trước huyền linh giới sự khi, ta cũng đã có nghi hoặc. Ngươi nói ngũ tộc dòng chính một mạch ở mấy trăm năm trước cũng đã đi linh giới, chính là ta mụ mụ ở một tộc thời điểm, dòng chính một mạch còn ở nhân giới đâu? Trung gian chỉ kém 20 năm, như thế nào liền biến thành mấy trăm năm đâu?" thời gian này kém đến cũng quá lớn điểm đích xác này trong đó nhất định có chúng ta không biết sự theo ta suy đoán ngươi nương 18 năm trước trở về kia một chuyến đã bắt đầu xuất hiện thời gian này vấn đề chỉ là nàng không phát hiện thôi nếu muốn truy này nguyên nhân đến từ chợ ngươi nương xuyên qua thời gian người tra khởi Vạn ta chi linh nhưng hắn không phải người tìm cũng tìm không thấy như thế nào cha khó trách nàng vẫn luôn hỏi thăm không đến ba ba tin tức một cái mấy trăm năm trước người không như vậy hảo cha đối với cái này nan đề diêm lịch hành nhất thời cũng vô pháp giải quyết cho nên trần mặc mà đỡ dừng một chút cấp một nhược hơn một cái hứa hẹn ta chắc chắn giúp ngươi điều tra rõ việc này hết thể tùy duyên đi nếu thật là thời gian xảy ra vấn đề, muốn ta một lần nữa trở lại mấy trăm năm trước, như vậy liền sẽ bỏ lỡ ngươi, ta không quá nguyện ý tìm ba ba rất quan trọng, chính là ngươi cũng rất quan trọng, ta không biết ba ba hay không còn sống, nhưng ta biết nhất định nhất định không thể mất đi ngươi, cho nên giữa hai bên, ta lựa chọn ngươi, liên tính là kém mấy trăm năm, ta cũng có thể tìm hiểu ba ba tin tức, đúng không? một nhược thân chính là bước chính mình lộ ra tươi cười, không cho Diêm Lịch hành phát hiện nàng khó xử cùng tương cảm, nhưng Diêm Lịch hành vẫn là nhìn ra được tới, cũng không biết có thể nói chút cái gì, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, với trong lòng cảm kích trời cao đem nàng đưa đến hắn bên người, cảm kích nàng lựa chọn hắn nếu thật là vạn tà chi linh âm thầm dở cho quỷ, kia hắn còn hẳn là cảm tạ vạn tà chi linh, bằng không hắn đời này đều sẽ không gặp được nếu hân. một nhược hân không thích loại này cứng đờ không khí, đem khổ sở chôn đến đáy lòng đi, lấy sán lạn tươi cười đối mặt hết thảy, dùng ngón tay đi đậu diêm lịch hành ngũ quan, bướng bình hai hước, a hành, ngươi ngũ quan hảo tinh xảo, nếu hóa trang thành nữ nhân, nhất định cũng là cái đại mỹ nhân, nếu không thử xem. ta cho ngươi hóa trang đi, ngươi thực nhàn sao? diêm lịch hành đem nhược hân đẩy ở xa đối thượng, cũng đối người mà thượng, lấy phương thức này trừng phạt nàng ta không nhàn, ta rất bận, bụng, trở về ăn cơm. Một nhược hân biết diêm lịch hành muốn làm sao, chạy nhanh đem hắn đẩy ra, đứng, dậy, rất trên người hạ Nàng nhưng không nghĩ cùng hắn ở xa đôi phiên vấn phước vũ, để tránh động tới cả người khó chịu. Mấy ngày nay ban đêm đều bị hắn lăn lộn đến mệt cái chết kiếp, đã quá sức, hiện tại còn không nghĩ bị hắn lăn lộn. Diêm lịch hành tinh tinh cười, cũng đứng lên, hơi hơi sửa sang lại quần áo, đem hạt cát quét dứt, mang theo ái thê trở về, đi thôi. Đúng lúc này, Tử Lan chạy tới, hơi có điểm sốt ruột, bẩm báo nói, thành chủ, phu nhân, thủy tộc tộc trưởng mang theo đông đảo tộc nhân đi vào lá ruộng thôn, nói là có chuyện quan trọng cùng thành chủ trò chuyện với nhau. Xem kia tư thế, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Thủy tộc nên không phải là vì lần trước sự tới tính sổ đi, ngươi bổ như vậy nhiều thủy tộc người, bọn họ khẳng định sẽ đến tính sổ. Một nhược Hân nhưng không quên kết hôn trước một ngày phát sinh sự, bọn họ đích xác bị thương thủy tộc người, đối phương tìm tới môn tới tính sổ cũng là hợp tình hợp lý sự. Ta đây đảo muốn nhìn hắn là như thế nào tính này chướng. Diễm Lịch hoành ở một nhược Hân nhắc nhở hạ, cũng cho rằng thủy tộc là tới tính sổ, biểu tình nghiêm, phất tay áo rời đi. Dám tìm hắn ma vương tính sổ người còn không có mấy cái, hắn đảo muốn nhìn cái này thủy tộc tộc trưởng có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thủy tộc tộc trưởng mang theo một khối màu thủy lam tinh thạch đạn, che khuôn mặt, ngồi ở cửa thôn trung gian, yêu nhã đạm tinh chờ đợi, không vội không táo. Trung chỉnh chỉnh tề tề đứng mấy chục cái thủy tộc tộc dân, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, như nước tinh ánh thật là nhân tâm hồn. Những người này xuyên đều là đồng dạng quần áo, khí thế bằng Hưng cùng Phong hộ Pháp cũng ở cửa thôn, cùng chờ Diêm Lịch hành cùng một nhiều thân trở về. Thời khắc cảnh giác thủy tộc người, thấp giọng nói chuyện với nhau. Phong hộ Pháp, ngươi cho rằng bọn họ là tới làm gì? Tám phần không phải chuyện tốt. Ta đương nhiên nhìn ra được không phải chuyện tốt. Ngũ tộc luôn luôn tự cho là thanh cao, hiếm khi cùng ngoại giới người có tiếp xúc. Nếu không phải thiên đại sự, thủy tộc tộc trưởng không có khả năng tự mình tiến đến. Mặc kệ nó, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Bọn họ nếu là giáng độ thủ, chúng ta liền cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Chủ thượng cùng phu nhân đều có thân hữu, kim long một cái thần long bãi vị đều đem bọn họ giải quyết. Cũng đúng. Hát hương cùng Phong hộ pháp nói chuyện với nhau, hoặc nhiều hoặc ít rơi vào thủy tộc người trong hai, nhưng bọn hắn cũng không có bất luận cái gì phản ứng, coi như làm không nghe thấy. Không bao lâu, Diêm Lịch Hành cùng một Nhược Hân đã trở lại, còn không có vào thôn cũng đã cảm giác được mánh liệt băng tuyết chi khí, vào thôn lúc sau càng cường. Cho dù này cổ băng tuyết chi khí rất mạnh, đối với Diêm Lịch Hành tới nói không hề cảm giác, bất quá một Nhược Hân lại có điểm bị đông lạnh chứ, tiến thôn liền run run vài cái, cả người chỉ có một cảm giác, lạnh. Này đó thủy tộc người có thể hay không đừng như vậy lạnh a? Diêm Lịch Hành chú ý tới Mục Nhược Hân run run, vào thôn, cho dù cái gọi là thủy tộc tộc trưởng ở trước mặt hắn, hắn cũng không để ý tới, chứ quan tâm người bên cạnh, làm sao vậy? Có phải hay không cảm thấy lạnh? Mộc Nhược Hân gật gật đầu, hú hú cái mũi, lúc này mới trả lời. Ân, có điểm lãnh, bất quá không quan hệ, ta có thể đỉnh đến trụ, ôm một cái Ali liền ấm áp. Mộc Nhược Hân đem Ali triệu hồi ra tới, ôm vào trong ngực, từ nó trên người hấp thụ nhiệt lượng, cảm giác hảo rất nhiều. U Ali vừa ra chẳng chính là bán manh, dùng đầu đi cọ Mộc Nhược Hân mặt, thảo thiết ăn. Chủ nhân chủ nhân, có hay không thịt kho tàu ăn? Cả ngày liền biết thịt kho tàu, thật bắt ngươi không có biện pháp. Hai ngày này ngươi đừng nghĩ, ta mang đến tổn lương đều cho láng thôn thôn dân, chỉ có chờ trở, trở về lúc sau mới có thể mua cho ngươi ăn. U không thịt kho tàu ăn. rũ xuống đầu nhỏ, thương tâm đi. Chủ nhân mấy ngày nay là làm sao vậy, đều không cho nó thịt kho tàu ăn nên không phải là kia chỉ điều duyên cứ đi, chủ nhân có điều liền không cần nó. ô, oh, oh. một cái lớn lên anh tuấn tiêu xái, đẹp như quan ngọc nam tử đi lên tới, cùng diêm lịch hành chào hỏi, vị này nói vậy chính là đỉnh đỉnh đại danh ta ma thành chi chủ đi, hạnh ngộ hạnh ngộ. nếu hơn, nếu là còn cảm thấy lẽ nói liền về phòng đi, diêm lịch hành vẫn là không để ý tới thủy tộc người, trước đem ái thê quan tâm hảo. không quan hệ, không lạnh. một nhược hân lắc đầu trả lời, xuất phát từ lễ phép, hồi hỏi nam tử, vị công tử này, sao không trước làm tự giới thiệu? tại hạ thủy như gương, thủy tộc tộc trưởng con thứ, ngươi chính là ma thành thành chủ phu nhân đi. thủy như gương ôn nhã có lễ, lời nói sở hành đều là khiêm khiêm công tử, làm người ấn tượng không tuổi. Ngươi nhãn lực thật đúng là không đổi, vừa nói một cái chuẩn. Hồ thẹn, quả thật trước hỏi tham qua đi mới biết được. Nói như vậy, ngươi tới này phía trước làm không ít cơ vu. Nơi nào nơi nào? Một mục nhược hân cứ như vậy cùng Thủy Như gương hàn huyên vài câu, hơn nữa Liêu còn rất liêu được đến. Diêm Lịch Hành trong lòng phẫn tác, rất là không thoải mái, chừng mắt dựng mắt, lãnh lùng tương hướng tắm hỏi, các ngươi thủy tộc có chuyện gì muốn cùng bổn tọa trò chuyện với nhau? Nếu như là dâu gia sự, kia tỉnh rời đi, bổn tọa không nghĩ đem thời gian lãng phí ở dâu dịa sự thượng. mục nhẹ nhàng cười, có thể cảm giác được đến Diêm Lịch Hành trên người Nàng chẳng qua là cùng người khác nhiều hàn huyên vài câu, hắn đến nỗi sao? Thật là cái bình giống chua thủy như gương mơ hồ cũng có thể cảm giác được diêm lịch hành dâm kính, không hề cùng một người thân nói chuyện nhiều, miễn cho chọc giận diêm lịch hành, nói chính sự, ma vương tôn thượng, sự tình là cái dạng này. mấy ngày hôm trước chúng ta biết được sở thanh phong muốn tới lá dụng thôn, đem một quan trọng sự việc giao cho tôn phu nhân, đó là chúng ta thủy tộc thánh vật, còn thỉnh ma vương tôn thượng đem thánh vật trả lại. các ngươi là từ đâu được đến như vậy tin tức? chế cười. diêm lịch hành lạnh giọng giận mắng, sắc mặt càng là khó coi. ma vương tôn thượng thỉnh bất giận, chúng ta cũng chỉ là từ người khác trong miệng đến này tin tức. nếu sở thanh phong thực sự có đem đồ vật giao dư các ngươi, còn thỉnh các ngươi có thể trả lại thủy tộc, đó là thủy tộc thánh vật, huyền băng thông. không có, tọa ở lá dụng thôn vẫn chưa gặp qua sở thanh phong. thật sự tin hay không tự nhiên muốn làm gì cũng được nay thủy như gương không lời gì để nói tuy rằng chỉ là ngoài miệng lời nói nhưng hắn lại không lý do tin tưởng ma vương lời nói tin tức này vốn dĩ liền không chuẩn xác nói không chừng là có người cố ý bàn lộn thị phi như hại bọn họ thủy tộc làm thủy tộc treo chọc ma vương loại này nhưng không dễ chọc nhân vật nếu hân ngươi không phải đói bụng sao đi chúng ta đi ăn cơm diêm lịch hành không nghĩ cùng thủy như gương vương nghĩa kéo mục nhược hân đi thì đi đừng đi đến cái kia cái gọi là thủy tộc tộc trưởng bên người khi lanh tiết gợi không nói gì tiếp tục đi con đường của mình a hoàng mục nhược hân bị diêm lịch hành mạnh mẽ lôi kéo đi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Nàng cái này lão công một khi tức giận, 10 con ngựa đều kéo không núc đích, lúc này theo hắn tính tình đi tương đối hảo. Ma Vương phải đi, không ai dám cản, Thủy Như Gương cũng không dám, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn hắn rời đi, bất quá hắn đã có thể xác định Huyền Băng Tâm cũng không ở Ma Vương trên tay. Huyền Băng Tâm không ở Ma Vương trên tay, vậy còn ở Sở Thanh Phong trong tay. Ma Vương vừa đi, Hưng, Phong Hộ Pháp cùng Tử Lăn cũng đi theo đi, đều không để ý tới thủy tộc người. Chỉ cần thủy tộc người không động thủ, bọn họ cũng sẽ không động thủ, đại gia hòa bình ở chung. Nhị công tử, Ma Vương không giao ra Huyền Băng Tâm, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Một cái thủy tộc tộc dân tiến lên dò hỏi, rõ ràng đem cái này nhị công tử xem đến so với kia cái tộc trưởng quan trọng. Quyên Băng Tâm không ở Ma Vương trong tay, ngươi muốn hắn như thế nào giao ra đây đâu?" Thủy Như Gương nhẹ giọng mạn ngữ phản bác, cũng không trách cứ chi ý, thái độ ôn nhuận như ngọc, là cái cực hảo người nói chuyện. Chính là cái kia rơi xuống nước cô nương nói, nàng nói liền nhất định là thật vậy chăng? Song Băng Lâm là cực hàn chi địa, người bình thường khó có thể hành đến, một cái cô nương một mình xuất hiện ở nơi đó, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Kinh Thủy Như Gương như vậy phân tích, thủy tộc tộc dân cũng cảm thấy sự có kỳ quặc, không hề hỏi nhiều việc này. Thủy Như Gương âm thầm cảm thán một tiếng, nhìn nhìn chân trời cuối cùng một sợi dáng màu, đối chúng tộc dân nói, "Sắc trời đã tối, chúng ta liền tạm thời tại đây ngủ lại một đêm, ngày mai lại khởi hành về thủy tộc." Đúng vậy, Thủy tộc người gần tới hơn 40 cái, không sai biệt lắm đã để được với lá dụng thôn thôn dân một nửa, nhiều như vậy người muốn ở vật chất thiếu thốn địa phương ngủ lại, kia cũng không phải là một việc dễ dàng. Lá dụng thôn vô khách điếm, chỉ có mấy cái chống không phòng đều làm diêm lịch hành cùng một nhược hơn đám người cấp chủ hạng, mấy ngày hôm trước lại hủy hoại thật nhiều phòng ốc, trước mắt thật sự không có dư thừa phòng chống tử cấp nước tộc người trụ. Thủy như gương cùng thôn trưởng mài rách môi cũng chưa cầu được một gia phòng, tuy có thất vọng nhưng cũng không ác ý, càng không có ác môn hướng, mọi việc chỗ chi lấy lế. Thủy tộc tộc dân nhưng không như vậy dễ nói chuyện, thôn trưởng không cho bọn họ ra một phòng, bọn họ liền lợi dụng, lợi dụng không được liền mức, ít nói nhảm, nếu lại không phòng, liền đem phòng của người nhường ra tới cấp chúng ta nhị công tử chủ chúng ta nhị công tử thân phận tôn quý, nơi nào là các ngươi này đó bình phàm tiện dân có thể so sánh? Cơ miệng, không được vô lễ. thủy như gương dân dạy tộc dân, cũng cùng thôn trưởng xin lỗi, thật không phải với, tại hạ quản giáo thủ hạ vô phương, còn thỉnh thôn trưởng thứ lỗi. nếu vô phòng, chúng ta ở bên ngoài ngồi xuống đất nghỉ ngơi là được. hừ, thôn trưởng hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không nói, xoay người chạy lấy người, xem như ngầm đồng ý thủy như gương cùng hắn tộc dân ở lá dụng trong thôn ngồi xuống đất nghỉ ngơi. một màn này, một nhược hân cửa sổ xem đến rõ ràng, đối thủy như gương làm người rất là thưởng thức, nhịn không được khen hắn một phen, cái này thủy như gương người còn rất không tồi, đại nhân có lễ, không lay động cái giá, làm người khiêm tốn, khó được khó được. Diêm Lịch Hành chịu không nổi một lượt hân như vậy khen nam nhân khác, lãnh bản một khuôn mặt, phản bác nói, có lẽ này chỉ là hắn mặt ngoài biểu hiện giả dối, chân tướng kỳ thật là cái ngụy quân tử. "Hảo phu quân, ngươi lại lên lạt. Ta phát hiện ngươi thật sự hảo thích ăn dẫm, kỳ hi, hi. Ở trước mặt ta, ta không cho phép ngươi nói người khác nam nhân lời hay." Diêm Lịch Hành giống cái tức giận tiểu hải tử, giận dỗi nói, nói xong lúc sau lại bổ thượng một câu, ở ta sau lưng cũng không chuẩn nói. "Phúc, A Hành, ngươi hảo đáng yêu. So với ta còn đáng yêu đâu?" Một lượt hân đuồng lịch Diêm Lịch Hành mặt, động hắn. Diêm Lịch Hoành một tay đem một nhược hân hoành ô khí, phi thường nghiêm túc nghiêm túc đối nàng hạ đạt mệnh lệnh. Nghe hảo, vô luận ở trước mặt ta vẫn là ở ta sau lưng, toàn không cho phép ngươi nói nam nhân khác hảo, chỉ có thể nói ta hảo. Tiên nói nghiêm khắc thực hiện cùng hưng, phong hộ pháp lời hay đâu? Không được, nào có ngươi như vậy, chuyện này không đến tư lượng. Trời tối, nghỉ nơi. Diêm Lịch Hoành ôm một nhược hân hướng giường đi đến, thích nhất một khắc đã đến. Từ từ, ta còn không có tắm rửa, đợi lát nữa lại tẩy. Một nhược hân hảo vương ngữ, cảm giác cái này tuần trang mật đều là ở nước sôi lửa bỏng trung vượt qua, bất quá chỉnh thể mà nói còn xem như vừa lòng. Đêm khuya thời gian, mọi người đều với trong lúc ngủ mơ, lá Dụng thôn đột nhiên bị thật dày lớp băng đóng băng, trong phòng người đều biến thành băng nhân, vô pháp nhúc nhích. Diêm Lịch Hành nhận thấy được có khắc thường, kịp thời tỉnh lại, ở băng tuyết đông lạnh đến bọn họ thời điểm dùng linh lực ngăn cản trụ băng tuyết chi lực, cũng đánh thức trong lòng người, người. "Nếu Hân, nếu Hân." Một dược hân mệt đến mí mắt đều không mở ra được, cả người không tính, trên người không mặc gì cả, bị Diêm Lịch Hành đánh thức lúc sau, cảm thấy hạ lãnh, vì thế hướng ổ chăn thấp súc, còn hướng Diêm Lịch Hành trong lòng toàn, tư giận, hoành, ngươi nửa đêm ta làm gì? Ta bị ngươi làm cho mệt mỏi quá mệt mỏi quá, đừng sao ta, ta muốn đi ngủ." "Hảo lãnh nha." Nếu hơn, đã xảy ra chuyện, nhanh lên lên. "Xảy ra chuyện gì?" Chính ngươi xem, ấn một nhược hơn hảo không tình nguyện mà mở to mắt, kết quả nhìn đến màn nhà ở lớp băng, đem buồn ngủ đều cấp kinh không có, ngồi dậy tới, kinh hãi hỏi, đây là có chuyện gì? Đâu ra như vậy nhiều băng? Tuyết rơi sao? Lá dụng thôn là cái nóng bức nơi, đừng nói là băng, ngay cả nước mưa đều yếu, cho nên không có khả năng sẽ hạ tuyết. Không phải tự nhiên chi lực, kia định là nhân vi. Định là thủy tộc làm sự. Diễm Lịch hành một trưởng đem đặt quần áo lớp băng đánh bại, hạ mặc quần áo, còn đem một nhược hơn quần áo ném cho nàng. Một nhược hơn bắt được quần áo, nhanh nhẹn mặc vào, chính là mới xuyên một nửa, hai chân đã bị đóng băng ở, không thể lập lại, ngay sau đó tay cũng giống nhau. A, A Hoành, ta không động đậy nổi cùng với đồng thời, có người phá cửa, phá cửa sổ mà nhập, cho dù mãn nhà ở lớp băng, bọn họ cũng thông suốt không bị ngăn trở. Một nhược hân lúc này quần áo bất chỉnh, tiết ra ngoài, lại không động đậy, trong phòng sông vào người, hơn nữa là nam nhân, sợ tới mức nàng hoảng loạn kêu to, a. Chương 208, không chịu uy hiếp. Nghe được một nhược hân tiếng hét chói tai, nhìn nhìn lại trong phòng sông vào người, diêm Lịch hành đầy mặt nháy mắt trải rộng sắc mặt giận dữ, lắp mình che ở một nhược hân phía trước, phòng ngừa nam nhân khác nhìn lén thân thể của nàng, đôi mắt mắt kim quang hiện ra, lôi điện từ trên nóc nhà đánh xuống, không chỉ có đem trong phòng người toàn bộ đánh bay đi ra ngoài, còn đem lớp băng đều phết nát. Bang, cương đại tiếng sấm thanh, đinh gốc, chuyển khắp toàn bộ lá trụ A bị lôi điện đánh bay đi ra ngoài người, đồng thời còn bị đánh nát khối băng cả đến, vận khí không tốt tác bị băng điều đâm thủng thân thể, thảm thanh kêu to. Diêm lịch hoành cả người hắt quang một cháo, biến mất vô tung, ngáy mắt đi vào cửa bên ngoài, nhìn quét trước mắt tình cảnh, trên mặt sắc mặt giận dữ càng ngày càng nặng, hai mắt toát ra mánh liệt sát khí. Trong phòng không có khối băng, một nhược hân tứ chi khôi phục tự do, tức khắc đem quần áo mặc tốt, sau đó hạ xuyên dài, không có thời gian đi chải vuốt tóc, cứ như vậy phi đầu tán phát hướng chảy ra, cùng Diêm lịch hoành song vai đứng thẳng, cùng nhìn trước mắt cảnh tượng, kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Thiên A, nơi nào tới như vậy nhiều băng? toàn bộ lá dụng thôn đều bị thật dày lớp băng che lại thành rất nhiều cái tiểu băng sơn không có một chút khe hở góc cạnh tất cả đều là băng duy độc bọn họ này gian phòng khối băng là toái bị đánh bay ra tới người hoan quá lên án mạnh mẽ lúc sau liền bỏ dậy lấy linh lực biến hóa ra băng kiếm đều chỉ hướng diêm lịch hành cùng một đường hân lúc này cái kia mang tinh thạch mặt nạ người dẫn người đi lại đây lấy cao ngạo chi tư đoạt người chi thế uy hiếp nói ma vương tôn thượng nếu ngươi tưởng cứu toàn bộ lá dụng thôn tôn, dân vậy đem huyền băng tâm giao ra đây bằng không bọn họ liền sẽ bị sờ, sờ đông chết này đó đều là hàn khí cực cường hàn băng người thường ở bên trong nhịn không được lâu lắm không gian chung, bọn họ liền sẽ hít thở không thông mà chết Bùn tọa nhất không thích bị người uy hiếp Diêm Lịch hành mắt lạnh nhìn mang mặt nạ nam nhân, ở trong lòng suy đoán thân phận của hắn, đã đoán được cái bảy tám tầng. Một nhược hân nhịn không được mở miệng mắng chửi người, "Đê tiện vô sỉ, ta còn tưởng rằng hỏa tộc đủ rất rỡi, không nghĩ tới các ngươi thủy tộc cũng như vậy rã rưởi." Mặt nạ nam không có đã chịu này, đó lời nói ảnh hưởng, càng sẽ không bởi vậy tách ra đề tài, tiếp tục nói chính sự, lại một lần nói uy hiếp nói, "Chúng ta chỉ là tưởng lấy về chính mình đồ vật, có gì sai? Hai vị vẫn là đem Huyền băng tâm giao ra đây đi, thời gian nhưng không nhiều lắm, lại qua một hồi, những cái đó bị đông cứng ở lớp băng người đã có thể tất cả đều không phí." tọa không chịu uy hiếp. Diêm Lịch hành vẫn là câu nói kia, tức giận càng thêm liệt, cái chán ma văn lóe một chút. Một Nhược Hân nắm diêm lịch vẫy tay, trấn an hảo hắn cảm xúc, "A Hoành, đừng cùng loại người này sinh khí, một chút đều không đáng. Người trước đừng có gấp, ta có thể đem này đó băng hỏa tan rớt. Đừng giỏng dạ, đây là hỏa tộc lạnh vô cùng chi băng, liền tính là hỏa cũng dung không xong, ngươi có thể nơi hả?" Mặt nạ nam rất là tự cho là đúng, đối chính mình những cái đó lớp băng phi thường có tự tin. "Phải không?" Vậy mở ngươi mắt mù thấy rõ ràng, Một Nhược Hân khinh thường phản bác, "Đem A Ly cùng Hỏa Phượng đều triệu hồi ra tới, đối chúng nó hạ nhiệm vụ. A Ly, Tiểu Phượng, các ngươi bằng mau tốc độ đem nơi này bằng cho ta toàn hóa rốt, muốn mau." "Ừ." "Là, chủ nhân." A Ly tiếp được nhiệm vụ, nhảy đến trên nóc nhà, há mồm phun hỏa dùng sức phun, dùng sức phun, một chút đem trên nóc nhà băng tuyết dùng rớt. Hỏa Phượng nguyên bản là tiểu bạch điệu bộ dáng, chủ nhân hạ nhiệm vụ, lập tức biến thân hỏa phượng, ở cấp ra các hộ trên nóc nhà, trong viện bay vút mà qua, nơi đi đến đều sẽ lưu lại một hỏa đoàn, hỏa đoàn ngộ băng bất diệt, ngược lại đem băng cấp hỏa tăng rớt, thẳng đến băng biến thành thủy, hỏa mới dần dần biến mất. Mặt nạ nam nhân nhìn đến hỏa phượng thời điểm, sắc mặt sớm đã đại biến, trong lòng tự tin tràn đầy hoàn biến thành khủng hoảng khẩn trương, nước nuốt nuốt miếng, thu hồi kinh ngạc, tính toán hạ thủ vi cường, lấy linh lực ngưng tụ ra một phen băng kiếm, Chiều một nhược đâm tới, tưởng bắt nàng làm con tin, há liêu kiếm mới vươn đi đã bị người cấp đứng, đánh trở về. Thủy Như gương bỗng nhiên xuất hiện, cũng dùng linh lực hóa ra một phen băng kiếm, đem người đeo mặt nạ băng kiếm cấp đánh trở về. Keng, hai thanh băng kiếm đánh nhau, thân kiếm bị đánh ra lỗ cẩu. Mặt nạ nam ngay sau đó thanh kiếm chỉ hướng Thủy Như gương, tức giận chất vấn, Thủy Như gương, ngươi muốn làm gì? Thủy Như gương đem băng kiếm thu hồi, vô dụng kiếm chỉ trước bất kỳ ai. hòa Thanh Hảo ngự khuyên Bảo, đại ca, Huyền băng tâm không ở bọn họ trên người, ngươi vẫn là chạy nhanh dừng tay đi, miễn cho đem sự tình phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi. Đối với Thủy Như Bảo, Thủy Như căn bản là nghe không bảo. đúng lý hợp tình bác, nếu Huyền băng tâm không ở bọn họ trên người, bọn họ vì cái gì không cũng có bị đóng băng trụ? Liên bởi vì bọn họ có Huyền Băng Tâm, cho nên bọn họ mới có thể đứng nơi này cùng chúng ta nói chuyện, ngươi minh bạch sao? Huyền Băng Tâm là thủy tộc thánh vật, hôm nay vô luận như thế nào ta đều phải đem nó mang về thủy tộc. Nếu ngươi dám can đảm ngăn trở, vậy đừng trách ta không màng huynh đệ chi tình. Bọn họ là cỡ nào người, yêu cầu Huyền Băng Tâm hộ thể sao? Đại ca, đừng phạm loại này hồ đồ sai lầm. Đủ rồi, ta nói Huyền Băng Tâm ở bọn họ trên người, vậy nhất định ở bọn họ trên người. Từ nhỏ đến lớn, ta làm chuyện gì ngươi đều nói là sai, ta hôm nay khiến cho ngươi biết, cái gì là đúng, cái gì là sai. Ai thủy như gương bất đắc dĩ cảm thán, biết khuyên không được chính mình các ca, ca, đành phải trước hướng Diêm lịch hành cùng một Nhược Hân xin lỗi. Ma Vương tôn thượng, thật sự xin lỗi, trở về ta sẽ hảo hảo khuyên đủ đại ca. Xin lỗi cái gì? Ta lại không có làm sai. Ngươi cút ngay cho ta. Thủy Như Thiên một tay đem Thủy Như gương kéo ra, dùng kiếm thư hướng một Nhược Hân tính toán giữ nguyên kế hoạch hành sự. Hắn là Thủy tộc thiếu chủ, chẳng lẽ còn không đối phó được một nữ nhân sao? Trong thiên hạ chỉ có bọn họ ngũ tộc thực lực mạnh nhất, bên ngoài người vẫn luôn nói Ma Vương có bao nhiêu cường, hắn mới không tin. Một hân đứng bất động, môi mỏng hơi hơi giơ lên, khinh thường cười lạnh, căn bản không đem Thủy Như Thiên công kích để vào mắt, cũng không có động thủ phản kích. Dám ở a hành trước mặt động nàng, đó là tìm chết. Liên tính không có á hoành, cũng là tìm chết, nàng đồng dạng không phải cái người dễ trêu chọc. Thủy Như Thiên cho rằng chính mình tốc độ rất nhanh, ở hắn xem ra, đó là sét đánh không kịp bưng thai chi thế, lấy như vậy tốc độ, tuyệt đối có thể chế phục một nữ nhân, há Liêu có người tốc độ so với hắn còn nhanh. Diêm Lịch hoành vọt đến một được hơn trước mặt, đơn trưởng tiếp được Thủy Như Thiên đâm tới băng kiếm, kiếm phong cùng hắn bàn tay tương tiếp, nhưng lại không có bất luận cái gì tổn thương, bàn tay phản phất là cứng rắn sắt thép hộ thân, đao thương bất nhập. Này, sao có thể? Thủy Như Tiên đối Diêm Lịch hành tốc độ đã đủ kinh ngạc, không nghĩ tới lợi kiếm cư nhân thứ không mặc hắn bàn tay, càng là kinh ngạc, trái tim đang rung động một tay là có thể tiếp được hắn mười thành công lực nhất kiếm, như vậy thực lực cường đến thật là đáng sợ, cho dù là phụ thân hắn cũng không có như vậy năng lực. hắn hôm nay làm những chuyện như vậy, có phải hay không như nước như gương nói giống nhau? Sai rồi. Nguyện tưởng rằng ngũ tộc ở nhân giới chung là mạnh nhất, không thể tưởng được cái này mà vương thật không phải lãng đến hư danh. Diêm lịch hành lấy trưởng lực đánh nát băng kiếm, đống nhiên vọt đến thủy như thiên trước mặt, bóp chặt cổ hắn, đem hắn nhấc tới tới, lạnh giận nói, bổn tọa nữ nhân cũng dám động, tìm chết. như vậy tốc độ, thủy như thiên liền làm phòng bị đều không kịp, còn không có phản ứng lại đây, cổ đã bị diêm lịch hành chết bóp không bỏ, làm hắn thống khổ đến khó có thể hô hấp. à, khu khu, bu ra, ta thủy như gương thấy thế chạy nhanh cầu tỉnh ma vương tôn thượng còn thỉnh ngài rơi cao đánh khẽ, tha ta đại ca một mạng nếu bổn tọa không buông tha đâu diêm lịch hoàng không có buông tay ngược lại véo đến tận thần vô pháp nguyên lai thủy như thiên sợ làm hết thảy lá dụng thôn thôn dân hắn có thể mặc kệ nhưng động năng nữ nhân liền tính bất tử cũng đến tận thế kia ma vương tính toán như thế nào mới bằng lòng tha cho hắn một mạng bổn tọa không tính toán buông tha hắn này ca ca diêm lịch Hoành véo đến quá dùng sức thủy như cổ truyền đến ca ca tiếng vang đem can người sợ tới mức hoảng loạn không thôi thủy như không biện pháp chỉ có thể trầm mặc lo lắng xuông. thủy như thấy thủy như ở trầm mặc dùng hết sở hữu sức lực đối hắn nói ta nhanh lên Đại ca, ta thủy như gương hảo bất đắc dĩ, cũng từng nghĩ tới dùng võ lực cứu người, nhưng thanh tỉnh đầu góc nói cho hắn, làm như vậy sẽ chết càng nhiều người. Ma vương có thần thú Kim Long, này đã là mọi người đều biết sự. Bọn họ liền Kim Long đều không đối phó được, huống chi còn có một con Hỏa Phượng thần thú. Chứ không nói thần thú, riêng là ma vương bọn họ liền đánh không lại. Cứu thủy như thiên còn ở kêu cứu mạng, chính là kêu không ra. Thủy Như Gương sốt ruột nghĩ cách, nhìn thấy một bên một nửa hân, nghĩ thầm nữ tử tương đối ôn nhu, càng dễ dàng mềm lòng, vì thế liền đi cầu nàng, "Phu nhân, có không vống khai một mặt, tha ta đại ca một mạng, ta định thật mạnh nắc tạ." "Nắc tạ, ngươi muốn như thế nào đáp tạ ta?" Một nhược hân nhịch lập hỏi, trong lòng tính toán chỗ tốt, vàng, tài bảo giữa người cùng tiền tài so sánh mới, nàng sẽ lựa chọn người sau. Phu nhân nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta thủy tộc có thể lấy đến ra tới, tuyệt không mủ xịn. Hảo, nghe nói các ngươi thủy tộc có một loại thực chân quý tinh thạch, nước đá hàng năm linh khí tích hóa mà thành, ngươi có thể 100 viên tinh thạch tới đổi hắn mệnh đi. 100 viên? Thủy Như gương lộ ra vẻ khó xử, hiển nhiên có có thể tiếp thu cái này con số, nhưng lại không dám không đáp ứng. Bọn họ thủy tộc có cực kỳ chân quý đá thủy tinh, nhưng số lượng hữu hạn, dòng chính một mạch đi hướng huyền linh giới thời điểm mang đi đại lượng, hiện giờ cũng chỉ giữ lại 100 nhiều viên, muốn xuất ra 100 viên, thật sự là quá nhiều. Có phải hay không thiếu? Vậy 200? Không, 100 viên liền 100 viên ngươi trước thả ta đại ca, trở về lúc sau ta làm người đem 100 viên đá thủy tinh tự mình thượng. "Hảo, nhớ rõ ngươi đã nói nói, nếu dám nu lời, ta sẽ tìm thủy tộc tự mình thảm vấn, đến lúc đó nhưng còn không phải là 100 viên như vậy thiếu." Mục Nhược Hân không sợ thủy như gương bị nợ, nói xong giao dịch lúc sau liền cấp Diêm Lịch hành một ánh mắt, ý bảo thả người. Diêm Lịch hành vẫn là có điểm không cam nguyện, nhưng phu nhân có lệnh, hắn cũng chỉ hảo vâng theo, bất quá lại làm điểm sự, âm âm cười, Bất Thủy Như Thiên tay đột nhiên che kín tia chớp. TT. TT điểm đánh thanh, lệnh người sởn tóc A. Chương 209, hồ điệu tranh chấp. Thủy Như Thiên cả người bị điện, tiêu thảm thiết không ngừng, trên người quần áo bị tiêu hủy không ít, tóc cũng ở bốc khói. Đại ca thủy như gương đội vã hô to, biết ngăn cản không được ma vương, chỉ có thể đi chất vấn một nhược hân. Không phải nói tốt lấy một trăm viên đá thủy tinh đổi sao? Các ngươi vì cái gì còn muốn làm như vậy? Một nhược hân không sao cả núi núi bay. Thanh lanh trả lời, yên tâm đi, hắn không chết được. Ngươi cho rằng treo chọc ma vương như vậy hảo thoát thân sao? A huỳnh chỉ là tự cấp hắn một chút giao hấn, sẽ không muốn hắn mệnh. Đến nỗi giao hấn đến cái dạng gì trình độ, vậy xem tâm tình của hắn là. Ta nhiều nhất có thể bảo hắn một mạng, đến nỗi mặt khác, tỷ như thiếu cánh tay gãy chân gì đó, ta bảo không được. Cái gì? Xem ra ma vương thật sự là không dễ chọn bọn họ ngũ tộc hiếm khi cùng ngoại giới có tiếp xúc, hơn phân nửa là đóng cửa tự học, còn tự cho là cường đại vô địch, há liêu nhân giới có so với bọn hắn càng cường đại. Bất quá hắn như thế nào cảm thấy ma vương như là kim tộc người, nhưng theo hắn biết, kim tộc cũng không có nhân vật này. A, cứu mạng a! Thủy Như Thiên còn ở bị điện, mặt đều lốp chói, thiêu đến giống khói than giống nhau, chính là lại chết không xong, cũng không có ngất xỉu đi, mở miệng cầu cứu. Chính là hiện trường không một người dám lên tiếng đến cứu, sợ bị điện. Diêm lịch hành điện đến vừa lòng thời điểm mới buông tay, đem Như Thiên ném ra ngoài, mắt lạnh thưởng thức chính mình lúc này đầy kịch tác. Thủy Như Thiên Cơ hồ thành một cái thân người, đen thui, trên người quần áo rách bước, tóc bị thiêu một nửa, bị vứt ra đi. Lúc sau liền té ngã trên đất, cả người nằm bò bất động, thường thường khụ một chút, trong miệng còn phun nhiên. Đại ca Thủy Như gương cùng tộc nhân khác chạy nhanh lại đây đem Thủy Như Thiên nâng dậy. Lúc này mới phát hiện hắn tay chân xương sụn vô lực, võ công Tu Vi bị hủy, hoàn toàn thành một cái phế nhân, bất quá còn sống. Thiếu chủ, nhị công tử, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Có cái tộc nhân run rẩy do hỏi, thật sự sợ hãi lại lưu lại. Hành sự phía trước, bọn họ không biết Ma Vương thực lực, hiện giờ đã biết, Tia Cường đến qua không thể tưởng tượng, bọn họ nơi nào còn dám có hán tưởng, có thể tồn tại trở về liền không tuổi. Trở về. Thủy Như gương tự mình nâng chính mình đại ca, dẫn hắn rời đi, vô luận nhiều gian nan cũng muốn dẫn hắn về thủy tộc. Thủy tộc người nhanh chóng đuổi kịp, có thậm chí chạy ở phía trước, chỉ lo chính mình chạy trốn. Diêm Lịch hành thấy như vậy một màn, trong lòng lâm thầm chao phúng, một đám tham sống sợ chết hạng người, còn vọng tự xưng nhân giới người mạnh nhất, buồn cười. Thủy tộc người vừa đi, lá dụng thôn lớp băng cũng không sai biệt lắm đều bị Ali cùng Hỏa Phượng cấp hòa tan xong rồi, hai chỉ manh vật trở lại chủ nhân bên người, một con ngồi ở một nhược bên, bên trái bả vai, một con đứng ở một nhược bên phải bả vai, mắt to trừng mắt nhỏ, đoạt công lực. Ú chủ nhân, ta dung rất băng tương đối nhiều." "Cái gì ngươi nhiều? Rõ ràng là ta nhiều, đại bộ phận đều là ta dung dứt, ngươi chỉ là dung tiểu bộ phận." Ta cơ hồ đem toàn bộ thôn đều bay qua, ngươi có đi khắp toàn bộ thôn sao? U, u ngươi nói vậy, ngươi nói vậy, rõ ràng là ta tương đối nhiều, mỗi cái trên nóc nhà băng đều là ta dùng rớt, gạt ngươi, trên nóc nhà băng là ta phóng hỏa dung rớt. U, ngươi mới là người, ngươi là người xấu, ngươi mới là người xấu. U, người xấu, người xấu. Một nhược hơn nghe này hai chỉ mắng cãi nhau, đầu đều lớn, đành phải đem chúng nó thu hồi đi. Đồ cái thanh tĩnh. Diêm Lực hành tuy rằng nghe không hiểu Ali lời nói, nhưng lại nghe đến phát cáo phượng nhân luôn, kết hợp trên giới cũng biết nó hai ở sáo cái gì, cảm thấy thật là thú vị. Xem ra muốn chúng nó hòa bình ở chung, không phải một việc dễ dàng. Tạm thời mặc kệ bọn họ, chúng ta đi xem những người khác đi hưng cùng phong hộ pháp cũng chưa thấy ra tới, có thể hay không xảy ra chuyện gì. một nương hân không cái kia nhàn tình đi quản a ly cùng hỏa phượng các cậu, có điểm lo lắng những người khác. bởi vì băng tuyết đã rung rớt, cho nên thôn dân đều ra tới, bất quá mỗi người đều ăn mặc thật dày áo đông, ngay cả như vậy còn lạnh đến phát run, ra tới hỏi cái đến tận cùng. phát sinh chuyện gì? như thế nào đột nhiên như vậy lạnh? nơi nơi đều là thủy, trời mưa sao? hảo lạnh a! phong hộ pháp cùng tử lan chạy tới, hai người cũng bị băng tuyết đông lạnh đến, chỉ là không như vậy nghiêm trọng, tới liền cùng thôn dân giống nhau, do hỏi sự tình. chủ thượng, phu nhân, ra chuyện gì? thời tiết này như thế nào đông nhiên như thế lạnh? Ma thành bốn muội Như Xuân, không có ngày đông giá rét, bọn họ đã thật lâu không có cảm giác quá như vậy lạnh băng, thật sự hảo linh nha. Diêm Lịch Hành không trả lời ngay, không thấy được Hưng, lập tức hỏi: "Hưng đâu? Bọn họ hẳn là còn ở trong phòng, ta đi tìm hắn." Tử Lan chủ động xin chỉ thị muốn đi, nhưng Diêm Lịch Hành không cho: "Không cần, ngươi cùng phòng hộ pháp đi xem trong thôn thôn dân, nếu có thương tích giả, cho dù cứu trị. Nếu hơn, ngươi cùng ta đi tìm Hưng." Mục nhược Hưng không biết Diêm Lịch Hành này cử dụng ý, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi: "Hảo." Từ Lan trong lòng có điều nghi hoặc, tổng cảm thấy có một số việc không biết, hơn nữa là về Hưng sự. Chủ thượng sự nàng cũng không biết nhiều ít, nhưng cũng không có nghi hoặc, đối với Hưng, nàng tưởng hoàn hoàn toàn mà biết nhưng mà chủ nhân cố tình không cho nàng đi, nàng có biện pháp nào? Phong hộ Pháp nhìn ra được Tử Lan trong lòng có nghi vấn, khuyên đủ nàng, chủ thượng làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, chủ thượng sẽ không hại chúng ta, chỉ cần có chủ thượng ở, chúng ta là có thể có một mảnh thiên che chở. Ân. Tử Lan gật gật đầu, thu hồi trong lòng nghi hoặc, không hề đi nghĩ nhiều, chuyên tâm làm việc. Nếu là về Hắc Tướng sự, nàng tin tưởng, một ngày nào đó Hắc Tướng sẽ nói cho nàng. Rơi khỏi sau, Mục Nhược Hân liền gấp không chờ nổi muốn hỏi rõ ràng nguyên do. A Hành, ngươi làm gì không cho Tử Lan đi tìm Hắc Nàng cung Hắc Tướng chi ra sự, đã mọi người đều biết, ngươi cần gì phải ngăn cản nàng. Ta cùng ngươi đã nói, Hắc Tướng chính là giao nhân. Diêm Lịch Hành vừa đi vừa trả lời, không một hồi đã đi vào hắc ứng ngoài cửa phòng, bất quá cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở ngoài cửa, nhắc nhở một được Hân, làm nàng có cái trong lòng chuẩn bị, nếu Hân đợi lát nữa vô luận nhìn thấy cái gì, ngươi đều không cần sợ hãi. Nay một đường đi tới, núi lao biển lửa đều trải qua quá, còn có cái gì làm ta sợ hãi? Không chi có ngươi tại bên người, ta cái gì đều không sợ, liền tính nhìn thấy quỷ cũng không sợ. Ta chính là rất sợ quỷ nga. Không phải quỷ, đó là cái gì? Đi vào liền biết được. Diêm Lịch Hành đẩy cửa ra, đi vào. Mộc Nhược Hân theo sau đối kịp, cũng đi vào, kết quả cư nhân nhìn đến một cái dao nhân nằm ở một cái đại đại bọt nước giữa, mình người đôi cá, trên mặt còn có vài miếng không hóa thành da người với cá, thính thai tiêm thần dài, tay chân móng tay kỳ dị, đuôi cá lóe ngất quang. Tuy rằng dao nhân trên mặt còn có chút vảy cá, nhưng Mộc Nhược Hân vẫn là có thể nhận được gương mặt kia. Này, đây là Hắc Cương sao? Đúng vậy. Diêm Lịch hành tay vung, đem cửa đóng lại, sau đó đi đến Hắc Cương trước mặt, bắt tay phóng tới bọt nước thượng, chuyển vào kim hệ linh lực. A Hành, ngươi đang làm gì? Hắc Cương tu vi không đủ, còn chưa có thể tự nhiên hóa hình, năm đó là ta trợ hắn hóa thành hình người. Hàn Thiên chất thổ thủy, mấy ngày nay ở nóng bức nơi đợi đến lâu lắm, đối hắn có điều ảnh hưởng, cho nên gặp được thủy tộc cường đại Hàn Băng Chi lúc ấy, hắn sẽ tự động hóa vì giao nhân, đem chính mình phong bế tự bảo vệ mình. Nhưng như vậy yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, trừ phi có người tương trợ. Nga, ta hiểu được, vậy ngươi giúp Hắc hưng, ta ở bên ngoài giúp ngươi thủ, không cho những người khác tiến bảo. Mục Nhược Hân biết nên làm cái gì, đi ra bên ngoài đường hộ pháp, không cho người tiến bảo. Tử Lan không biết là cố ý vẫn là vô tình, ở xem xét thôn dân tình huống sự, đi tới Hắc Ưng ngoài cửa phòng, nhìn đến Mục Nhược Hân ở bên ngoài, xuất phát từ đối Hắc Ưng quan tâm, tiến lên hỏi một câu, "Phu nhân, Hắc Ưng thủ linh thế nào? Hắn có hay không sự?" bọn họ năm người chung, trừ bỏ chủ thượng cùng phu nhân, liền thuộc hắc ương lợi hại nhất, liền nàng cùng phong hộ pháp đều không có việc gì, kia hắc ương hẳn là cũng không có việc gì đi. Không có việc gì không có việc gì, a Hoành đang ở bên trong cùng hắc ương thương lượng điểm chuyện quan trọng, ta ở bên ngoài cho bọn hắn thủ. một nương hân lừa gạt tử lan, không có nói cho nàng chất tướng. nga, loại này việc nhỏ làm ta cùng phong hộ pháp tới làm liền hảo, sao có thể làm phiền phu nhân tự mình tới đâu? Không có việc gì, ta nhàn rỗi cũng là nhàn chán, hơn nữa bọn họ nói sự ta không có hứng thú, cho nên liền ra tới hít thở không khí. Hồng, gió nga, tử lan luôn là có điểm không quá tin tưởng, trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, trực giác nói cho nàng, hắc đã xảy ra chuyện. Nếu Hắc Uyng đã xảy ra chuyện, chủ thượng cùng phu nhân vì cái gì không cho nàng biết? Phong hộ pháp làm nàng không cần tưởng quá nhiều, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn suy nghĩ. Một nhược hân đương nhiên nhìn ra được Tử Lan tại hoài nghi, vì thế rời đi nàng lực chú ý. Tử Lan, về chính ngươi sự, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nàng. Không quan hệ, đó là nàng chính mình gieo gió gây bão, ta không trách bất luận kẻ nào. Năm đó chúng ta nhập ma thành thời điểm liên lập hạ lời thể, cần thiết tuân thủ ma thành quy củ, một khi xúc phạm, mặc cho xử trí. Tỷ tỷ phạm vào như vậy nhiều sai, có như vậy kết cục cũng là ứng nàng lời thể. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, ta thật đúng là sợ ngươi bởi vì Tử Luyến sự đoán ta đâu, cho nên một đường tới ta cũng không dám cùng ngươi như thế nào nói chuyện không sao, tỉ tỷ sự đã qua đi, ta sẽ không lại đi nghĩ nhiều. Ta hiện tại Tử Lan lại nghĩ tới Hắc Uyng, ngắm nắm cửa, Hảo tưởng đi vào, nhưng lại không thể đi vào, đành phải hỏi lại hỏi, phu nhân, Hắc Cưng không bị lớp băng gây thương tích đi? Hắn cùng các ngươi không sai bị lắm, chỉ là thủy tộc đóng băng lá dụng thôn thời điểm hắn đang ngủ, cho nên đã bị băng ở. Cũng may Ali cùng Tiểu Phượng đem băng tuyết hòa tan đến mau, hắn không gì. Mộc Nhược hân vẫn như cũng nói dối, lo lắng nói quá nhiều sẽ nói lỡ miệng, cho nên đem Tử Lan chi đi. Tử Lan, ngươi tiếp tục đi xem lá dụng thôn thôn dân đi, đặc biệt là cao tuổi người, đến nhiều chú ý điểm. Hảo, ta đây lần đi. từ Lan gật gật đầu, đi phía trước còn nhiều xem Hắc Cưng phòng vài lần, chính là cảm thấy Mộc Nhược hân đối nàng có điều dấu giếm. Bọn họ chính là như vậy dấu diến, nàng liền càng là hoài nghi. Tính, chờ nhìn thấy Hắc Hưng thời điểm, nàng chính mình đi hỏi, một hai phải hỏi cái minh bạch, cũng có khả năng là nàng suy nghĩ nhiều quá. Chương 210, người không thấy. Ở Diêm Lịch hành dưới sự trợ giúp, Hắc Hưng khôi phục người dạng, mở to mắt mới biết được chính mình phong ở bấc nước, đem bọt nước trừng hồi, từ đáy lòng nói lời cảm tạ, đa tạ chủ thượng. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nói cảm ơn. Diêm Lịch hành chỉ là nhẹ nhàng băng qua một câu, không nghĩ tới muốn cái gì báo đáp, cũng quan tâm vài câu, nóng bức nơi hơi nước tự tốt, không thích hợp ngươi trưởng đãi, thêm nhiều cẩn thận. Bên ngoài băng tuyết dung thủy thật nhiều, người đi ra ngoài bổ bổ hơi nước. Đúng vậy, Hắc Ưng gật gật đầu, trong lòng rất có nghi vấn, nhưng là không hỏi nhiều, ra phòng, vừa ra khỏi cửa liền thấy một nhược hân đứng bên ngoài, cung kính chào hỏi một cái, "Phu nhân." Một nhược hân trong tay cầm một cây thảo, nhằm trăng chơi, nghe được Hắc Ưng thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, nhìn đến hắn đã biến trở về nguyên lai bộ dáng, "Khì khì, tiểu tiểu, khì hỉ. Hắc Ưng, ngươi biến trở về tới rồi. Ta còn là lần đầu nhìn đến giao nhân, thật là mở rộng tầm mắt." Làm phu nhân chế cười, "Không có, không có, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết khắc viên thành châu giao nhân, ta cảm thấy thực may mắn đâu." "Hắc Ưng, ngươi nếu là cái nữ hải tử thật là tốt biết bao, như vậy liền có thể dễ dàng rơi lệ, sau đó liền có thật nhiều thật nhiều trân châu." nghe nói giao nhân nước mắt cũng chia làm sắc, không biết ngươi nước mắt là bộ dáng gì. Ngày nào đó ngươi không cần thở khóc, nhớ rõ kêu ta đi xem nga. Hắc Hưng hảo vương nữ, thật là dở khóc dở cười, nếu không phải nhìn quen một lượt thân ái tiền bộ dáng, này sẽ nhất định chịu không nổi. Thanh Thanh tiếng nói, cố ý không đáp lại những việc này, nói mặt khác, hỏi, phu nhân, nhưng lại gặp được Tử Lan, có a, nàng vừa mới còn tới đi tìm ngươi, bất quá ta không có làm nàng đi vào, nàng hiện tại hẳn là đi xem thôn dân tình huống. Hắc Hưng, nếu ngươi tưởng cùng Tử Lan vẫn luôn đi xuống đi, kia có một số việc vẫn là sớm một chút nói cho nàng tương đối hảo, như vậy gạ không phải biện pháp. Nếu nàng thật sự thích ngươi, nhất định sẽ tiếp thu ngươi. Đi thôi, đi tìm Tử Lan, các ngươi hai cái hảo hảo nói chuyện, ta đi tìm A Hoành. Đã đói bụng, lộng ăn đi. Mục nhược Hân không nói nhiều, chạy đi tìm Diêm Lịch Hành, giải quyết ngũ tạm miếu vấn đề đi. Hà Hưng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình, tiến đến tìm Tử Lan, ở mỗi hộ thôn dân trong nhà tìm được rồi nàng. Tử Lan vừa văn độ xong, ra cửa liền nhìn đến Hà Hưng, vui sướng mà chạy đi lên, đầy mặt tươi cười, dịu dàng hỏi: "Hà Hưng, ngươi cùng chủ thượng thương lượng xong chính sự sao?" Ân. Hưng gật đầu trả lời, có thể đoán được ra Tử Lan vì cái gì như vậy hỏi, quyết định cung nàng thẳng thắn, do dự vài cái, cuối cùng lấy hết can đảm, nắm tay nàng, đem nàng kéo đến không ai địa phương đi, "Ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói." A. Hảo tay bị giắt kia một khắc, tử lan mặt lập tức toàn đỏ, tràn đầy nữ nhi da xấu hổ thái, cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo. hắc hưng rất ít chủ động giắt tay nàng, càng không có gì lời ngon tiếng ngọt, chỉ là yên lặng bảo hộ nàng. hiện tại hắn giắt chính mình tay, có phải hay không muốn cùng nàng thổ lộ? hắc hưng đem tử lan đưa tới không người trong một góc, lúc này mới buông ra tay nàng, nghiêm túc nghiêm túc thả khẩn trước hỏi, tử lan, nếu ta không phải người, ngươi còn nguyện ý đi theo ta sao? không phải người, vì cái gì? ngươi rõ ràng là người nhá. hắc hưng thủ lĩnh, ngươi có phải hay không ở cùng ta nói rõ ta không phải người, xác thực nói ta chỉ là nửa cái người. ta phụ thân là tịch tộc vương, mẫu thân là cái nhân loại bình thường, cho nên ta trên người lưu có một nửa nhân loại huyết thống. tộc Tử Lan kinh ngạc không thôi, trừng lớn đôi mắt nhìn Hắc Ung, trên mặt trừ bỏ giật mình biểu tình lại vô mặt khác. Hắc Ung nhìn thấy Tử Lan như vậy biểu tình, trong lòng huyền thật sự, khẩn trương đến muốn chết, liền sợ Tử Lan ghét bỏ hắn không phải cá nhân, nhưng mà hỏi, từ Lan, ngươi nguyện ý cùng một cái giao nhân cộng đồng sinh hoạt sao? Giao nhân, ngươi là giao nhân. Tử Lan còn ở kinh ngạc, nhưng mà nàng kinh ngạc làm Hắc Ung xem đến sốt ruột. Đúng vậy, ta là giao nhân. Hắc Ung đang ở miên man suy nghĩ, cho rằng Tử Lan thật sự ghét bỏ hắn là cái giao nhân, căm ghét hắn diện mạo, cho nên xoay người đưa lưng về phía nàng, nhịn xuống trong lòng đau xót, nhắm hai mắt không cho nước mắt lưu lại, cường tráng không sao cả, nói, nếu ngươi không thích giao nhân, ta cũng không miễn cưỡng, đại gia về sau còn sẽ là bằng hữu. Chủ thượng bên kia còn có việc, ta hãy đi trước. Hưng không nghĩ làm Tử Lan nhìn đến hắn khổ sở bộ dáng, hoan hoan đau lòng, khởi bước đi phía trước đi, chính là mới đi rồi một bước, đột nhiên bị người ôm lấy, làm hắn khiếp sợ không thôi. Tử Lan từ sau lưng ôm lấy Hưng, đem đầu dựa vào hắn không tính rộng mở phía sau lưng thượng, nhu tình nói, ta thích chính là ngươi, mà không phải Lai Lịch, mặc kệ ngươi có phải hay không người, ta đều thích. Thanh chủ cùng phu nhân Sở Dĩ đem ta che ở ngoài cửa, nguyên nhân chính là cái này đi. Tử Lan, Ân, ta ở Hưng, ta nguyện ý đi theo ngươi, cả đời không buông Hắc Ung xoay người lại, đầy mặt tươi cười nhìn trước mắt người, dùng tay nhẹ vô về nàng mềm nhẹ sợi tóc, chậm rãi cúi đầu mà xuống, cầm lòng không đậu muốn âu yếm, đột nhiên trong một góc truyền đến vật thể đảo là thanh, đem hắn sở hữu cầm lòng không đậu đều cấp lượng không có. Một nhược hân lôi kéo diêm lịch hành tới nhìn lén, chính nhìn đến xuất sắc một màn khi, có điểm tiểu kích động, kết quả không cẩn thận nhắc tới bên cạnh chất đống tạp vật, xuất sắc liền không đến nhìn, ngượng ngùng nói, ha ha. Các ngươi tiếp tục, khi chúng ta không tồn tại, tiếp tục tiếp tục. Nếu như vậy, còn có thể tiếp tục sao? Sương tạp vật rơi xuống đất thanh truyền đến thời điểm, Lan liền ra cưng, vẫn luôn cúi đầu, không dám nâng lên tới xem bất luận cái nào, còn tìm lấy cơ rời đi, còn có mấy hộ nhà không đi xem, ta hiện tại liền đi. Tử Lan vừa nói xong liền đi, Ha Hưng liền lưu nàng cơ hội đều không có, bất quá chính mình cũng rất thẹn thùng, có điểm sinh khí, lại có điểm bất đắc dĩ, chỉ có thể ngây nô cười, chủ thượng, phu nhân, các ngươi như thế nào tới? Ha Hưng, chúng ta không phải cố ý muốn hương ngươi chuyện tốt, sợ ngươi chị không được, cho nên âm thầm nhìn xem, yêu cầu thời điểm giúp ngươi một phen. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau, tuyệt đối tuyệt đối sẽ không có. Mục nhược hân biết chính mình đã làm sai chuyện, hư tâm đặc hiểm, vô dụng phu nhân thân phận khi dễ người. Không nghĩ tới, Ha căn bản là không chắc nàng, điều chỉnh tốt tâm thái, không lại tưởng những việc này, hỏi, chủ thượng, phu nhân, chúng ta đã ở Lã dụng thôn lưu lại mấy ngày, hay không hẳn là đi trở về? Diêm Lịch hành đối này không ý kiến, nhưng đến hỏi trước hỏi một người Hân, nếu vân, ngươi cảm thấy như thế nào? Đối với lá dụng thôn Hoa Vu, chúng ta có thể giúp trên cơ bản đều đã giúp, dư lại chỉ có thể dựa chính bọn họ. Ta sẽ không bởi vì bọn họ đáng thương liền sẽ vẫn luôn dưỡng bọn họ. Kết thúc tâm ý liền hảo. Không bằng như vậy đi, ăn qua cơm trưa lúc sau, chúng ta liền hồi Ma Thành một chuyến, nhìn xem ta cha mẹ ở nơi đó sinh hoạt đến thế nào. Ta tổn lương cũng chưa, đến trở về bổ một bổ mới được. Một nhược Hân đem lời nói nói thẳng, sẽ không bởi vì những lời này tương đối khó nghe liền chịu được không nói. Trên đời như vậy nhiều nghèo khổ người đáng thương, nàng một người như thế nào có thể dưỡng đến lại đây? Hảo, theo ý ngươi lời nói hành sự. A Hành, ngươi là Đường Đường Ma Thành chi chủ, thân phận tôn quý vô cùng, cao cao tại thượng. Như vậy nghe theo một cái tiểu nữ nhân nói, ngươi có cảm thấy hay không bị khuất? Diêm Lịch Hành mỉm cười lắc đầu, đạm nhiên nói, không cảm thấy. Ngươi vui vẻ, ta liền vui vẻ, chỉ cần ngươi không cùng nam nhân khác hảo là được. Thật là cái bình giống chua. Mục Nhược Hân đuo miệng oán giận, bất quá lại oán giận thật sự vui vẻ, đột nhiên quá mất, vội vội vàng vàng rời đi, vừa đi vừa nói chuyện. A Hành, ngươi đi ăn cơm địa phương chờ ta, ta thượng một chuyến nhà xí. Diêm Lịch Hành chưa nói cái gì, vẫn là mỉm cười lắc đầu, liền thích nhìn đến Mục Nhược Hân tung tăng nhảy nhót bộ dáng. Hắc Hưng thực vô ngữ, thừa dịp một nhược hân không ở, nói điểm tâm lời nói, "Chủ thượng, phu nhân yêu tiền như mạng, tùy tiện, có khi hung như mẹ hổ, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ thích nàng? Nếu nàng không có một thân bản lĩnh, đặt ở người thường trong nhà, chỉ sợ rất khó gả phải đi ra ngoài." Tiêu Tử Lan lại có gì hảo, "Ngươi vì sao thích nàng?" Diêm Lịch Hành hỏi lại một câu, không đợi Hắc Hưng trả lời, xoay người chạy lấy người. Hắc Hưng cảm giác là cầm lấy cục đá tạm chính mình chân, nhận, đuổi kịp Diêm Lịch Hành, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hi vọng phu nhân không cần biết hắn vừa rồi lời nói, bằng không hắn đã có thể thảm. Một lượt hân hoàn toàn không biết, thượng một chuyến nhà xí trở về, phải m้าย nhiều lá dụng thôn nhà xí đều ở trong thôn hẻo lánh góc thôn dân giờ phút này phần lớn đều ở nhà chống lạnh bên ngoài cơ hồ không ai đặc biệt là hẻo lánh địa phương đừng nói là người liền cái quỷ ảnh đều không có đột nhiên mấy cái hắc ảnh hiện lên một nhược hân phát hiện không đúng dừng lại bước chân cảnh giác bốn phía cảm giác nàng sau lưng có người vì thế quay đầu lại nhìn lại há liêu vừa quay đầu lại đã bị người giải mê dược mê tráng kết quả trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất một nhược hân hôn mê ngã xuống đất lúc sau từ trong một góc lại đi ra mấy cái hắc y hiền nhân vây quanh nàng xem nhỏ giọng nói chuyện với nhau là nàng sao là nàng chính là một nhược thân lập tức mang đi đúng vậy Trong đó một cái hấp y .E. dị nhân đem một dược hân thi lên, chưa từng người góp phát đi, mà các hấp y dị nhân cũng lần lượt rời đi, toàn bộ quá trình dùng khi cực nhỏ. Diêm Lịch Hành đang đợi một dược hân an cường, chính là đợi thật lâu cũng chưa trở đến, bắt đầu cảm thấy không ổn, làm Từ Lan đi nhà xí tìm người. Từ Lan tìm không thấy một dược hân, nhưng là ở hiện trường lại nghe tới rồi nhàn nhạt mê dược, chạy nhanh trở về bẩm báo, "Chủ thượng, không hảo, phu nhân chỉ sợ là bị người bắt đi." Thoát hạ ở hiện trường nghe thấy được mê dược, lấy này suy đoán, phu nhân là bị người mê choáng mang đi. Ai dám bắt đi bổn tọa người? Diêm Lịch Hành giận không thể ức, một chưởng chụp ở trên bàn, đem chỉnh chương cái bàn đánh chúng rạn nát, mặt trên đồ an toàn bộ sai lạc trên mặt đất. Ngươi hẳn là còn chưa đi xa, chúng ta hiện tại đuổi theo, hẳn là còn có thể đuổi kịp. Nơi này bốn phía đều là hoang vu, sân một tươi tốt, có thể trốn tránh địa phương không nhiều lắm. Chúng ta chỉ cần cưới lên kim long, lấy la dụng thôn vì trung tâm, cẩn thận siêu tầm định có thể tìm được. Hắc theo Lý phân tích, có chút lời nói cũng không có nói ra tới. Hắn không nói, Diêm lịch hành chưa chắc không biết, chỉ là cũng chưa nói thôi. Triệu hồi ra kim long, lập tức đi tìm người. Có thể ở hắn dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động đem người mang đi, thực lực định là không nhỏ. Mặc kệ đối phương thực lực lại cường, cùng bắt đi hắn nữ nhân, kia chỉ có đường chết một cái. Diêm lịch hoàng cưới kim long lấy lá dụng thôn vì trung tâm, tới tới lui lui tìm kiếm, chính là vẫn như cũ không gặp một nhược hơn bọn dáng, nội lòng càng vì hỗn loạn, tức giận tăng cao. Trên chán ma văn sớm đã hồng đến tỏa sáng, huyết quang rọi người. Mọi người đều biết ma vương hiện tại tâm tình không tốt, không dám nhiều lời lời nói, nỗ lực tìm người. Ba người, sáu con mắt, thời khắc nhìn chằm chằm phía dưới lục địa xem, này bên mang sa mạc, thật sự một người cũng không thấy. Theo lý thuyết không nên là như thế này mới đúng, lấy kẻ cắp tốc độ, lại mau cũng không thể nháy mắt từ trong sa mạc biến mất, trừ phi bọn họ cũng có kim long giống nhau thần thú, phi đến mau hoặc là chạy trốn mau. Chủ thượng, phía trước không xa chính là Đông tường quốc Đông thành, chúng ta là muốn vào thành, vẫn là tiếp tục quay đầu lại tìm kiếm. Hương tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm mới mở miệng, nói đến đặc biệt cẩn thận, liền sợ một cái không chú ý, nói không nên lời nói, khiến cho Diêm Lịch Hành tức giận lớn hơn nữa. Chủ thượng hiện tại trên người ma khí cực tường, nếu không áp chế nói, vô cùng có khả năng sẽ bị phản vệ. Tuy rằng mình nói đã chết, nhưng âm ma còn ở, bọn họ không thể không đề phòng. Diêm Lịch Hành tạm thời không đáp lại, làm Kim Long rớt xuống, lúc này mới nói, các ngươi tiến đông thành hỏi thăm tin tức, ta quay đầu lại lại tìm. Nói vừa xong liền kỵ Kim Long bay đi, ngay mắt biến mất vô tung, liền một cái trả lời thời gian đều không cho. Hương âm thầm cảm thán một tiếng, nhìn một hồi Diêm Lịch Hành biến mất phương hướng, Ma Vương không ở thời điểm, có chút lời nói hắn mới dám nói, "Phu nhân, cái này chỉ sợ chọc phải đại sự." Phong hộ pháp phản bác nói, phu nhân cũng không phải hời hợt hạ người, trên người có linh thú lại có thần thú, liền tính quán thượng lại đại sự, nàng cũng có thể hóa hiểm vi gì, xui xẻo có thể là chọc nàng người. Kia chỉ linh thú cả ngày liền nghĩ thịt kho tàu, chỉ biết ăn, thần thú còn nhỏ, mọi việc không hiểu, có thể đáng tin sao? Liền tính như vậy, chúng nó cũng rất lợi hại, chỉ cần phu nhân một cái mệnh lệnh, chúng nó hai liền lợi hại. Lời tuy nhiên nói như thế nào, nhưng trên đời người tại ba đều là, nói không chừng. Hắc Hưng, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực hy vọng phu nhân xảy ra chuyện đâu? Phong hộ pháp chất vấn Hà Hưng, còn suy đoán một phen, có phải hay không đi hận phu nhân hôm nay hỏng rồi ngươi chuyện tốt nhà. Hà Hưng trắng Phong hộ pháp liếc mắt một cái, còn dùng nắm tay đẩy hắn, nói cái gì đâu? ta là hạ người như vậy sao? ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. đối phương có thể như vậy là yên không một tiếng động đem người mang đi, năng lực không thể khi thường. một người lại cường có thể so sánh thần thú cường sao? ngươi, hảo, các ngươi hai cái đừng sảo, cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian xảo, không bằng chạy nhanh đi vào đi tìm người. từ lan đỉnh chỉ này hai cái nam nhân vô ý nghĩa khắc cổ, đi vào đồng thành, tìm người đi. kỳ thật hắc ương nói những cái đó cũng không phải không có lý, rốt cuộc là ai đem phu nhân bắt? một nhược thân không biết chính mình hôn mê bao lâu, tỉnh lại thời điểm phát hiện bị nhốt ở một cái tứ phía tất cả đều là tường đá nhà tù, hai tay hai chân bị xích hóa, ngay cả bên hông cũng có xích, lại còn có hợp với vách tường nàng chẳng qua là cái nhược nữ tử mà thôi dùng đến như vậy quá sao? Lúc này nhà tù cửa đã khai đi vào một người mặc hắc ý trung niên nam tử đi theo trung niên nam tử mà đến còn có một người khác lãnh trần một nhược hân nhìn thấy lãnh trần liền nhớ tới hắn nam giả nữ trang khi bộ dáng thật sự không nín được bật cười ha ha là ngươi a đã lâu không thấy một biệt lai like vô dạng đi lãnh trần hoàng bản này một khuôn mặt sát thủ nên có tính chất đặc biệt biểu hiện đến rơi tới tật cùng nhìn thấy một nhược hân kia chảo phúng tươi cười mày nhử chặt bất quá cũng không cùng nàng so đo vươn tay tới cường thế thảm lớn đem giải dược giao ra đây cái gì giải dược? một nhược hơn đầu nhất thời đường ngắn quên mất chuyện này cho nên không phản ứng lại đây nghị nghị mới nhớ hồi không xong gần nhất sự quá nhiều ta đem ngươi cấp đã quên thật là xin lỗi a ít nói nhảm đem giải dược cho ta giao ra đây ta chỉ là đã quên chuyện này cũng không có nghĩ tới không cho nhưng hôm nay các ngươi lấy như vậy phương thức đối ta ta liền cố tình không cho đối với một cái muốn ám sát ta sát thủ ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng cho ngươi giải dược sao tiểu lãnh a ngươi vì cái gì hiện tại mới đến tìm ta muốn giải dược có phải hay không dùng hết biện pháp cũng giải không được độc cho nên mới tới tìm ta nha ngươi trần tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nếu không phải bởi vì công lực tạm thời không thể sử dụng lấy hắn giết tay hành sự tác phong đã sớm giết người bởi vì chuyện này, hán thiên hạ đệ nhất sát thủ danh hào đã mất đi, hiện giờ ở sát thủ môn trung càng là một trêu cười, ta chính là không cho, ngươi cắn ta nha. một nhược thân không chịu uy hiếp, càng không sợ hãi, còn dám khiêu khích. trung niên nam tử vẫn luôn đều không có nói chuyện, âm thầm quan sát một nhược thân hồi lâu, sau đó ngồi sồn xuống, xuống, cùng nàng nhìn thẳng, dùng tương đối khách khí phương thức cùng nàng thảo muốn giải dược. một cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là đem giải dược giao ra đây đi, miễn cho chịu ra thị chi khổ. chúng ta là sát thủ, không phải thiện nam tín nữ, sẽ không có từ bi tri tâm, nếu ngươi không ngoan ngoãn giao ra giải dược, chịu khổ sẽ chỉ là chính ngươi. ngươi là ai? một hỏi một đằng trả lời một nẻo, phồng lên một khuôn mặt trừng trung niên nam tử, không sợ hắn này nam nhân lớn lên rất không tuổi, tuổi trẻ thời điểm nhất định cũng là cái đại soái ca đi. Từ từ, hiện tại không phải thường tước soái ca thời điểm, ta là sát thủ môn môn chủ, lãnh bất phàm, lãnh trần nghĩa phụ. Chỉ cần ngươi giao gia giải dưỡng, ta cho ngươi một cái thông ái. Ngươi liền như vậy xác định có thể giết được ta sao? Không phải ta xem thường các ngươi này đó sát thủ, thật sự là các ngươi quá ngu nốc, đã không có giải rõ ràng địch nhân chi tiết liền tùy tiện đọ thủ, dùng một câu tới hình dung các ngươi nhất chuẩn xác không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lãnh bất phàm không đồng nhất lời, chăm trọng hỏi lại, ngươi lại như thế nào biết được ta đã không có giải người chi tiết? Nếu ngươi hiểu biết ta chi tiết, liền sẽ không quá ta. Ngươi cho rằng này đó xích sắt có thể khóa được ta sao? Mộc Nhược Hân cũng lấy châm trọc miệng lưỡi phản bác, ở khí thế thượng không thua bất luận kẻ nào, bất quá cũng không có vội vã chạy trốn, mà là ngồi bất động, tiếp tục cùng lãnh bất phàm tâm sự thiên. Ngươi là một đại học sĩ nữ nhi, ma vương thế tử, có một con hỏa hồ linh thú, đồ đái còn có thể khởi tử hồi sinh. U, biết thật đúng là không ít sao? Nếu biết không nhiều, chúng ta lại như thế nào đem ngươi bắt đến nơi đây tới đâu? Không cái ba bốn thiên, ma vương sẽ không tìm tới nơi này, mà này ba bốn thiên thời gian, đủ để cho ngươi đi gặp diêm vương. Mộc Cố Dương, thức thời nói liền đem giải dược giao ra đây, nếu không ngươi đem đối mặt chính là vô cùng vô tận tổ hủ. Mộc Nhược Hân cười u ám, đem đầu rũi về phía trước, đối với Lãnh Bất Phàm mặt, nhướng mày nói: "Ngươi dựa ta như vậy gần nói chuyện, không sợ cũng trúng được sao?" Lãnh Bất Phàm vừa nghe, tức khắc vọt đến mặt sau, cùng Mộc Nhược Hân bảo trì khoảng cách. Nhưng mà như vậy hành động, đưa tới Mộc Nhược Hân một đốn cười nhạo: "Ha ha. Liên nguyên này phó tham sống sợ chết bộ dáng cũng dám ra tới làm sát thủ, trở về làm ruột tính. Ha ha." Người Lãnh Bất Phàm xinh khí, tưởng một trưởng đánh chết một Nhược Hân. Lãnh Trần không cho, cho dù nan hắn, nghĩa phụ, giải dược còn không có bắt được. Vì hiểu rõ rực, Bất Phàm chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, tiếp tục bức bách Mộc Nhược Hân giao giải dược. "Mộc Nhược Hân, ta nhẫn là hữu hạ, ngươi tốt nhất lập tức giao giải dược, chúng ta là sát thủ, từ trở thành sát thủ này đầu tiên liền làm tốt tùy thời đối mặt tử vong chuẩn bị, lệnh trần chỉ là võ công không thể dùng, liền tính không có giải dược, hắn cũng có thể sống sót. ta nhưng không có loại này được dược, chúng ta chỉ biết mạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. nha, nghe tới còn rất đáng sợ đâu. đáng tiếc ta không sợ. một nhược thân vẫn là cái kia không chút nào sợ hãi bộ dáng, bộ dáng càng ngày càng kiêu ngạo, rõ ràng đã trở thành tù nhân, nhưng nàng lại cho người ta một loại chiêm ưu thế cảm giác. chẳng lẽ ngươi không sợ chết? sợ a? ta rất sợ chết, phi thường sợ. nếu sợ chết, vậy giao ra giải dược, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. ngươi cho ta là ngu ngốc. ngốc, sao? đem giải dược giao ra đây, ta khẳng định chết thẳng cẳng, không giao ra tới, ta sẽ không phải chết. ngươi lãnh bất phàm hỏa khí lại trướng vài phần, bức không ra giải dược nên dùng mũi hiếp. nếu ngươi không đem giải dược giao ra đây, ta liền huyết tẩy học sĩ phụ, làm cha mẹ ngươi đi gặp diêm vương. ngượng ngùng, học sĩ phụ đã bị lửa lớn thiêu cái tinh quang, cha ta cùng ta nương hiện tại ở ma thành, ngươi nếu muốn giết bọn họ, chỉ sợ đến đi ma thành. ma thành bên ngoài có cường đại kết giới, không biết ngươi có thể hay không đi vào đi. xem ngươi bộ dáng này, tam phần là vào không được đi. nha đầu ruồi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nhảy tới khi nào. lấy ta roi tới. nghĩa phụ, thật muốn dùng roi sao? Lãnh Trần Tựa Hồ có điểm không đành lòng, trước cái nụ lấy nàng cái kia tiểu thân thể, một roi này đi xuống, chỉ sợ mạng nhỏ liền không có. Yên tâm, ta sẽ không đem nàng đánh chết, nhiều nhất đem nàng đánh cho tàn phế. Lãnh Trần không thể không nghe lệnh hành sự, đem roi mang tới, đôi tay đưa cho Lãnh Bất Phàm. Đó là một cái hỏa hồng sát xà tiên, hình như thân rắn. Lãnh Bất Phàm lấy quá roi, trước giới thiệu một chút, đây là hỏa xà tiên, chỉ cần bị nó đánh tới, liền giống như bị liệt hỏa nang tiêu, huyết đục mơ hồ. Nếu ta hướng ngươi trên mặt chịu một roi, ngươi này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đã có thể không có. Mộc Nhược Hân vẫn là không sợ, khẽ miệng giơ lên, âm tà nói, Ít được lưu ý chủ, ta vừa rồi lời nói, chỉ sợ ngươi đã quên mất đi, ta đây lại cho ngươi nói một lần, ngươi liền như vậy xác định có thể giết được sao? Đừng nói là giết ta, ngươi liền ta một sợi lông đều không động đậy, còn ở rõ ràng, không tin ngươi có thể thử xem, ta không phải ma vương, sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì thường hương tên mộc, chịu chết đi. Lánh bất phàm thật sự chịu roi qua đi, hơn nữa là hướng Mộc Nhược Hân trên mặt rút đi, ai ngờ, roi vứt ra đi đồng thời, Mộc Nhược Hân liền trống rỗng biến mất, mà nàng tứ trì, bên hôm thượng xiển xích sớm đã mở khóa. Người đâu? Miếp phụ, người không thấy? Sao có thể Liên tính lại lợi hại người, cũng không có khả năng ở dưới mí mắt của hắn hư không tiêu thất không thấy. Hắn biết Ma Vương sẽ truyền tống thuật, cho nên mới đem một mộc hân nốt ở loại này hoàn toàn phong bế trong mắt thất, khiến cho truyền tống thuật mất đi hiệu lực. Nếu truyền tống thuật mất đi hiệu lực, người nọ liền không khả năng chạy trốn rớt. Chính là người đâu? Chương 211, đứng đầu sát thủ. Lãnh Bất Phàm cùng Lãnh Trần kinh ngạc với loại này không có khả năng sự kiện, hai người ở nhà tù loạn chuyển tìm kiếm, rõ ràng là liếc mắt một cái là có thể xem tận nhà tù, bọn họ lại muốn tìm cái nửa ngày. Lúc quang chợt lóe, mộc dược hân đột nhiên xuất hiện ở phía sau, trong tay cầm một cái thủy tinh ly, thành thôi uống nước, âm bass khí nói, "Uy, các ngươi hai cái lại ở tìm ta sao?" nghe được thanh âm, lãnh bất phàm cùng lãnh trần hai người đồng thời xoay người lại đây, nhìn thấy một được thân kia nhàn nhã tự đắc bộ dáng, đều khiếp sợ đến liền lời nói đều nói không nên lời, hai mắt trừng lớn nhìn nàng, đến bây giờ còn chưa muốn tin trước mắt chứng kiến đến sự thật. một cái bị tầng tầng xiềng xích khóa người, tự nhiên có thể nhẹ nhàng biến mất, tái xuất hiện thời điểm trong tay còn cầm ly nước, này thủy là đánh từ đâu ra? Hơn nữa vẫn là dùng như vậy tinh xảo cái ly, kia cái ly vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. lãnh bất phàm lúc này mới có cường địch ý thức, không dám lại khinh địch, tiểu tâm ứng phó, mang theo cảnh giác hỏi, ngươi là như thế nào làm được này đó? ngươi gặp qua hảo thuật người ta nói ra hảo thuật bên trong bí mật sao? nếu hắn nói kia hảo thuật còn như thế nào biến đi xuống? Mộc Nhược Hân giang tiếp trả lời, lúc này thủy tinh trong ly nước uống xong rồi, vì thế liền đem cái ly thu hồi đi. Cái ly trống rông không thấy, lại làm Lãnh bất phàm cùng Lãnh Trần lắp bắp kinh hãi, đối Mộc Nhược Hân thấp là càng ngày càng không hiểu biết. Xem ra Mộc Nhược Hân nói đúng, bọn họ đối nàng chi tiết thật là một chút đều không hiểu biết. Mộc Nhược Hân đem cái ly thu hồi đi, sau đó hai tay trưởng phóng tới trên bụng, có thể cảm giác được đến bên trong trống trơn, sâu một khuôn mặt, lẩm bẩm lủ bầu, hào đói a. Buổi sáng lên đến bây giờ cái gì cũng chưa ăn, mau cho nói. Tuần lương cũng chưa, này nhưng có làm." Nàng đem tuần lương toàn bộ đều đưa cho lão ruộng thôn thôn dân, vốn tưởng rằng có thần thú có thể mau chóng đến đại thành trấn mua sắm lương thực, ai ngờ này sẽ lại bị đói. Vậy sau không thể tùy tùy tiện tiện liền đem sở hữu đồ ăn đều đưa ra đi, miễn cho chính mình nói chết. Lãnh bất phàm ngắm liếc mắt một cái, một nương hân bụng, biết nàng nói bụng, tính toán dùng mềm phương thức cùng nàng buôn bán, một cô nương, không bằng như vậy đi, ta làm ngươi ăn non nê, ngươi đem giải rượu cho ta, như thế nào? Cái này nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Một nương hân dùng tay vứt cằm, làm bộ một bộ tự hỏi bộ dáng, kỳ thật là cố ý điếu lãnh bất phàm, suốt hắn, dám chào nàng, không hảo hảo chỉnh hắn một đốn, nàng tuyệt không bỏ qua. Hảo thuyết hảo thuyết, một cô nương muốn ăn cái gì cứ việc nói, ta muốn ăn bách vị lâu sở hữu sở trường hảo đồ ăn, còn muốn hai bàn, không, tăng bàn thịt kho tàu, không thành vấn đề, như thế nào sảng khoái? chẳng lẽ phủ cận có bách vị lâu mục nhược hân lại một lần tự hỏi, bất quá lần này cũng không phải trang, mà là thật sự ở tự hỏi. bách vị lâu giống nhau khai ở đại thành trấn, nếu nơi này ly bách vị lâu gần nói, tiếc hẳn là không phải cái hoang vu nơi, bởi vậy có thể thấy được, nàng hiện tại ly lá dụng thôn có chút khoảng cách. không quan hệ, có hỏa phượng ở, muốn đi nơi nào thực mau là có thể tới. lãnh bất phàm không dâu dím, nói rõ, nơi này là đông tường quốc đô thành, trong thành đương nhiên là có bách vị lâu, chỉ cần một cô nương nguyện ý cho chúng ta giải dược có cái gì yêu cầu cứ việc để, chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. trước làm ta ăn no lại nói, bất quá ngươi đến cho ta đổi cái hoàn cảnh, ta nhưng không nghĩ tại đây loại liền khí đều không ra địa phương hưởng dụng mỹ thực. Không thành vấn đề, một cô đương, mời theo ta tới. Lãnh bất phàm ở bên ngoài dẫn đường, thái độ cùng phía trước kém đến một cái bầu trời một cái trên mặt đất, hoàn toàn không phải một chuyện. Lãnh trần đoán không ra lãnh bất phàm làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng hắn biết sự tình không đơn giản như vậy. bọn họ là sát thủ, lấy giết người mà sống, sẽ không đi quản những cái đó lục đục với nhau sự, nhưng mà liền ở vừa mới, hắn nghe thấy được âm mưu ngưng vị. Nghĩa phụ rốt cuộc tưởng ở một nhược thân trên người mưu cái gì, giải rước sao? Trực giác nói cho hắn, nghĩa phụ muốn không chỉ là giải dược, càng sẽ không làm một nhược tồn tại rời đi. Một nhược tùy tiện đi theo sát thủ đầu mục đi, toàn thân không có một chút ít sợ hai khí vị, còn có tâm tình thưởng thức bốn phía phong cảnh. Từ ngầm cầu thang đi lên tới lúc sau, ánh vào mắt chính là một cái mỹ lệ trang nghiêm, từ cách điệu tới xem, như là cái thư hương nhà. Lúc này, một cái lịch sự văn nhã nam tử đã đi tới, hướng lanh bất phàm không lưng hành lễ, môn chủ, lại nhận được một cuộc mua bán. Nam tử không có nói nội dung cụ thể, bởi vì có cái người ngoài ở đây. Lanh bất phàm lại rất lớn phương làm hắn nói, nói đi, cái gì mua bán. Lam gia nhị công tử ra giá cao, mua lam chính tư mệnh. Nam tử một phen sự tình nói ra, lãnh bất phàm liền hối hận, nhìn về phía phía sau một nhược thân, chính là không thấy được nàng, có bất luận cái gì khác thường, liền điểm kinh ngạc đều không có, quá mức nghi hoặc, nhịn không được hỏi cái minh mịn. Một cô nương, ta biết ngươi cũng làm chính tư có chút giao tình, nghe được có người muốn giết hắn tin tức, ngươi không kinh ngạc sao? đã sớm biết đến sự, vì cái gì muốn kinh ngạc? Một nhược thân vẻ mặt không sao cả trả lời, tựa hồ thực không thèm để ý việc này, thúc giục hỏi, uì, ngươi không phải mang ta ra tới ăn cái gì sao? còn không chạy nhanh, ngươi là ta đã thấy không bình thường nhất nữ nhân, ta đương ngươi là ở khích lệ ta, ngươi thực làm ta nắm lấy không ra. Lãnh Bất Phàm thật sự nhìn không thấu Mục Nhược Hân người này, không muốn ở nàng trước mặt nói quá nhiều, miễn cho nói lỡ miệng, không cẩn thận nói ra không nên nói sự, cho nên tạm thời không để ý tới nàng. Đối một bên trung niên nam tử nói, phái người đi bách vị lâu, đem nơi đó sở hữu sở trưởng hảo đồ ăn đều mua một phần, lại thêm tăng bản thịt kho tàu. Đúng vậy nam tử không hỏi nhiều, tiếp được mệnh lệnh liền đi làm. Đi phía trước còn nhìn nhiều Mục Nhược Hân liếc mắt một cái. Mục Nhược Hân tiếp xúc đến cái kia nam tử ánh mắt, đáy lòng có điều hoài nghi, chờ hắn đi rồi lúc sau liền hỏi một câu, "Uy, hắn là ai a?" Nhìn dáng vẻ không giống cái sát thủ. Đối với sát thủ môn sự, người vẫn là thiếu biết thì tốt hơn. Lãnh Bất Phàm không nói, đã quyết định không hề làm Mục Nhược thân biết càng nhiều về sát thủ môn sự. Ảo, người này là ai ta có thể không hỏi nhưng có chuyện ta nhất định phải lộn cái minh bạch nếu ngươi không nói liền tính ta ăn no cũng sẽ không cho các ngươi giải dược chuyện gì lúc trước là ai tiêu tiền thỉnh các ngươi đi giết ta cái này nói cho ngươi cũng không sao dù sao cố chủ đã chết chính là một văn thanh nhị phu nhân vì hiểu rõ rược, ta lại đưa ngươi một tin tức ngươi muội muội một thải điệp hiện giờ liền ở sát thủ môn cái gì mục nhược hân vẫn luôn đều thực bình tĩnh cho đến được đến tin tức này mới lộ ra kinh ngạc chi sắc trong lòng có chung cảm giác không ổn một thải điểm ở sát thủ môn sao có thể nàng không phải điên rồi sao lãnh bất phàm không chịu lộ ra quá nhiều sở dĩ thả ra điểm này tin tức là cố ý đếu mục nhược thân ăn uống hắn vốn tưởng rằng một nược hân sẽ truy vấn mắt khác, lại không ngờ một nược hân kinh ngạc qua đi lại khôi phục vừa rồi vô tâm không phổi bộ dáng, sờ sờ cái bụng, thực không vui mà nói, vì, ta nói ít được lưu ý chủ, bách vị lâu đồ ăn còn không có mua tới, ngươi có phải hay không nên trước lộng chút điểm tâm cho ta lót lót bụng a? đương nhiên, một cô đơn, bên này tỉnh, lãnh bất phàm thu hồi kinh ngạc, ở phía trước dẫn đường, trong lòng không ngừng cân nhắc, chính là như thế nào đều cân nhắc không ra. nữ nhân này không chỉ có thâm tang bất lộ, còn cao thâm khó đoán, sau lưng càng có ma vương chống, treo chọc loại người này đối bọn họ sát thủ môn không có một chút chỗ tốt. tính, tính xem này biến đi. Lam chính tư đã tiếp quản Lam gia, trở thành Lam gia gia chủ, giờ này khắp này đang ở thư phòng xử lý Lam gia mọi việc, bởi vì mới vừa tiếp nhận, cho nên rất nhiều sự đều không hiểu lắm, yêu cầu hoa rất nhiều thời gian. Lúc này, Đông Thúc đi đến, đem một cái tiểu ống trúc thế cho hắn, nói, trường nhạc tới bổ câu đưa thư. Lam chính tư đã mua sát thủ, muốn ngươi mệnh, ngày gần đây sẽ có điều hành động. Còn có, một cô nương giờ này khắp này ở lãnh bất phàm trong tay, bất quá tạm thời không có tính mạng chi ưu biết được một nhược hân ở lênh bất phàm trong tay, lam chính tư liền chính mình tính mạng đều vứt đến sau đầu đi, vội vàng đem tiểu ông trúc tin lấy ra tới xem, đối bên trong về ám sát chính mình tin tức là liếc mắt một cái liền quá, mà nhìn đến một nhược hân tin tức khi còn lại là hết sức sốt ruột cùng lo lắng, sau khi xem xong liền tức giận đến đem tin bôn át, dị vang bước vàng toàn vô, nôn nóng hỏi, đông thúc, nói cho trương nhạt, không thiết hết thể đại giới, đem một cô nương cứu ra, làm như vậy, trường nhạt vô cùng có khả năng sẽ bại lộ, thậm chí còn có khả năng bỏ mạng, công tử, ta cảm thấy một cô nương nhất định có tự cứu biện pháp, chúng ta không cần đúng tay đi quản chuyện này, nói nữa, không phải còn có ma vương sao? nàng hiện tại là ma vương thế tử, liền tính muốn cứu cũng nên từ ma vương đi cứu, mà không phải ngươi đi cứu. Đông thúc không tán thành Lam Chính Tư cách làm, thư viện chuyển khuyên hắn, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng, nhà bọn họ cái này công tử tuyệt đối vẫn là sẽ đi cứu một được hân, bởi vì hắn quá mức si tình. Nếu một được hân gả cho bọn họ ra công tử, thật là tốt biết bao. Quả nhiên, Lam Chính Tư vẫn là quyết định muốn làm như vậy, liền chính mình mệnh đều bất cứ giá nào, ta sẽ đi tiếp ứng trường nhạc. Đông thúc biết nguyên bất động Lam Chính Tư, đành phải lén nghĩ cách, bất quá mặt ngoài vẫn là trước trả lời là, ta đây liền đi cấp trường nhạc hồi tin tức. Đông thúc trở lại trong phòng của mình, cấp trường nhạc viết bù câu đưa thư tin, nhưng mà tin trung nội dung lại không phải Lam Chính Tư theo như lời như vậy, mà là từ đại cục xuất phát, làm trường nhạc lấy Lam Chính Tư tính mạng làm trọng, chú ý ám sát sự. Lam Chính Tư bởi vì quá mức lo lắng một được hơn Anh Uy, đứng ngồi không yên, đã bất đắc dĩ muốn lập tức đi cứu nàng, nhưng lý trí ở nhắc nhở hắn, không thể tùy tiện hành sự. Không một hồi, Đông Thúc lại về rồi, trong tay mương mới vừa phao chán ngon, công tử, ngươi bận việc ban ngày, nhất định mệt mỏi, uống trước khẩu trà đi. Đông Thúc tin tức đưa đi sao? Lam Chính Tư không nghĩ nhiều, đem chén trà cầm lại đây, hỏi xong mới uống trà. đã đưa ra đi, này còn chưa đủ. Đông Thúc lập tức triệu tập. Đông Thúc, ngươi ở trong trà hạ thứ gì? Lam Chính Tư còn chưa nói xong lời nói, Đông Nhiên cảm thấy hôn hôn trầm trầm, trước mắt cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ, cả người bắt đầu vô lực, tội liên đối đều ngồi không xong. Lấy hắn nhiều năm giang hồ kinh nghiệm nói cho hắn, hắn trúng độc. Đông thúc vì trên mặt đất thỉnh tội, công tử, thực xin lỗi vì ngươi An Huy suy nghĩ, ta chỉ có thể làm như vậy. Sát thủ môn thực lực ngươi ta đều rất rõ ràng, như vậy tùy tiện hành sự chỉ có chịu chết phân. Một cô nương các nhân tử có thiên tướng, còn có ma vương cho nàng cái lồng, nàng căn bản không cần ngươi đi cứu. Ngươi hảo hảo ngủ cái mấy ngày đi, tỉnh lại thời điểm hết thể đều hảo. Đông thúc, ta biết ngươi hiện tại thực tức giận, thậm chí hơn ta, cho dù như vậy, ta cũng không hối hận hôm nay sợ làm hết thể. Thích khách sự, ta cùng Trường Nhạc sẽ thay ngươi xử lý, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lam Chính Tư đích xác thực tức giận, nhưng đã không có cái kia năng lực đi sinh khí, trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự, mà mất đi ý thức cuối cùng một khác, hắn còn ở lo lắng mục lực hơn An Huy. Hắn vẫn luôn đều muốn vì nàng làm điểm cái gì, chính là vẫn luôn cũng chưa cơ hội vì nàng làm điểm cái gì, có lẽ đây là hắn như thế dễ dàng không chiếm được nàng nguyên nhân đi. Lam chính tư không biết, mục nhược hân lúc này đang ở cơ ngon rượu say, tính cả Ali cùng Hỏa Phượng cùng nhau, rộng mở cái bụng, dùng sức ăn. Ali đương nhiên mà gặm thịt kho tàu, sợ Hỏa Phượng cùng nó đoạn, ăn một mâm thủ hai bàn, Hỏa Phượng một khi tới gần, nó liền phát ra mánh liệt tức giận, u tránh ra, không chuẩn đoạn ta thịt kho tàu. Hỏa Phượng biến thành tiểu bạch điểu bộ dáng, hình thể quá tiểu, bụng căng tiểu, mỗi nói đồ ăn mổ một chút đều căng, duy độc kia nói thịt kho tàu không được qua, đặc biệt là nhìn thấy Ali ăn đến như vậy mùi ngon, càng là muốn nếm thử, chính là chỉ cần nó một tới gần, Ali liền phát ra mãnh liệt ý, nó căn bản làn đến cũng đến, thật là chỉ chán ghét sứ hồ ly, nó cũng không tin đấu không lại một con chết hồ ly, ta mổ ta mổ, ta mổ mổ mổ. Ú u tránh ra, thư điểu, không chuẩn ngươi đoạt ta thịt kho tàu. Cái gì ngươi thịt kho tàu, đó là chủ nhân thịt kho tàu. Ô, ô, ô, chủ nhân cho ta. Chủ nhân lại chưa nói ta không thể ăn. Hỏa Phượng chạy đến Ali bên cạnh, bằng tốc độ, dùng miệng ngậm một khối thịt kho tàu liền hướng lên trên phi, bay đến trên xà nhà đi hưởng dụng ú dữ điều, trả ta thịt kho tàu, người xấu. Ali tức giận đến cả người lông tóc dựng thẳng lên, đem dư lại thịt kho tàu thủ đến cẩn thận, thật không thể đi đem bị ngậm đi tiêm một khối cấp cứ về. Nay chỉ dữ điều, cư nhiên đoạt nó thịt kho tàu, hỗn đàn hỗn đàn. Hỏa Phượng lười đi để ý Ali, ở trên xà nhà ăn thịt kho tàu, cảm giác hương vị cũng không tệ lắm, bất chi bất giác chung cũng yêu thịt kho tàu, lần sau nó cũng muốn chủ nhân cho nó lộng thịt kho tàu ăn. Mục Nhược hân chỉ lo ăn, mặc kệ kia một hồ một chim chiến tranh, tính toán ăn no nó lại nói, lãnh bất phàm cùng lãnh trần ở một bên nhìn, mở rộng tầm mắt, đặc biệt là nghe được kia chỉ tiểu bạch điều nói chuyện, càng vì giờ mình, đồng thời cũng lưu ý này dữ điều một con có thể nói điều, nếu làm nó bay ra đi, kia nơi này bí mật chẳng phải là mọi người đều biết, tuyệt đối không thể làm này chỉ điều rời đi. một nhược hân đương lánh bất phàm cùng lánh trần là không khí, rộng mở cái bụng ăn, ăn đến căng mới dừng lại, vô cái bụng, vừa lòng nói, no rồi no rồi, ăn no. bách vị lâu đồ vật chính là ăn ngon, quá mỹ vị. Lánh bất phàm liền chờ một nhược hân ăn xong lấy giải dược, cho nên vừa nghe đến nàng nói ăn no, lập tức hướng nàng thả muốn, một cô nương, nếu ngươi đã ăn no, vậy đem giải dược cho ta đi. chỉ cần ngươi giao ra giải dược, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, lập tức thả ngươi đi. ngươi vừa rồi còn nói muốn giết ta, hiện tại liền thay đổi chủ ý muốn thả ta đi, này trở nên cũng quá nhanh đi. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đương nàng là 3 tuổi tiểu hải tử, kia hảo lựa sao? Nàng có thể phi thường khẳng định, cho giải dược lúc sau, nàng đem đối mặt chính là thập diện mai phục. Ta cẩn thận nghĩ tới, cùng với treo chọc ma vương, còn không bằng tránh mà Sa Chi. Nếu một cô nương có thể sảng khoái một chút giao ra giải dược, ta còn có thể nói cho ngươi càng nhiều về một thải điều sự. Như thế nào? Một Nhược Hân từ bên hông bọc nhỏ lấy ra một viên giải dược, thân thủ đưa đến lãnh bất phàm trước mặt, đương cũng không có lập tức cho hắn, ý được lưu ý chủ, đây là giải dược. Ta hiện tại liền đem giải cho ngươi, vươn tay là đi. Lãnh bất phàm nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là vươn tay đi, trong lòng tổng cảm thấy một Nhược không có khả năng dễ dàng đem giải dược giao ra đây, chẳng lẽ là giả? Một cô nương, ngươi nên sẽ không cấp giả đi. Ngươi yên tâm, ta hoặc là liền không cho, phải cho liền cấp thật sự. Nay thật là tiểu lanh giải dược, ngươi đem dược cho hắn ăn xong đi, lập tức thấy hiệu quả. Một nhược hân đem thuốc viên đưa đến lãnh bất phàm trong tay, thật nhỏ ngón tay chạm vào một chút hắn lòng bàn tay, hơn nữa chạm vào thật sự tự nhiên, không ai sẽ đuối này có điều phát hiện, một chạm vào liền thu hồi tới. Lãnh bất phàm sở hữu lực chú ý đều ở giải dược thượng, không lưu ý một nhược hân chạm qua hắn lòng bàn tay, được đến giải dược lúc sau do dự một hồi, lúc này mới cấp lãnh trần, ăn vào đi. Lãnh trần lấy quá giải dược, trực tiếp ăn, một chút do dự đều không có. Giải dược vừa xuống bụng, công lực liền khôi phục. Từ trước đến nay ít khi nói cười hắn, lúc này thế nhưng mà cười, nghĩa phụ, giải dược là thật sự, ta công lực khôi phục. Vậy là tốt rồi. Lãnh bất phàm vừa lòng gật đầu, trên mặt hòa hòa khí khí biểu tình nháy mắt biến thành sát thủn nên có lãnh khốc, dùng có chứa sát khí hai mắt nhìn một nhược hân. Mục nhược hân coi như không nhìn thấy, ở trong lòng âm thầm cười lạnh, mặt ngoài lại là thiên chân vô tà, nhẹ nhàng hỏi, ta đã đem giải dược cho ngươi, vậy ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta một thải đẹp sự? Ngươi thực mong là có thể nhìn thấy nàng. Có ý tứ gì? lãnh bất phạm vỗ vỗ bàn tay, vỗ tay dừng lại lúc sau, một thả điệp liền từ phòng trong đi ra, một thân sát thủ hắc y liềng trang, tay cầm lôi đao, phấn trang chưa mạc, lãnh mi dựng mắt, mặt vô biểu tình, không có trước kia tiểu tiểu lực lực bộ dáng, toàn thân đều có chứa tử vong khí vị, đặc biệt là nhìn thấy một đường hân thời điểm, loại này khí vị càng mới liệt, nhưng lại không nói một lời, chỉ là mắt lạnh tâm tức nhìn một đường hân. Nhân vật như vậy vừa xuất hiện, hỏa phượng liền từ trên xà nhà phi xuống dưới, đứng ở một đường hân trên bay. Ali cũng không có lại gặm thịt kho tàu, cũng nhảy đến một hân trên bay. Không phải nhân gia không gặm, mà là đã ăn sạch, không có. Nó nếu là không ăn nhanh lên, kia chỉ số điều liền sẽ đoạn. Một cô đương, ngươi hẳn là nhận thức nàng đi. Lãnh Bất Phàm đi đến một thải địa bên cạnh, khẽ vuốt một chút nàng sợi tóc, vẻ mặt ta cười, tiếp tục nói: "Một cái trong lòng có hợp người, nàng sức chiến đấu là mạnh nhất. Nàng ngươi, hơn nữa không phải giống nhau hận." Nàng cung sát thủ môn mặt khác sát thủ bất đồng, một tháng thời gian, lúc nào cũng ở tiếp thu ma quỷ huấn luyện, mỗi ngày còn dùng ăn tăng cường công lực tố viên, cho nên ngắn ngủn một tháng thời gian, nàng đã trở thành sát thủ môn đứng đầu sát thủ chí nhất. Đối với Lãnh Bất Phàm cách nói, một nhược hân hồi hắn một nụ cười lạnh, sau đó châm chọc bác: "Theo ý ta tới, nàng chẳng qua là cái kẻ báo thù mà thôi, còn không thể xưng là sát thủ. Sát thủ là một loại rất cao thâm nghiệp, khi nào chỗ nào đều lấy nhiệm vụ làm trọng, tuyệt đối sẽ không bởi vì việc tư mà đã quên công sự." Ít được lưu Ý chủ, ngươi cảm thấy ở công sự cùng việc tư chi gian, cái này đứng đầu sát thủ sẽ tuyển cái nào?" Này Lẫm bất phàm nể lời, trong lúc nhất thời thế nhưng không khớp Mộc Nhược Hân nói, chỉ vì nàng lời nói phi thường có đạo lý, hơn nữa đạo lý này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. "Hóa Liêu thế, nhưng từ một tiểu nha đầu trong miệng nói ra." Cường hắn tự xưng là sát thủ, vẫn là sát thủ đầu mục, thế nhưng liền điểm này đều không có nghĩ đến. Lãnh Trần đối một Nhược Hân đầu đi một cái kính nể ánh mắt, bất quá thực mau liền thu hồi tới, trong lòng tổng cảm thấy một Nhược Hân không đơn giản như vậy. Mộc Nhược Hân đi đến một thái điệp trước mặt, âm trầm cười, hỏi, "Công sự cùng việc tư chi gian, ngươi sẽ lựa chọn cái nào? Ta muốn lên ngươi." Một thải điệp mặt vô biểu tình mặt nháy mắt trở nên dữ tợn khủng bố rút ra khúc cong thứ hướng một nhược hân đánh bắt mệnh chiến vì giết chết đối phương không tiếp ngọc nát đá tan một nhược hân phản ứng cực nhanh khúc cong chém lại đây thời điểm nàng đã nhảy lùi lại mấy bước bàn tay trần cùng một thải điệp đánh đôi tay lóe lục quang giống như dao thương bất nhập bao tay có thể tùy ý tiếp được một thải điệp đoan đao một thải điệp hận ý quá cường sát khí rất nặng liều mạng hướng một nhược hân trên người chém một phen đao không đủ lại lấy ra một phen cầm trong tay sống đao hủy diệt mà hướng chém đem trong phòng đồ vật đều chém đến nát nhừ nhưng chính là chém không đến hắn tưởng chém người một nhược hân ngón tay như nu thủy đưa, hóa ra nho nhỏ lục quang chói chặt một thải điệp đôi tay. À, một thải điệp dùng sức dây rùa, nhưng vẫn là tránh không khai, Nội giận gầm lên một tiếng, không tiếc lấy thương tổn chính mình vì đại giới đem lục quang đằng tranh phá, tiếp tục cầm đao đi chém một nhược hân. Qua, rất lợi hại sao? Một nhược hân vẫn là không đem một thải điệp để vào mắt, cùng nàng chơi chơi, lấy thực lực của nàng hoàn toàn có thể nhất chiêu đả đảo một thải điệp, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Một thải điệp giống như kẻ điên giống nhau, chết chém chết chém, lãnh bất phàm không có mở miệng ngăn cản, nàng xem đến càng hăng hái, không đem một nhược thân chém chết, nàng tuyệt không tiện bại thôi, chính là chém nửa ngày đều chém không đến. Lãnh bất phàm căn bản không có ngăn cản một thải điệp ý tứ, ở một bên mắt lạnh quan hán, tới rồi thích hợp thời điểm liền nội bộ đột nhiên, trong phòng xông vào rất nhiều người, đem một nhược thân bao quanh vây quanh, vây đến là chặt như nêm cối. lãnh trần tràn đầy nghi hoặc, mở miệng do hỏi, nghĩa phụ, ngươi không phải nói muốn thả nàng sao? vì cái gì còn như vậy? ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ phóng nàng đi sao? lãnh bất phàm hỏi lại, không nói nhiều mặt khác, địa bộ hạ mệnh lệnh. nhìn đến lãnh bất phàm thủ thế, vây quanh một nhược thân người đều lượng ra lợi hại cung nỏ, nhắm chuẩn nàng, chuẩn bị phóng ra. nghĩa phụ, làm như vậy có thất thành tin, sẽ bị người nạo báng. lãnh trần thường ngắn gọn, nhưng là vô dụng. chúng ta là sát thủ, không phải danh môn chính phái. này. Mộc Nhược Hân biết chính mình bị vây quanh, không hề cùng một thái điệp hạt háo, một trưởng đem nàng đánh ngã xuống đất, lại dùng cây mây đem nàng trói chặt, sau đó nhìn về phía Lãnh Bất Phàm, âm hiểm cười nói: "Đã sớm dự đoán được ngươi sẽ có này nhất chiêu." Ít được lưu ý chủ, ngươi cảm thấy như vậy là có thể giết được ta sao? Đương nhiên. Lãnh Bất Phàm lúc này ở đây học tinh, không cùng Mộc Nhược Hân lãng phí môi lưỡi tốn thời gian, chạy nhanh hạ lệnh: "Bắn tên!" Mệnh lệnh một chút, thượng trăm chi nhỏ tiến triều Mộc Nhược Hân bay đi, ngay cả trên nóc nhà phương cũng có mũi tên phóng tới, bốn phương tám hướng đều có, tại đây loại khốn cảnh dưới, cho dù võ công lại cao cường người cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người đều chờ xem Mộc Nhược Hân biến thành con nhím, chính là. Chương 212, Đạt tùng nỏ tiễn phong tới, mục nhược Hân cũng không có hướng ý cảnh trốn, ngón tay như suối nước lưu động, hóa ra mấy điều hình cung lục quang, lục quang thượng linh tinh trưởng xanh non ngưỡng nhỏ diệp, vòng quanh nàng một vòng một vòng chuyển động, hình thành cường đại hỗn thuẫn, cho dù là thượng trăm chi nỏ tiễn đồng thời phong tới, cũng thượng không đến nàng mảy may. nỏ tiễn đụng tới lục quang đã bị tiểu dây mây cuốn lấy, tập đoạn lúc sau rơi xuống trên mặt đất. lãnh bất phàm không thể tưởng được mục nhược Hân còn có như vậy bản lĩnh, dưới sự tức giận, đoạt một người cung nỏ, tự mình bắn chuẩn mục nhược hân trái tim vị, dùng tới 10 thành công lực, tính toán một kích mất mạng. mục nhược hân hai mắt nhìn lãnh bất phàm, đối hắn thả ra một cái thiết tà cười, hiển nhiên không sợ hai trong tay hắn cung nỏ. Lãnh Trần Tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, tiến lên khuyên một khuyên, nghĩa phụ, một nhược hân cũng không phải hời hợt hạ người, khủng khó giết chết, ngài đã quên sao? Nàng có khởi tử hồi sinh năng lực, trên đời này căn bản là không có khởi tử hồi sinh, nhưng cái đó chẳng qua là tung tin vì tôi. Nếu nàng bất tử, chắc chắn đem hôm nay sự nói cho Ma Vương, đến lúc đó phiền phức sẽ là chúng ta. Lãnh Bất Phàm vẫn là kiên trì muốn sát một nhược hân, lúc này đã nhắm ngay vị trí, không có bất luận cái gì do dự, buông ra tay, bắn ra nỏ tiễn. Ngài một chim nhỏ tiễn cùng mặc bất động, uy lực cường, xuyên qua lục quang tiểu đằng, thẳng chiều một dược hân trái tim mà tới một nhược hân vẫn là không nút đích trong tay kim quang vừa hiện phượng huyết kiếm liền nắm nơi tay sau đó đi phía trước bổ tới chặt đứt chiều nàng phóng tới nỏ tiễn nỏ tiễn uy lực lại cường cũng cường bất quá có được kiếm hồn phượng huyết kiếm đem nỏ tiễn chặt đứt lúc sau một nhược hân hành kiếm đảo qua dạo qua một vòng quét ra một đạo hình cung kiếm khí đem bốn phương tám hướng người đánh nghiêng trên mặt đất sau đó hướng trên nóc nhà ném đi mười mấy viên lục quang hạt giống hạt giống giữa không trung liền nháy mắt nảy mầm sinh trưởng biến thành trướng ngang đem mặt trên người toàn bộ cuốn lấy a toàn bộ trong phòng người ngã nửa đổ chặt vật bất ham loạn thành một đoàn một thời điểm không cam lòng, lại lần nữa ra tay, lấy xong đao chém tới, chính là còn không có tới gần, đột nhiên một đoàn hồng ma bay tới, dán ở nàng trên mặt, dùng sức chảo cắn. u u a li từ một được thân trên vai nhảy đến một thời điểm trên mặt, chảo a, cắn a, làm được thực ra sức, mới vừa đánh nó chủ nhân, nó cắn chết nàng. thứ gì? tránh ra. một thời điệp dễ rủ vài cái, vô dụng, vì thế liền dùng tay đi bắt a li, tưởng đem nó lấy đi, chính là tay vừa mới đụng tới nó, lập tức bị năng đến thu trở về. u u cắn chết ngươi, cắn chết ngươi. hỏa phượng không nghĩ làm a li ra nổi bật, cũng tìm điểm sự làm. Ali đánh một thải điệp, kia nó liền tìm cái so một thải điệp lớn hơn nữa nhân vật tới đánh, lãnh bất phàm. Đem lãnh bất phàm định vì mục tiêu lúc sau, Ali liền bay qua đi, hướng trên người hắn liền mổ. Người xấu, dám đụng đến ta chủ nhân, ta cắn chết ngươi. Ngươi này chỉ chết điểu, cút ngay cho ta. Lãnh bất phàm dùng tay đi đánh lửa phượng, chính là đánh vài hạ tất cả đều vô hụt, hoàn toàn đánh không đến nó. Hỏa phượng thân mình tuy giang tiểu, nhưng động tác lại rất nhanh tốc độ cũng mau, lãnh bất phàm căn bản đánh không đến nó. Người xấu, người xấu, ta cắn chết ngươi. A lãnh bất phàm cái mũi bị mổ đều một tiểu khối thịt, miệng vết thương còn nóng bỏng nóng bỏng, đau đến hắn lớn tiếng kêu to. Sau đó dùng tay che lại cái mũi, lửa giận to, ngươi loại này điểu, ta hôm nay phi nướng ngươi không thể. Ta đây trước đem ngươi nướng. Hỏa Phượng bay đến lánh bất phàm trên đỉnh đầu, trong miệng phun ra một tiểu đoàn hỏa, hỏa lực rất bận, thứ gì đụng phải liền sẽ bị thiêu. Lánh bất phàm đỉnh đầu cháy, chạy nhanh dùng tay đi giơ tắt. Lánh Trần dưới tình thế cấp bách, đem quần áo của mình phẩy, che đến lánh bất phàm trên đầu, lúc này mới giúp hắn đem hỏa cấp diệt, nhưng mà đương hắn bắt lấy quần áo thời điểm, nhìn đến lại là một cái bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Nghĩa phụ, ngươi còn hảo đi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể hảo sao? Lanh bất phàm tâm tình không thấu, sát khí, tức giận tất cả đều tới rồi điểm, biết rõ một thân khó có thể đối phó, rứt khoát lấy kia chỉ điều phát tiết, mệnh lệnh nói, lanh Trần, đem kia chỉ điều cho ta giết. Ali, Tiểu Phượng, trở về. Mộc Nhược Hân đem Ali cùng Hòa Phượng tiêu trở về. Nghe được mệnh lệnh, Ali mới buông thang một thải điệp, đẩy trở lại Mộc Nhược Hân trên bay. Một thải điệp một khuôn mặt chẳng những bị cắn hỏng, còn không có bị phỏng, cùng lãnh bất phàm giống nhau, hoàn toàn thay đổi, đau đến nàng khó chịu, trong lòng lại hận cũng không thể làm cái gì, chạy nhanh trở về trị liệu. Mộc Nhược Hân thu hồi phượng huyết kiếm, hai tay vẫy quanh, âm thạc cười, lấy khí yêu miệng lưỡi, nhắc nhở một phen, ít được lưu ý chủ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần treo chọc nó tương đối hảo, nếu không sẽ thực thắng nga. Lãnh bất phàm không cho là đúng, không đem một con chim nhỏ để vào mắt, bất chấp chính mình hiện tại xấu dạng, khinh thường phản bác, thử, nếu liền một con chim đều giết không chết, ta còn như thế nào hỗn? Tin hay không tùy ngươi, dù sao đến lúc đó có hại cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Không cần phải ngươi giả hảo tâm. Hôm nay ngươi đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Ngươi tới a, động thủ, không tiếc huyết thể đại giới, giết chết bọn họ. Bị đánh ngã xuống đất người, hiện tại lại đứng lên, nhưng lại không dám dễ dàng tiến lên, đối Mục Lư Hân có loại mặc danh sợ hãi, không chỉ có là sợ Mục Lư Hân, còn sợ nàng hai bên trên vai ngóc một hồ một chim. Lãnh Bất Phàm thấy không ai động, tức giận giống to, đều thất thần làm gì? Toàn bộ cho ta thượng. Lãnh Trần, ngươi cũng cho ta thượng. Lãnh Trần không phải sợ hãi, mà là cảm thấy như vậy hành sự quá mức tiện, ý đồ khuyên phục Lãnh Bất Phàm. Nghĩa phụ, chúng ta tuy rằng là sát thủ, nhưng lại là có nguyên tắc sát thủ vừa rồi nuốt lời đã đủ vô lý, chẳng lẽ còn muốn sàng vậy sao? Ngươi cánh nạnh, không nghe mệnh lệnh của ta, đúng không? Không phải, nếu không phải, vậy ngươi liền cho ta động thủ. Ngươi nếu là không động thủ, về sau cũng đừng lại kêu ta nghĩa phụ. Lãnh trần thế khó xử, một bên là đặng nghĩa, một bên là yêu nghĩa, thật sự khó có thể lưỡng toàn, rơi vào đường cùng, đành phải lựa chọn mức bỏ đặng nghĩa, ra tay phía trước trước hướng một nhược hân xin lỗi. Một cô nương, tỉnh phi đắc dĩ, đắc tội. Một nhược hân từ từ cười, lịch ngậm đáng yêu mà nói, tiểu lãnh, ngươi một chút đều không thích hợp làm sát thủ. Sát thủ là vô tình vô nghĩa, cho dù là thân tình cũng không ngoại lệ ngươi quá coi trọng thân tình, còn để ý đạo nghĩa, cho nên ngươi căn bản là làm không được một cái ưu tú sát thủ. Ta khuyên ngươi vẫn là đổi người đi. Đối với một nhược hân nói, lãnh trần không nói gì phản bác, nhưng vẫn là lựa chọn đối nàng đấu thủ, chính là vừa mới muốn đấu thủ, đột nhiên nghe được mặt sau có té ngã thanh, chạy nhanh quay đầu lại nhìn lại. nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy? lãnh bất phàm mềm vật mà té ngã trên đất, tứ chi vô lực, bò không đứng dậy, liền nói chuyện đều thực cố hết sức, nha đầu dúi. ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? một nhược hân nhẹ nhàng vô vô tay, đi đến lãnh bất phàm trước mặt, ghét bỏ mà đùa một chút hắn cái đó bị đốt đầu tóc, tiêm cười nói, vừa rồi ta cho ngươi giải thời điểm, chạm vào một chút ngươi lòng bàn tay, ngươi có ấn tượng sao? ngươi nhiều ta hà độc? Đem giải dược cho ta giao ra đây, bằng không ta làm ngươi chết không có chỗ trôn. Làm ta chết không có chỗ trôn, kia muốn xem ngươi có hay không buồn sự này. Các ngươi nhiều người như vậy lăn lộn nửa ngày, liền ta một cây đầu cũng chưa thông đến, như thế nào làm ta chết không có chỗ trôn a. Nói chuyện cũng không trước đánh chuẩn bị bản thảo, nói ra không chế mất mặt a. Ngươi lãnh bất phàm tức giận đến không lực nói nữa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lãnh Trần đành phải vi phụ xin thuốc, một cô nương, còn tình ngươi dơ cao đánh khẽ, giao ra giải dược. Hắn không đối ta giơ cao đánh khẽ, ta vì cái gì phải đối hắn giơ cao đánh khẽ? Hắn muốn giết ta ai, ta không giết hắn đã xem như nhân tử, ngươi cư nhiên còn gọi ta cho hắn giải dược. Này xem như cái gì đạo lý? Một Nhược Hân không cho, còn đúng lý hợp tình phản bác, đứng dậy, đem a li ôm đến trong lòng nựng chơi, vuốt nó mềm nhung nhung lông tóc. âm ta nói, hắn chúng độc cùng ngươi phía trước chúng độc tương tự, duy nhất khác nhau chính là, ngươi chẳng qua là tạm thất võ công, mà hắn chẳng những tạm thất võ công, liền đường đi đều đi không được, nếu vẫn luôn không có giải dược, kia hắn đời này mơ tưởng lại đứng lên, cho ta giải dược lãnh bất phàm cực lực thảo muốn giải dược, chính là lại không có sức lực, nói xong một câu liền mệnh đến tờ dốc, muốn giải dưỡng cũng đúng, vậy làm ngươi nghĩa tử làm ta tùy tùng, nghe mệnh lệnh của ta, chờ ta khi nào tâm tình hảo, ta liền sẽ cho hắn giải dưỡng. Tiểu lãnh, nếu ngươi nguyện ý nói, vậy theo ta đi đi, nếu không muốn, ta cũng không bắt buộc. Đi trước lạc, đối chào Mộc Nhược Hân vẫy vẫy tay, cứ như vậy tùy tiện hướng cửa đi đến, không ai dám ngăn trở nàng. Lãnh Trần không có theo sau, đỡ Lãnh Bất Phàm, vô pháp làm ra quyết định. Lãnh Bất Phàm vì hiểu rõ rực, mệnh lệnh hắn đi, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi theo, mau chóng đem giải dược cho ta bắt được tay. Chính là, không có bất luận cái gì chính là, đuổi kịp. Đúng vậy. Lãnh Trần thực bất đắc dĩ, bước nhanh đuổi theo đi, liền tính lại không nghĩ đương Mộc Nhược Hân tùy tùng cũng thích đáng. Từ một sát thủ lưu lạc vì tùy tùng, này tính cái gì? Bất quá Mộc Nhược Hân có câu nói nói rất đúng, hắn không rất thích hợp làm sát thủ. Mộc Nhược Hân ra cửa phòng không bao lâu liền dừng lại bước chân, ở nơi đó chờ, nhìn đến Lãnh Trần tới liền ngây thơ cười, "Tiểu Lãnh, ngươi tới rồi." về sau hảo hảo làm, làm tốt lắm nói, ta sẽ cho ngươi thêm vào khen thưởng nhà. Vì cái gì muốn ta làm ngươi tùy tùng. Lãnh trần lãnh bản một khuôn mặt không có bất luận cái gì biểu tình, kia sát thủ đặc biệt đặc điểm, ta tâm tình hả mái. nàng là sẽ không nói cho hắn, nàng làm như vậy mục đích là tưởng trợ giúp hắn trở về chính đủ. Có một số việc làm là được, không cần phải nói đến quá rõ ràng. trực tiếp nói cho ta ngươi yêu cầu, ta sẽ tận lực làm được. Ân Ân, ta cái thứ nhất yêu cầu chính là mang ta rời đi nơi này, sau đó tìm gian khách đến ngủ. Thiên giống như sắp đến đâu, chạy nhanh. Cùng ta tới. Lãnh trần không nói nhiều, chỉ ấn yêu cầu làm việc, ở phía trước dẫn đường. Một nhược hơn vừa đi, trường Nhạc liền xuất hiện, đi vào hỗn độn trong phòng, nâng vô lực đứng thẳng Lệnh Bất Phàm, hướng hắn bẩm báo công việc, "Môn chủ, Lam Chính Tước phái người tới thúc giục, muốn chúng ta hai ngày trong vòng giết chết Lam Chính Tư." "Không có khả năng. Chúng ta người đều bị thương, Hai ngày trong vòng còn không có khôi phục nguyên khí, không có biện pháp hành động." Lãnh Trần lại không ở, gió lạnh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn có trở về. "Lam Chính Tư phi người bình thường, không phải tùy tùy tiện tiện phái mấy cái sát thủ là có thể giải quyết." "Ngươi nói cho Lam Chính Tước, hoặc là hắn liền kiên nhẫn chờ một chút, hoặc là hắn liền thỉnh minh." "Đúng rồi, lập tức thông chi lạnh, làm hắn âm thầm giúp đỡ lãnh Trần, mau chóng bắt được giải dược. "Còn có, nơi này đã bại lộ, một hồi làm mọi người rời đi." lãnh bất phàm một hơi đem sự tình công đạo song nói xong này đó tương đương muốn hắn nửa cái mạng không thể tưởng được hắn đường đường sát thủ môn môn chủ thế nhưng sẽ thua tại một tiểu nha đầu trên tay vô cùng đục nhã a bất quá cái này tiểu nha đầu thực lực cũng không tránh khỏi quá cường, đã xa xa làm ra bình thường năng lực còn cộng thêm hai chỉ lợi hại linh thú muốn sát nàng thật sự so lên trời còn khó một nhược hân vừa ra tới liền trước tìm cái khách điếu ngủ rất hào phóng cấp lãnh trần cũng khai mở gian hai người một người mỹ mỹ ngủ đến trời sáng một người còn lại là khó miên đến bình minh sáng sớm nhược hân liền dậy, vốn tưởng rằng chính mình thức dậy rất sớm Há liêu vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến lãnh trần sử đứng ở nàng ngoài cửa phòng có điểm tiểu kinh ngạc tiểu lãnh ngươi thức dậy thật đúng là sớm a con thâm mắt như vậy đại hóa ra ngày hôm qua không ngủ hảo đi về sau ngủ không được thời điểm đâu tìm tỷ tỷ lấy điểm thuốc ngủ ta bảo đảm ngươi một giấc ngủ đến hừng đông tỷ tỷ hoàng bao nha đổi một cái thế nhưng tự xưng là tỷ tỷ lãnh trần thực vô ngữ, nhưng không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến lãnh đứng bất động làm tốt một cái tùy tùng đã đói bụng đi tỷ tỷ mang ngươi đi ăn bữa sáng đi thôi mục nhược thân vô vỗ lãnh trần bả bay tỷ tỷ tới tỷ tỷ đi tựa kêu lên trần vẫn là nói cái gì đều không nói đi theo mục nhược đi nàng muốn hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó chẳng sợ kêu hắn đi tìm chết hắn cũng không được có ý kiến Mục nhược hân điểm thật nhiều đồ vật, mỹ mỹ mà ăn, thấy lanh trần bất động, lại là một trận tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn tiểu lãnh, chạy nhanh ăn à? ngươi yên tâm, tỷ tỷ không ở bên trong hạ độc, tỷ tỷ còn muốn ngươi đương tùy tùng đâu, sẽ không đối với ngươi hạ độc. ta không nói bụng, lãnh trần một chút ăn uống đều không có, không muốn ăn, truy vấn giải dược. một cô nương, ngươi rốt cuộc khi nào mới nguyện ý đem giải dược cho ta? ngươi này tùy tùng còn không có đương đủ một ngày liền tưởng cùng ta muốn giải dược lại, mơ, Tỉa rốt cuộc muốn bao lâu? xem ta khi nào tâm tình hảo, lại xem biểu hiện của ngươi nga, có lẽ là mấy ngày, có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy năm, nói không chừng nha. chạy nhanh ăn đi, sau khi ăn xong ta đi một chuyến lao ta phải đi thông chi Lam chính tư, nói có người mua được sát thủ giết hắn. người lanh trần tức giận đến không lời nào để nói, rứt khoát hóa bi vẫn vì lượng cơm ăn, ăn cái gì đi. mấy tháng hắn đều cảm thấy đủ lâu rồi, nàng còn nói muốn mấy năm, khả năng sao? nhưng là vì hiểu rõ rực, không có khả năng cũng đến khả năng. làm chính tư bị đông, thuốc mê thoáng, chuyện gì cũng không biết, vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. đông thúc vì bảo đảm Lam chính tư an toàn, thời khắc canh giữ ở ngoài cửa, còn phải làm ra cao thủ thủ, không cho bất luận kẻ nào tới gần. sát thủ môn tuyệt hai ngày trong vòng hành động, chính tức tức giận đến manh quăng ngã cái ly, hiện giờ chỉ có một bàn tay năng động, khác một bàn tay cùng hai cái đùi đều chặt đứt, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn liên tính là ngồi xe lăn, hắn cũng muốn cùng lam chính tư đoạt gia chủ vị trí. lam nhị gia vì nhi tử mệnh nhọc buôn ba, cũng nhị ra khẩu ác khí, cho nên liên tiếp hỏi thăm lam chính tư sự, biết được hắn cả ngày cũng chưa ra thư phòng, thật sự cảm thấy có thể, vì thế tiến đến tìm hiểu, nhưng ở sân bên ngoài đã bị người cấp ngăn cản. nhị gia, gia chủ có lệnh, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào không được tiện nhập. ta là lam gia nhị gia, ngươi tính cái thứ gì, liền ta lộ cũng dám cản. ở người hầu cùng đệ tử trước mặt, lam nhị gia khí thế vẫn là như vậy kiêu ngạo, thậm chí không tiếp đón thủ. đông thúc đã đi tới, ngăn cản lam nhị gia, nhị gia, đây là gia chủ mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi tưởng cái lời sao? Gia chủ đã một ngày không lộ mặt, ta lo lắng thân thể hắn, tiến đến quan tâm một chút, chẳng lẽ có sai sao? Nhị gia nói ta sẽ thay ngài mang cho gia chủ. Gia chủ tối hôm qua vội một đêm, buổi sáng vừa mới ngủ hạ, nhị gia hiện tại vẫn là không cần đi quấy rầy đến hảo. Vội chuyện gì vội một đêm? Đương nhiên là chính sự. Hừ. Lam nhị gia biết rõ không thể từ đông thúc trong miệng nghe được bất luận cái gì sự, chỉ có thể giận dỗi rời đi. Đúng lúc này, một cái đệ tử chạy tới bẩm báo, đông thúc, một cô nương tới, cầu kiến gia chủ. Nàng như thế nào tới? Đông thúc thật là khó hiểu, nghĩ nghĩ, do dự một hồi, nói, ngươi đi theo nàng nói, gia chủ đêm qua vội một đêm, vừa mới ngủ hạ, hiện tại không nên làm khách. Đúng vậy. Lam nhị gia còn chưa đi xa, đem Đông thúc lời nói nghe được là dày mạch, càng ngày càng hoài nghi Đông thúc có việc gặp hắn. Bất quá cũng không có lập tức vấn đề, ở trong lòng tính toán khác như kế. Mục Nhược Hân là Lam Chính Tư ân nhân cứu mạng, Đông thúc lại đem ân nhân cự tri ngoài cửa, chuyện này nếu truyền ra đi nói, vậy có trò hay có thể nhìn. Một Nhược Hân không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, nói không tức giận đó là người, nhưng cũng sẽ không ra mặt dạy xung vào. bằng Hưu làm được cái này, Phân Thượng cũng coi như là tất nhiên nghĩa, giận dỗi rời đi. Lãnh Trần cũng cảm thấy Lam Chính Tư thấy không có nghĩa, nhưng hắn không thích ngữ, cho nên rất nhiều sự đều giấu ở trong lòng, một câu cũng không nói. Trừ phi Nhược Hân hỏi hắn. Lúc này, đáng người bước nhanh đã đi tới, nhìn thấy một Nhược Hân bình yên vô sự, vô cùng vui mừng. Phu nhân, ngươi không có việc gì, kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn trời đất, cuối cùng tìm được phu nhân. Phu nhân, ngươi thượng chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi đã lâu. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đang muốn đi tìm các ngươi đâu, các ngươi liền tới rồi. Mục Nhược Hân nhìn thấy đoàn người cũng thật cao hứng, chính là lại không thấy được Diêm Luyện Hành, có điểm điểm tiểu mất mát. Hỏi, a hoàng đâu? Không cùng các ngươi ở một khối sao? Chúng nhân hẳn là còn ở Lá Dụng Thôn phụ cận tìm kiếm phu nhân ngươi đi. Lá Dụng Thôn cách nơi này không tính quá xa, có thể dùng ngàn dặm truyền âm thông chỉ hắn, không có gì bất ngờ xảy ra nói, một canh giờ trong vòng hắn có thể thu được cấp tín, sau đó đến nơi đây cùng chúng ta hội hợp. Hắc Ưng nói xong liền làm, lấy linh lực phong ấn muốn kể ra nói, chiều không trung đánh đi ở hắc ương thi pháp lộn ngàn dặm truyền âm thời điểm phong hộ pháp chú ý tới lãnh trần tồn tại người được trên người hắn có một cổ mùi máu tươi không thể không đối người này để cao cảnh giác vì biết rõ ràng sự tình ngon nguồn mở miệng do hỏi phu nhân hắn là ai nói đến lãnh trần một nựng hân thực khoa trương về phía đại gia tiếp quét còn bắt tay đáp ở lãnh trần trên bay vô vô chính mình ngực mới nói hắn là ta tạm thời thu tùy tùng nghe lệnh với ta xem như ta tiểu đệ đi đúng rồi hắn ở trên giang hồ còn có một cái vang dội danh hiệu nga chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ thiên hạ đệ nhất sát thủ lãnh trần 15 tuổi liền xuất đạo đến nay chưa bao giờ thất thủ bất quá nửa năm trước lại thất thủ hắn chính là ở ta nơi này thất thủ thế nào ta lợi hại đi thì ra là thế gặp được phu nhân như vậy cao thủ, hắn liền nhất định phải thất thủ. Phong hộ Pháp, ngươi này há mồn khi nào trở nên như thế nào ngon? Sá, có sao? Phong hộ Pháp cảm thấy có điểm xấu hổ, cười cười hướng núi, bất quá vẫn là để phòng lãnh trần. Hắc Ung cũng có điều phòng bị, hai mắt mang theo bất hữu thiện, nhìn thẳng lãnh trần, hỏi: phu nhân, rốt cuộc là ai đem ngươi từ lá dụng thôn bắt đi? Là sát thủ môn người. Bất quá các ngươi yên tâm, ngày hôm qua ta đã đem sát thủ môn làm cho gà bay chó sủa, còn phải tới một cái tùy tùng. Hắc một hân đem chính mình tao nhẹ nhàng bâng nói ra, cố ý không đề cập tới bất phàm muốn sát chuyện của nàng. Nếu ra, chờ a tới thời điểm, tiểu liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát thủ môn Nhan Hùng tâm vẫn là con báo gan, cũng dám động ma thành phu nhân. Lăng Trần cái gì đều không nói, đem những cái đó không dễ nghe lời nói trở thành gió bên thay, không bỏ trong lòng, làm tốt một cái tùy tùng là được. Một nhược hân lo lắng hắc ương cùng phong hộ pháp xúc động hành sự, hành ở bọn họ cùng Lăng Trần Chung gian, đem nói rõ ràng, hắn hiện tại là ta tùy tùng, nếu hắn không làm ra thực xin lỗi chuyện của ta, không chuẩn các ngươi đạo thủ. phu nhân, ngươi vì cái gì muốn giữ gìn một sát thủ? Hắc ương rất là bất mãn, nhưng mà liền tính bất mãn cũng không có biện pháp, ai làm hành ở bên trong nữ nhân này là ma thành phu nhân, ta nơi nào ở giữ gìn một sát thủ, ta chỉ là ở giữ gìn một cái tùy tùng, ở hắn làm tùy tùng trong lúc, hắn chính là thủ hạ của ta, người một nhà, ai cùng hắn là người một nhà. Chính là, phong hộ pháp cũng cảm thượng một câu, như thế nào đều không tiếp thu được gì lênh trần làm người một nhà. Mục Nhược Hân còn tưởng nhiều lời vài câu hòa khí nói, đột nhiên phía trước truyền đến thét to thanh, còn có roi ném mà thanh âm, tư thế vô cùng tiêu ngạo. Mấy cái thân xuyên cung đình thị vệ phụ người, cầm roi ở trên phố lượn lửu, đem bên cạnh vài hàng làm cho lung tung rối loạn, hình như là đang tìm cái gì đồ vật, gặp được chắn nói người liền đem bọn họ rút ra, làm cho nguyên bản vô cùng náo nhiệt phố xá lập tức người đều chạy trốn không sai bị lắm. Hôm nay, đừng chống đỡ chúng ta tìm linh thú. Hôm nay Những người này thái độ ác liệt đến cực điểm, quả thực liền cùng cường đạo thổ phỉ một cái dạng, mặt ngoài nói là ở tìm đồ vật, chính là ở bên đường nhìn thấy thứ tốt liền cầm đi, cũng không đưa tiền, nhìn thấy xinh đẹp cô nương còn tưởng tiến lên đi chiếm tiện nghi, đem dân chúng sợ tới mức sôi nổi loạn trốn. Trong đó một cái lấy roi thị vệ chú ý tới một nhược hân, thấy nàng trong lòng ngực ôm một con màu đỏ hồ ly, vì thế đi tới, dùng tay chỉ một nhược hân trong lòng ngực hồ ly, giống thổ phỉ giống nhau, nói, này hồ ly là nhà của chúng ta công chúa, lập tức giao ra đây, nếu không đưa các ngươi đi ăn lo cơm. Một nhược hân khinh thường cười, ôm a ly không bỏ, lãnh ngôn phản bác, trở về nói cho nhà các ngươi công chúa, muốn này chỉ hồ ly, tiêu nàng chính mình tới bắt. Ta còn tưởng rằng nam diệu quốc hoàng thất đủ vô dụng, không thể tưởng được đông tưởng quốc hoàng thất càng lạ, rõ như ban ngày dưới, bên đường cấp bốc đến người. Xem ra đây là một cái không có vương pháp quốc gia. Khó trách này bốn cái đại thủ đô là hữu danh vô thật, nguyên lai thật đúng là không bằng một ít đại môn phái, đại gia tộc, chiếu như vậy phát triển đi xuống, này bốn cái quốc gia nhưng đều muốn tiêu diệt vong lạc. Chương 213, khi ta chưa nói, thì vệ đối một nhược hơn cái kia tiêu tiêu ngạo lại không coi ai ra gì thái độ cảm thấy mãnh liệt bất mãn, hướng trên mặt đất hung hăng quanh mở lời dùng càng cao khí thế nói, chỉ bằng ngươi một cái hoàng bao nha đầu cũng muốn gặp nhà của chúng ta công chúa, tiếp sau đều không thể. Nàng muốn lập ta, ta còn không nghĩ tới nàng đâu. Mộc Nhược Hân lại bác bỏ đi, còn đối trong lòng ngửa Ali nói, Ali, ngươi nói có phải hay không? U Ali manh manh trả lời, chủ nhân nói cái gì, đó chính là cái gì, dù sao chủ nhân nói đều là đúng, người xấu nói đều là sai. Ali thẫn quan, Hỏa Phượng cái thị cũng muốn chủ nhân khen, dùng sức chụp đánh cánh, chít chít mà đều, chít chít, chít chít chủ nhân chủ nhân, ta cũng rất quái lạ. Mộc Nhược Hân không nghĩ tới Hỏa Phượng như vậy thông minh, lúc này không nói tiếng người, mà là giảng điều ngữ, không cho những cái đó thị vệ phát hiện nó chỗ đặc biệt, nhìn không được cũng khen nó một câu, ẩn ẩn, tiểu phượng cũng thẫn quan, chít chít, chít chít chủ nhân nói ta cũng ngoan. Hoa Phượng được đến Mộc Nhược Hân tán thưởng liền hướng đi Ali khoe ra, đối với Ali đã ý chủ phát động cánh. Ali bỏ qua một bên đầu, không xem hỏa phượng cái kia đắc ý dạng, ngoan ngoãn loa ở một nhược hân trong lòng ngực, trong lòng âm thầm nói, dù sao chủ nhân đau nhất chính là nó, không phải kia chỉ số điều. Nay một hồn một chim khắc khẩu đã không phải lần đầu tiên, một nhược hân thấy nhiều không trách, những người khác tuy rằng nghe không hiểu hầu ngữ điều nôn, nhưng đại khái cũng có thể đoán được chúng nó hai ở xảo cái gì, rất là vô ngữ. Nguyên lai like, linh thú cùng thần thú cũng sẽ tranh giành tình cảm, hiếm lạ hiếm lạ, thật hiếm lạ. Thì vậy hoàn toàn nghe không hiểu Ali cùng hỏa phượng lời nói, chỉ là cảm thấy chúng nó đang yêu, nghĩ mang về hiến cho công chúa đòi chỗ tốt, vì thế cưỡng bức một nhược hân, nháy đầu đuối, nhanh lên đem kia chỉ màu đỏ hồ ly giao ra đây, nếu không đừng trách ta không khách khí, ta giao ra đây, sợ ngươi không dám muốn. Mộc Nhược Hân trầm trọng nói, không nghĩ tới muốn đem Ali giao ra đi, cũng không nghĩ lại cùng một cái nho nhỏ thị vệ vô nghĩa. Đối một bên Lanh Trần nói, Tiểu Lanh, tấu hắn một đốn. Lanh Trần nhận được mệnh lệnh, bằng mau tốc độ vọt đến thị vệ trước mặt, động thủ đấu võ. Thị vệ liền phản ứng thời gian đều không có, còn không có thấy rõ ràng trước mắt người là ai đã bị một đốn tay đấm trấn đá, tay kính không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa thực chuẩn, đánh đến hắn hô thiên thưởng niệm mà đau tiều, a. Phu cận mặt khác thị vệ nghe được tiếng tê ực, tức khắc tới rồi, phát hiện bọn họ một viên đang bị người hỗn đả, vì thế tiến lên hỗ trợ. Thật to gan, liền trong người cũng dám đánh, chán sống sao? a. Một cái thị vệ mở miệng mắng to, vừa mới mắng xong đã bị người đánh đến miệng đều bay, một búng tới, cái lăn trên đất. Mặt khác thị vệ tình cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu, tất cả đều ở bị đánh, hơn nữa bị cùng cá nhân đánh. Hiện trường tổng cộng có 9 thị vệ, nhưng mà cũng có 9 lẫm trần, trong đó chỉ có một là chân thân, mặt khác đều là phân thân ảo ảnh, cho dù là phân thân ảo ảnh, cũng cùng chân thân không khác nhau, dùng mắt thường căn bản là phân không ra cái nào là chân thân, cái nào là ảo ảnh. Hoa, tiểu Lệnh còn sẽ phân thân của ta, thật là lợi hại a. Ta muốn học cái này, ta nhất định phải học. Mục nhược hân kiến thức đến lẫm trần phân thân thuật lợi hại, đương liền tuyên bố muốn học. Lãnh nghe xong, chỉ là mày châu châu, cái gì cũng chưa nói, đánh đủ rồi liền thu thay lại, đem phân thân đều thu hồi tới, biến thành một người, trở lại mục nhược thân bên cạnh đứng bất động. Mộc Nhược Hân gấp không chờ nổi muốn lãnh Trần Giáo nàng phân thân thuật, mặc kệ những cái đó bị đánh đến hô hô ai thay thì vệ, hắn lấy Lãnh Trần, "Tiểu Lãnh, ngươi dạy ta phân thân thuật, được không a?" "Sư môn tuyệt học, không truyền ra ngoài." Lãnh Trần cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt rất kiên quyết. "Ta đây dùng giải dược tới đổi, ngươi dạy vẫn là không giáo. Nếu ngươi dạy biết ta phân thân thuật, ta liền đem giải dược cho ngươi. Này, ta cho ngươi một ngày thời gian suy xét, chờ ngươi suy xét rõ ràng lại hồi đáp ta đi. Không nóng nảy a." "Tiểu Lãnh, chậm rãi suy xét, hảo hảo suy xét, tinh tế suy xét, cần phải suy xét rõ ràng a." Nhược Hân dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Trần bả vai, trong lòng sớm đã có đáp án. Nàng có thể khẳng định, Tiểu Lãnh nhất định sẽ giáo nàng phân thân thuật. Lăng Trần ở suy xét, không có vội vã hồi đáp, tính toán hảo hảo ngấm lại. Năm đó sư phụ truyền thụ hắn ảo ảnh thuật thời điểm, từng luôn mãi dặn dò, không thể ngoại chuyện. Nếu hắn có thể ảo ảnh thuật tới đổi giải rương, kia chẳng phải là có vi lợi thể, chính là không đổi nói, nghĩa vụ làm sao bây giờ? Không ai để ý Lăng Trần có sự đặc biệt là hắc ương đám người, còn đương Lăng Trần là địch nhân, đề phòng, sao có thể đi quan tâm hắn? Bị Lăng Trần đánh đến răng rơi đầy đất tỷ vệ, lẫn nhau nâng bò dậy, sợ tới mức từng bước lui về phía sau, nhưng còn muốn nói ẩu nói tả, nha đầu ruồi, ngươi chờ, dám đáp tội hoàng thất, ngươi liền trở chết đi. Hảo, ta chờ. Chúng ta đi một lượt thân không sợ những cái đó, tỷ vệ đe dọa lời nói, một cái xinh đẹp xoay người, chạy lấy người phu nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu?" Thử Lan đi theo Mục Nhược Hân đi, không rõ tác hỏi. "Đi tìm cái có cái gì ăn địa phương, thuận tiện chờ Áo hành. Đông tường Quốc Đô thành, không thể so Nam Diệu Quốc Đô thành kém, phồn vinh vô cùng, nơi nào đều có thể nhìn đến náo nhiệt chợ, nhân sinh biển người, nơi này dân chúng thật nhìn qua đến rất hạnh phúc." Mục Nhược Hân tùy tiện tìm một nhà tử lầu, ngồi ở trên lầu ăn cái gì lắm người, nhằm chán thời điểm liền đậu đầu Ali cùng Hỏa Phượng, cùng đại gia tâm sự thiên, thấy Lãnh Trần Sử tại nơi đó bất động, hỏi thượng vừa hỏi, "Tiểu Lãnh, nghĩ không có a?" phân thân thuật đổi giải dược, đổi vẫn là không đổi. Thế không phải phân thân thuật, là ảnh thuật." Lãnh trần Cường điệu rõ ràng, không cho Mục Nhược Hân đem võ công đều tính sai, bởi vì đây là một loại vũ đủ. Hảo hảo hảo, ảo ảnh thuật liền ảo ảnh thuật, ngươi chỉ cần trả lời ta, có nguyện ý hay không đổi. Một ngày thời gian còn không có qua đi, ta hiện tại không cần cho ngươi đáp án. Đối với ngươi vương nữ, phu nhân, ngươi liền như vậy muốn học ảo ảnh chi thuật? Hắc Ưng đột nhiên hỏi. Tương a, ta rất muốn học, có thể đồng thời biến ra thật nhiều cái chính mình, cảm giác rất lợi hại đâu. Hắc Ưng, ngươi có phải hay không cũng sẽ ảo ảnh thuật? Một nhược hân dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hắc Ưng, thật hy vọng hắn có thể cho nàng một cái khẳng định đáp án. Đáng tiếc, lắc đầu trả lời, sẽ không, bất quá trong tộc đã từng từng có tương tự pháp thuật, xưng là thủy kính pháp, thì pháp lúc sau liền giống như số mặt gương chiếu ra người, có thể có rất nhiều cái. Cái này nghe tới cũng không đổi, dạy ta thất truyền, khi ta chưa nói, một nhược hân thất vọng mà ghé vào trên bàn, cảm giác nhàm chán tấu, chính là lại không thể luận đi, miễn cho áo hoành tới tìm không thấy. Nếu là tiểu lãnh hiện tại giáo nàng nào anh thuật, thật là tốt biết bao. chít chít, người xấu tới, người xấu tới, chủ nhân chủ nhân, có người xấu. Hòa Phượng đột nhiên kêu lên, còn bay lên chỗ cao, nhìn dưới lầu chạy đi lên những người đó. Ali không cam lòng là hậu, phát ra hung ác mà tiếng kêu, u người xấu tới. Dưới lầu, chạy vào một đám giáp sắt quân đội, đem toàn bộ tiểu lầu vây quanh, vây đến là chặt như nêm cối, ngay cả bình thường dân chúng cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể trốn đến trong một góc. Giáp sát quân đội đem tiểu lầu vây quanh lúc sau, một người mặc hoa lệ phục sức nữ nhân, ở Đông Đảo cung nữ lâu lắm vây quanh hạ, lấy cao ngạo chi tư đi vào tới. Lúc này, một cái trên đầu bao băng vài thị vệ đi tới, vẻ mặt phi khuất, khóc lóc kể lể nói: "Công chúa, ngài nhưng tính ra, chính là trên lầu cái kia vài người, chẳng những đem chúng ta đánh thành như vậy, còn không đem công chúa ngài để vào mắt, yêu ngạo cực kỳ." Ở Đông Trung Quốc, không ai không dám đem bản công chúa để vào mắt, bản công chúa đảo muốn nhìn mấy người kia là có tâm đầu, vẫn là có sáu tay. Đông Vương Hồng nhìn về phía trên lầu mấy người kia, phát hiện bọn họ thế nhưng còn ngồi bất động, hiển nhiên là thật sự không đem nàng để vào mắt, vì thế tìm cái địa phương ngồi xuống, đối giáp sát quân đội thủ lĩnh hạ mệnh lệnh, cái khóa, mấy người này ngồi đến so bản công chúa cao, ngươi đi xử lý một chút đi. Là, mặt tướng này liền đem bọn họ mấy cái chói đến công chúa trước mặt, cái khóa lĩnh mệnh làm việc, đi lên lâu đi, gần nhất liền lấy quyền áp người, chúng ta công chúa thỉnh các vị đi xuống, các người thức thời liền ngoan ngoãn cùng bản tướng quân xuống lầu, nếu không đừng trách bản tướng quân trong tay kiếm vô tình. Mục Nhược Hân đem đầu gãy vào trên bàn, một bộ nhảm chán bộ dáng, chơi ly nước, nghe xong cái khóa những cái đó không dễ nghe lời nói, lịnh ngầm nói, tiểu lãnh, đem hắn cho ta đá đi xuống. Lãnh trận vừa nghe đến mệnh lệnh là được sự, đột nhiên vọt đến cái khóa trước mặt, đạp hắn một chân. Cái khóa muốn rút kiếm ứng chiến, chính là vỏ kiếm còn không co chạm vào, hắn đã bị người cấp đạp xuống dưới, tập lạn một chỉnh trương cái bản. Phanh! Thật lớn tiếng vang, đem toàn trường người đều cấp kinh tới rồi. Tính cả những cái đó bình thường dân chúng cũng không ngoại lệ. Ở Đông Tứ Quốc, lợi hại nhất quân đội là Kim Giáp, sau đó đến ngân Giáp, lại đến Đồng Giáp. Giáp sắt tuy rằng bài đệ tứ, nhưng cũng là anh dũng vô cùng, đặc biệt là Giáp sắt thủ lĩnh cái khóa, cầm trong tay một phen trọng kiếm, nhất kiếm có thể chạm địch mấy chủ. Như thế nhân vật lợi hại, thế nhưng một chân đã bị đa số dưới, có thể không lệnh người kinh ngạc sao? Đông Phương Hồng nhìn thấy cái khóa cái kia chất vật dạng, không dám lại khi địch, nhìn nhìn lại trên lầu vài người, mỗi người đều một bộ không dễ chọc bộ dáng. Nàng nên sẽ không chọc không thể chọc người sao? Trong thiên hạ, Duy Ngũ tộc không thể chọc, lại đến chính là Tứ đại danh gia, năm đại gia tộc, này đó còn có thể ước lượng. Chính là theo nàng biết, ngũ tộc người sẽ không tùy tùy tiện tiện lui tới, càng sẽ không lung tung treo chọc thị phi, một khi gặp gỡ chuyện phiền toái sẽ lập tức cho thấy thân phận. Những người này không có cho thấy thân phận, một mặt đánh người, tám phần không phải ngũ tộc người. Là sinh cơ mặt, cũng không phải Tứ đại danh gia, năm đại gia tộc người. Nếu cái gì đều không phải, nàng còn sợ cái gì? Đông Phương Hồng ở trong lòng tính quá quá, cũng phân tích quá, xác định mặt trên mấy người kia cũng không có cái gì đại địa vị, cho nên tiếp tục lấy nạo mạn thái độ ứng nối. Cái khóa từ trên mặt đất bò lên, hôi đầu hôi mặt đi đến Đông Phương Hồng trước mặt tình tội, công chúa, mặt tướng vô năng, không có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn tình công chúa trừ phạt. Thật là vô dụng, liên điểm này việc nhỏ đều làm không xong, quả thực đem giáp sắt quân mặt đều mất hết. Bọn họ vài người, ngươi sẽ không mang càng nhiều người đi lên sao? Thất mất mặt. Đông Phương Hồng giãy cái khóa, bất quá cũng không có chừng phạt hắn ý tứ. Nàng hiện tại chỉ có cái khóa một cái đầu đem có thể sử dụng, xử phạt nàng đi dùng ai? Mặt tướng nguyện lấy chết tạ tội. Tính, bản công chúa cho ngươi một cái lấy công trục tội cơ hội. Ngươi hiện tại trở lên đi, đem bọn họ cấp đánh hạ tới. Đúng vậy cái khóa tiếp được mệnh lệnh, lúc này đây không có một mình lên lầu, mà là mang theo 10 cái giáp sắt quân tinh anh cùng đi lên, đem trên lầu mấy người kia vây quần đi. Mục Nhược Hân còn ở nhàm chán chơi cái ly, âm thật sâu mà nói, "Ai, trên đời này vì cái gì nhiều như vậy ghê tởm người đâu?" Nhân phẩm, tu dưỡng, tính tình, nội hàm, cơ hồ tất cả đều không đủ tiêu chuẩn. Nữ oa nương nương nếu là đã biết, nhất định sẽ thực thương tâm. "Phu nhân, này quan nữ oa nương nương chuyện gì nha?" Thử Lan tò mò hỏi. Nhân loại là nữ oa sáng tạo ra tới, nghe qua cái này truyền thuyết sao? Theo ta thấy, những người này nhất định là nữ oa nương nương thất bại phẩm, cho nên mới như vậy kém nghe tới giống như rất có đạo lý. Vốn dĩ liền có đạo lý a. Cái khóa không thể tưởng được một nhược hân tới rồi tình trạng này còn có thể coi được, bởi vì vừa rồi ăn mệt, cho nên không dám dễ dàng tới gần, còn thời khắc chú ý lên chuẩn, phòng ngừa hắn đột thủ. Người này tốc độ quá nhanh, hắn không thể không nhiều hơn chú ý. Nha đầu túi, đông tường quốc công chúa muốn gặp ngươi, ngươi cũng dám không thấy, phải bị tội gì? Nàng muốn gặp ta, vậy kêu nàng chính mình đi lên, lúc này mới kêu có thành ý, hiểu hay không a? Một nhược hân đúng lý hợp tình phản bác, không đem cái gì công chúa để vào mắt. Một cái rung túng cấp dưới ước hiếp dân chúng lạng công chúa, không đáng nàng hàng tôn đi gặp. Thật lớn gan chó, cũng dám không đem công chúa để vào mắt. Ngươi liền trời ăn lao cơm đi cái khoa rút kiếm mà ra, chỉ vào một nhược hân. uy hiến nàng, bản tướng quân muốn các ngươi hiện tại liền đi xuống, cấp công chúa dập đầu. nàng tới cấp ta dập đầu, ta có thể tha nàng một lần. ngươi cư nhiên kêu công chúa cho ngươi dập đầu. nha đầu túi, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngại chính mình mệnh quá dài có phải hay không? không phải, ta chưa bao giờ ngại chính mình mệnh trường. nhưng thật ra ngươi, ngại chính mình mệnh quá dài. Mục nhược hân nĩu môi cười, lại cấp lãnh trần phân công một cái nhiệm vụ, tiểu lãnh, đem hắn lại cho ta đá đi xuống. lãnh trần hoàn toàn không cảm giác, một nhược hân kêu hắn làm cái gì, hắn trực tiếp làm là được, hơn nữa là rất đơn giản sự, hắn đương nhiên vui làm. đã người cái khóa nghe được một được hơn lại hạ như vậy mệnh lệnh lập tức đề phòng lên trần cũng mặc kệ hắn như thế nào đề phòng vẫn là bị đạp đi xuống a cái khóa từ trên lầu rơi xuống lại tạp lạn một cái bàn rơi so lần trước thảm hại hơn càng chật vật càng mất mặt trốn ở góc phòng dân chúng có che miệng cười trộn giáp sát quân đội vẫn luôn là đông phương hồng công tử thủ vệ đội ngày thường toàn là làm một ít ý thế liếc người sự hiện giờ gặp được lợi hại hơn nhân vật có trò hay có thể xem đông phương hồng thấy cái khóa lại té xuống lại lần nữa khiếp sợ tội liên đều ngồi không yên đứng dậy không thể tin tưởng mà nhìn ngã trên mặt đất cái khóa sau đó lại nhìn về phía trên lầu người đặc biệt là cái kia tiểu tiểu nhân nữ hải lại ở trong lòng phân tích một chút Nữ hải kia không núp đích, động đều là bên người nàng người, chỉ cần đem bên người nàng người dẫn dắt rời đi, nàng nhất định phải chết. Đông Phương Hồng là như thế này tưởng, cho nên cũng cứ như vậy làm, lập tức hạ mệnh lệnh, người tới ha, cho ta đánh, hung hăng mà đánh, đánh chết không sao cả. Giáp xác quân đội nghe theo mệnh lệnh, toàn bộ vọt tới trên lầu, đối mấy người kia triển khai công kích. Một nhược hân ngồi bất động, làm người chung quanh đi đánh, chính mình thì tại cùng Ali chơi đùa. Ali lại gặp được loại này ủy thế hiếp người người, ngươi nói có nên hay không giáo huấn? U Ali gật gật đầu trả lời, nên, ngươi xấu nên đánh. Hòa Phượng lại gắt dị, bay tới thảo muốn yêu thương, chủ nhân chủ nhân, hỏi ta hỏi ta. Một Nhược Hân vươn ra ngón tay, làm hỏa Phượng đứng ở mặt trên, vuốt nó nho nhỏ đầu, hỏi: Tiểu Phượng, ngươi cảm thấy này đó người xấu thảo không chẳng ghét? Chán ghét chán ghét, người xấu chán ghét. Đó là loại này người xấu ghét nhất. Một hồi chúng ta chỉnh chết nàng. Toàn bộ tiểu lầu loạn thành một đoàn, không ngừng có người từ trên lầu rơi xuống, rơi rối tinh rối mù. Từ trên lầu rơi xuống người đều là giáp sát quân đội, không sai biệt lắm thượng trăm cái giáp sát chiến sĩ. Thế nhưng đánh không lại vài người, này nếu là truyền ra đi, giáp sát quân còn như thế nào hôn? Đông Phương Hồng Kỳ a, nhìn trên mặt đất từ trên lầu rơi xuống thiết giáp binh, rất là bất mãn, tức giật gác, thật là một đám giá áo túi cương, toàn bộ đều cho ta lên, tiếp tục đánh cái khóa này sẽ mới vừa hoàn quá khí tới, thoáng sửa sang lại một chút dáng vẻ, sau đó thả người bay đến trên lầu, tìm kiếm công kích mục tiêu. Nhìn nhìn Lăng Trần, không dám đánh hắn, nhìn nhìn Tử Lan, cảm thấy đánh nữ nhân mất mặt, vì thế ở Hắc Cương cùng phụng hộ pháp bên trong tuyển một cái. Hắc Cương đi đến tương đối gần, cho nên liền tuyển hắn, huy trọng kiếm chém tới. Hắc Cương nhìn thấy giáp sắt huy kiếm bổ tới, đột nhiên bọn đến hắn mặt sau, một cái xảo diệu xoay người, lấy mang ở trên ngón tay lấy dao sắc bén sệt qua hắn hầu, chấm hắn, lại đem hắn thi thể đá xuống lầu, hơn nữa là đá đến Đông Phương Hồng trước mặt. Ách cái khóa không thể tưởng được chính mình nhất chiêu đã bị đối phương cấp giết chết, trước thời điểm đôi mắt cũng chưa nhắm lại hắn là giáp sát quân lãnh tụ, tự nhiên liền đối phương một ngón tay đầu đều không gặp được, có thể chết đến nhắm mắt sao? Đông Phương Hồng thấy cái khóa thi thể rơi xuống ở chính mình dưới lòng bàn chân, sợ tới mức kinh hoàng kêu to. A Kêu xong lúc sau, lại nhìn về phía trên lầu một người hân, phát hiện nàng vẫn như cũ nhàn nhã ngồi, vững như Thái Sơn. Thiên A, cái này nữ hải bên người người mỗi người đều là cao thủ, tùy tiện một cái đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết cái khóa, xem ra không dễ chọc. Cái khóa vừa chết, giáp sát quân liền giống như năm bẻ bảy mảng, quân lính tăng dã, bị đánh hạ lâu không dám trở lên, ở mặt trên không dám lại xông lên đi, sôi nổi lui về phía sau. đã không có lãnh tụ, chậm rãi, từ lâu đánh nhau đình chỉ. Hiện trường hủy hoại rất nhiều bàn ghế, nhưng Mục Nhược Hân ngồi kia một cái bàn vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Mục Nhược Hân đổ vài chén trà thủy, Ôn Nu lại có thể người mà nói, đại gia vất vả, uống trước chén nước trà, giải giải khát đi. Tất cả mọi người không khách khí, cầm lấy chén trà uống nước, Lăng Trần ngoại trừ, đánh xong giá liền đứng ở Mục Nhược Hân bên người, vẫn không núp đít, không nói một lời, giống thằng đá. Mục Nhược Hân đem chén trà cầm lấy tới, nhét vào Lăng Trần trong tay, uống nước, đây là mệnh lệnh. Chỉ cần là mệnh lệnh, Lăng Trần nếu nghe, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đem không cái ly phóng tới trên mặt bàn, tiếp tục giả cục đá, đứng bất động, không nói một lời mọi người đều uống xong thủy, một nhược thân mới cho chính mình đảo một ly, cầm ly nước đi vào rào chắn bên cạnh, cùng dưới lầu hoa dung thất sắc đông phương hồng đối diện, châm cho hỏi, công chúa điện hạ, ngươi người giống như không sai biệt lắm đều xong đời, ngươi còn muốn đánh sao? đúng rồi, đã chết một cái. thực xin lỗi, bọn họ ra tay quá nhanh, ta không có thể kịp thời ngăn cản. bọn họ đối đại địch nhân luôn luôn sẽ không nhân từ, chỉ giết một cái, đã xem như thực thủ hạ lưu tình. đông phương hồng tức giận đến muốn nổ mạnh, chính là mang đến người đều bị thương, vô pháp tái chiến đấu, liền tính nàng tức chết cũng không thể đem trên lầu cái kia vài người thế nào. đã giận. a Liên ở Đông Phương Hồng tức giận đến trong cơn giận dữ thời điểm, bỗng nhiên nghe được một cái thật nhỏ tiếng tê, ớ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái tiểu hải tử không bảo hảo, ném tới trên mặt đất. Hải tử mẫu thân lập tức đem hải tử hồ ở trong ngực, không cho hắn lên tiếng nữa, chính là đã không kịp. Đông Phương Hồng lúc này mới chú ý tới tiểu lầu còn có một ít dân chúng, vì thế lấy bọn họ tới uy hiếp một lực ngân, đem những người này tất cả đều bắt. Nếu mặt trên những người đó không xuống dưới cấp bản công chúa dập đầu nhận sai, bản công chúa liền đem bọn họ toàn giết. Các ngươi một chết, tới rồi hoàng quyền trên đường cũng đừng nói là bản công chúa hại chết của các ngươi. Muốn trách thì trách trên lầu kia mấy cái. Giáp sát quân đội đại bộ phận chỉ là bị điểm thương, đánh nhau không được, chảo giống nhau dân chúng còn hành, Đông Phương Hồng mệnh lệnh một chút, bọn họ liền đem trốn ở góc phòng dân chúng toàn bộ áp ra tới, buộc bọn họ quỳ trên mặt đất. Mục Nhược Hân nhìn thấy loại sự tình này, thật sự sinh khí, phi thường tức giận phi thường, căm tức nhìn Đông Phương Hồng, mắng to nàng, "Mật ngươi vẫn là một quốc gia công chúa, như thế nào liền không có một chút yêu dân như con tình cảm đâu? Ngươi hôm nay nếu là dám thương một cái vô tội ba cánh, ta nhất định phải ngươi trả giá gấp 10 lần đại giới." Gấp lần đại giới, thật lớn khẩu khí, cũng không ước lượng chính mình có bao nhiêu trọng. "Ta là tường quốc công chúa, ngươi một giới thảo dân, lấy cái gì cùng ta đấu? Không tin ngươi có thể thử xem." "Thí liền thí, bạn công chúa sợ ngươi không thành." người tới a đem cái này cấp giết Đông Phương Hồng thật đúng là làm như vậy dùng tay tùy tiện chỉ một cái dân chúng hạ lệnh làm người giết chết dân chúng sợ tới mức dập đầu xin tha công chúa tha mạng a tiểu nhân vẫn luôn tuân theo pháp luật cũng không làm thương thiên hại lý sự còn thỉnh công chúa tha mạng hôm nay không phải bản công chúa không ung thang ngươi là mặt trên người kia không ung thang ngươi ngươi nếu muốn sống liền đi yêu nữ nhân cũng kêu cấp bản công chúa dập đầu nhận sai bản công chúa liền sẽ tha cho ngươi một mạng dân chúng thật đúng là dựa theo Đông Phương Hồng nói làm liền ở dưới lầu cấp một nhược hơn dập đầu cầu nàng cứu mạng cô nương ngài cứu cứu tiểu nhân một mạng đi tiểu nhân cầu ngài ngươi yên tâm có ta ở đây nàng không động đậy ngươi mảy may không chỉ có là ngươi, còn có đại gia, chỉ cần ta đứng ở chỗ này, cái này chó ma công chúa liền không thể động các ngươi. một nhược hân cho dân chúng một cái bảo đảm, buồn không nghĩ đem sự tình nháo đến như vậy đại, nhưng hiện tại không nháo đại không được. đông tường quốc có loại này công chúa, có thể thấy được đông tường quốc đế quân cũng không như thế nào, tại đây loại quân vương thống trị hạng, ba cánh có thể có ngày lành quá sao? di, nàng có phải hay không quản được quá rộng? đông vương hồng căn bản là không để bụng này đó dân chúng chết sống, cho rằng một nhược hân là ở đánh cuộc nàng không dám xuống tay, rút hoắt liền trước giết chết một cái, đem hắn giết. bên cạnh giáp sắt chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, dơ lên biểu tới, muốn đem cái kia dân chúng chém chết. Một Nhược Hân trong tay đã ngưng tụ linh lực, tùy thời đều có thể ra tay cứu giúp, đã có thể ở nàng muốn ra tay thời điểm, có người trước ngăn trở, dừng tay. Chương 214, nhất không dễ trọng. Đột nhiên ngăn cản thượng, giáp sát chiến sĩ không thể không kịp thời dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa đi vào người. Một chi đồng giáp quân đội vọt tới tự đầu, tầng tầng mây quanh, khí thế so giáp sát quân cản bánh. Một cái ăn mặc đẹp đẽ quý giá nam tử đi đến, cầm trong tay quả xếp, phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phẳng, trên người tràn đầy quý tộc chi khí. Đông Vương Hồng nhìn thấy người tới, sắc mặt không được tốt xem, nhưng không thể không hơi hành lễ, hơn nữa lễ hành đến không phải rất vui lòng, thần nguội gặp qua nhị hoàng minh. Đông Phương Sóc đương nhiên nhìn ra được Đông Phương Hồng không vui, bất quá cũng không để ở trong lòng. Ôn tồn lễ độ mà nói, Hoàng nội không cần đa lễ. Không biết nhị hoàng huynh mang theo đồng rác quân vây quanh nhà này tự lầu, muốn như thế nào? Ta nghe nói nơi này có người nói sự, cho nên tới thăm cái đến tận cùng. Hoàng nội, người này rốt cuộc phạm vào tội gì? Người muốn chém giết hắn? Còn có này đó ba thánh, bọn họ lại tái phát gì sai? Bị người như vậy áp, ta Đông Phương Hồng không có thể lập tức trả lời đi lên. Nghĩ nghĩ, nắm thấy trên lầu một đứa thân, đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng đi, còn không phải bởi vì cái kia nha đầu đuối, nàng mục vô pháp, coi rẻ hoàn tộc, còn đem cái khóa cấp giết. Cái khóa là rác sát quân thủ lĩnh, cứ như vậy bị giết, chẳng lẽ ta không nên truy cứu trách nhiệm sao? Cái khóa là ở chỗ này bị giết, nơi này mỗi người đều thoát không được căn hệ. Đông Phương sóc nhìn thoáng qua cái khóa thi thể, nhìn nhìn lại những cái đó sợ tới mức cả người phát run dân chúng. Ôn Nhẫn gỡ trách Đông Phương Hồng, liền tính như thế, ngươi cũng không nên tùy ý chém giết dân chúng, bọn họ là đồng tưởng quốc con dân, chúng ta lín nên bảo hộ bọn họ. Chẳng qua là mấy cái tiện dân mà thôi, dùng đến như vậy tốn công sao? Nhi Hoàng Minh, hiện tại không phải bàn luận cái này thời điểm, mà là vì cái khóa thảo cái công đạo. Giết chết cái khóa người liền ở trên lầu, nếu ngươi mang theo đồng của tới, vậy đi đem bọn họ thỉnh xuống dưới đi. Nếu ngươi đem trên lầu kia mấy cái cấp bắt, ta liền tha này đó tiện dân, bọn họ vì sao phải giết chết cái khóa? Mọi việc tổng hội có tiền căn hậu quả, không có biết rõ ràng sự tình man nguồn, sao có thể lung tung sử dụng binh lực? Hoàng muội, giáp sát quân ở trong tay của ngươi đã làm cho tiếng oán than dậy đất, ngươi vẫn là thu liễm điểm đi. Nghị hoàng Vinh, ngươi mang theo đồng giáp quân tới nơi này mục đích là giáo hấn ta sao? Liên tính muốn giáo hấn, còn không tới phiên ngươi tới giáo hấn ta. Ta phụ trách đông bên trong thành trị an, hiện giờ ra loại sự tình này, ta bụng làm dạ chịu, cần thiết điều tra rõ sự tình chân tướng. Nếu Hoàng muội không chịu nói, ta đây cũng chỉ hảo đi hỏi hắn người. Ngươi chứng kiến đông nào, nói vậy muốn biết rõ ràng chuyện này chân tướng không phải việc khó. Hoàng ngôi, ngươi là tính toán chính mình cùng ta nói rõ ràng, vẫn là chờ ta đi hỏi rõ ràng? Xem ra ngươi là phải vì này đó tiện dân xuất đầu. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể đem ta thế nào. Đông Phương Hồng phát hỏa, đem Đông Phương Sóc đẩy ra, đoạt một phen kiếm, bổ về phía bên cạnh một cái dân chúng. Đông Phương Sóc bị đẩy ra lúc sau, thấy Đông Phương Hồng cử chỉ, tức khắc tiến lên đi ngăn cản, nhưng có người tốc độ so với hắn càng mau. Một nhược hân từ lầu hai thượng nảy xuống, thân thể dưa không trung trung bóng xanh trận lóe, biến mất không thấy, ngáy mắt lại xuất hiện ở Đông Phương Hồng trước mặt, đem nàng trong tay kiếm đánh bay, sau đó đối nàng tay đấm chân đá, đánh tốc độ cực nhanh, ngáy mắt công phu ít nhất đánh không dưới hai thứ, đánh đủ rồi liền đem nàng hướng trên xà nhà ném, ngón tay ngăn, một cây cây mây liền từ xà nhà mọc ra tới, đem nàng truyền thụ lấy, treo ở trên xà nhà sự thật, một nhược hân liền ưu nhắm mà ngồi vào Đông Phương Hồng vừa rồi ngồi vị trí thượng, toàn bộ quá trình dùng khi quá ngắn, rất nhiều người cũng chưa thấy rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. a sự tình tới quá đột nhiên, Đông Phương Hồng bị đánh thời điểm liền đánh trả cơ hội đều không có, chờ nàng phản ứng lại đây khi, người đã bị treo ở trên xà nhà, một khuôn mặt bị đánh sưng, cơ hội hoàn toàn thay đổi, kinh hoàng nhìn phía dưới người, cho dù lại run rẩy cũng muốn căng ra đầu, tiêu ngạo nói chuyện, nha đầu túi, ngươi cũng dám đánh ta, chán số sao? nàng nguyên tưởng rằng nữ nhân này tiểu tiểu tiểu, không có gì bản lĩnh, không thể tưởng được nàng như thế lợi hại. ta vừa rồi đã nói, chỉ cần có ta ở, ngươi mơ tưởng động nơi này người một con tóc. Mộc Nhược Hân một bàn tay chơi chính mình đầu tóc, mà khác một bàn tay hướng cửa mà bắt, đem lắp kiếm cửa người đẩy ra, mình vừa nói: "Mọi người đều về nhà đi thôi." "Không, có việc gì?" Dân chúng cũng không dám dễ dàng lộ sổ, sợ hai trung binh giáp sắt, đồng giáp quân, vì an toàn phải kiến, vẫn là lựa chọn đái tại chỗ. Có một cái dân chúng tương đối lớn mặt một ít, lấy hết can đảm hướng cửa hướng, tưởng lao ra đi, kết quả bị một cái giáp sắt chiến sĩ cấp bắt được. "Bung ta ra, ta không chạy thoát, ta không cái này dân chúng đang ở Sinha thời điểm, bắt lấy hắn giáp sắt chiến sĩ thế nhưng bị cây mây chói đến tay chân đều kể sắt thân thể, không thể động đậy." Mộc Nhược Hân chỉ là đơn giản giật giật ngón tay, cây mây liền chóng giống mọc ra tới, đem giáp sắt chiến sĩ bó trụ, sau đó đối cái kia phải rời khỏi dân chúng nói: "Đi thôi." đa tạ cô nương. một cái dân chúng thành công đi ra ngoài, những người khác cũng sôi nổi rời đi. không một hồi, tiểu lầu liền dư lại giáp sắt cùng đồng giáp quân cùng với tương quan người. đông vương hồng còn không có treo ở trên xa nhà, không ai để ý tới, vì thế liền hướng về phía đông vương sóc bắn to. nhị hoàng huynh, ngươi nếu là lại không cứu ta xuống dưới, ta liền ở phụ hoàng trước mặt cáo ngươi, nói ngươi cùng kẻ cắp cấu kết, khi dễ ta. đông vương sóc vẫn là không để ý tới đông vương hồng, ánh mắt tất cả tại một ngự hân trên người, lễ phép hỏi, xin hỏi cô đương có không là một người? không phải. một ngự hân thực rất khó trả lời. Đông Phương Hồng nghe được Đông Phương Sóc hỏi Mộc Nhược Hân có phải hay không một tộc người khi, tức khắc sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói, bất quá đương nghe thấy Mộc Nhược Hân là phủ định trả lời khi, khí thế lại tới, phẫn nộ mang to, "Đông Phương Sóc, ngươi còn không chạy nhanh đem ta cứu tới." Đông Phương Sóc không có biện pháp, đành phải bay lên xà nhà, đem Đông Phương Hồng cứu tới. "Chính là cho dù như vậy, Đông Phương Hồng vẫn là muốn mắng chửi người, đến bây giờ mới cứu ta, ngươi có phải hay không cố ý? Trở về lúc sau, ta nhất định sẽ nói cho phụ hoàng, nói ngươi khi dễ ta." Hoàng muội, ngươi có không giảng chút đạo lý? Sợ ta nói cho phụ hoàng có phải hay không? Muốn ta không nói cũng đúng, vậy ngươi liền đem nữ nhân này cho ta giết. Ngươi giết nàng, ta coi như hôm nay sự không phát sinh quá. Đông Phương Hồng dùng tay chỉ một lượt hân, bước Đông Phương sốc sẵn nàng, Hạ Liêu mới vừa nói xong, lập tức bị người vây quanh. "Hắc Ưng, Phùng Hộ Pháp, tử Lan ba người đồng thời từ trên lầu lối hạ vây quanh Đông Phương Hồng, mắt lạnh xem nàng, ba cổ sát khí phiêu mãn toàn bộ từ lầu. Đông Phương Hồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, không có can đảm lại kiêu ngạo, an tính câm miệng. Không có Đông Phương Hồng loạn giống gọi vậy loạn uy hiếp, Đông Phương Sốc có thể càng tốt cùng một lượt hân nói chuyện với nhau, tiếp tục dò hỏi lai lịch của nàng, cô nương không phải một người, đó là từ đâu mà đến? Tại hạ Đông Phương Sốc, chính là đồng tử cấp nghị hoàng tử. Ta còn tưởng rằng Đông Tường quốc hoàng tộc đều thực bất kham đâu, Nguyên Lai like cũng là có, cùng Nam Diệu quốc giống nhau, hoàng tộc bên trong có chút hiểu làm người đạo lý, có chút còn lại là cả ngày ỷ thế chứ người. Mục đích hơn vẫn là không có báo thượng đại danh, trên thực tế nàng là không nghĩ lưu danh. Nàng ở Nam Diệu quốc đã đủ nổi danh, ở Đông Tường quốc liền điệu thấp điểm đi. Chính là hôm nay như vậy một náo, tưởng điệu thấp cũng khó. Nam Diệu quốc, hay là cô nương đến từ Nam Diệu quốc? Xem như đi. Vừa nghe đến là Nam Diệu quốc, Đông Phương Hồng lại ngạo lên, chào phen, kẻ hèn Nam Diệu quốc cũng dám cùng ta Đông tường quốc đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Nha đầu thúi, chỉ cần ngươi hiện tại cho ta nhận cái sai, ta coi như hôm nay sự không phát sinh quá, tha các ngươi một con ngựa. Mục Nhược Hân đi đến Đông Phương Hồng trước mặt, lấy một trương thiên chân vô tả, linh ngậm đáng yêu gương mặt đối với nàng, âm hiểm cười nói, ta dám ở Nam Diệu quốc đế quân trước mặt giết con hắn Nam Cung Thần, cũng dám ở Đông Tường quốc đế quân trước mặt đem ngươi xử lý, ngươi tin hay không a? Ngươi rốt cuộc là người nào? Dám giết Nam Diệu quốc hoàng tử người, xem ra không sợ hoàng thất, nàng nên sẽ không chọc phải không thể chọc người đi. Lúc này, Lam Gia mấy cái đệ tử đi vào tiểu lầu giữa, gần nhất liền hỏi, phát sinh chuyện là gì? Lam Gia đệ tử nhìn đến Đông Phương Sóc cùng Đông Phương Hồng ở, ngay sau đó hướng bọn họ chào hỏi một cái, hoàng tử cùng công chúa điện hạ, có lẽ? Đông Phương Hồng nhìn thấy Lam Gia đệ tử tới, lập tức muốn mượn trợ Lam Gia lực lượng đối phó nhân, nguyên lai là Lam Gia người, tới vừa lúc. Nơi này là các ngươi Lam gia địa bàn, có người tại đây Dương ai, các ngươi có phải hay không coi quản một quản? Là ai dám ở chúng ta Lam gia địa bàn thượng Dương ai? Là nàng. Đông Phương Hồng dùng tay chỉ một nữ nhân, nói đến cường mà hữu lực, tức giận mười phần, một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng, đáp ý. Lam gia đệ tử theo Đông Phương Hồng ngón tay sở chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được một nữ nhân, sắc mặt biến đổi, lập tức cung kính hành lễ, một cô đương. Một cô đương, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Nơi này là các ngươi Lam gia địa bàn, ta xuất hiện ở chỗ này, các ngươi không chào đón sao? Một nữ nhân mang theo một chút tiểu sinh khí hỏi lại, khí Lam chính từ cự tuyệt thấy nàng. Nàng nói như thế nào cũng cứu hắn một mạng, còn không có quá bao lâu đâu, cái này lam chính tư tư thế liền nổi lên tới, đáng giận. Nàng có phải hay không cứu là người? Đương nhiên không phải. Một cô nương là Lam gia đại ân nhân, gia chủ có lệnh, bất cứ lúc nào chỗ nào gặp được một cô nương, đều phải cùng kính tương đái. Phải không? Đương nhiên. Lam gia người đối một nhược hân cung cung kính kính, khiến cho Đông Phương Hồng đắc ý lại biến thành khẩn trương cùng nghi hoặc, gấp không chờ nổi muốn biết rõ ràng địch nhân thân phận, hỏi, nàng là ai? Các người Lam gia vì cái gì phải đối nàng cung cung kính kính? Lam gia đệ tử nhìn nhìn hiện trường tình huống, đoán ra sự tình đại khái, hảo tâm nhắc nhở Đông Phương Hồng, công chúa, người này ngài không thể chơi vào, ngay cả chúng ta Lam gia cũng không thể chơi vào, ngài vẫn là chớ chọc nàng hảo, nếu không sẽ thứ thảm. Tiên nàng rốt cuộc là ai? Nam diệu quốc một đại học sĩ si nữ nhi, ma thành chi chủ thế tử, một bậc hân. Một bậc hân, nghe thấy cái này tên, Đông Phương Hồng sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng khẩn trương lại khủng hoảng, không dám dựa một nhược hân thân cật quá, chậm rãi di động bước chân, đi vào Đông Phương shop bên cạnh, hạ giọng, run rẩy hỏi, Nhị hoàng huynh, ta chọc tới ma vương người, làm sao bây giờ nha? Nếu ma vương biết đến lời nói, khẳng định sẽ giết ta. Nhị hoàng huynh, cứu cứu ta. Một Mộ Vân, Ma Vương, hai người kia đại danh đã sớm chuyển khắp tứ đại quốc, như sớm bên hai, đủ loại sự tích đã sớm nghe nói, là hiện giờ thiên hạ nhất không tốt, nhất không thể chọc hai người, khó trách tư thế như vậy đại. Nàng người nào không chọc, cố tình chọc hai cái nhất không tốt, nhất không thể chọc, tương đương là ở tìm chết. Đông Phương sóc thấp giọng hồi đáp, "Dư lại sự giao cho ta xử lý, ngươi đừng lại tùy ý làm bậy, nếu không không ai có thể cứu được ngươi." "Hảo, ta đều nghe ngươi." Đông Phương Hồng hiện tại biến thành một cái ngoan ngoãn tiểu muội muội, trên ở ca ca mặt sau không sao không ngáo. Không chỉ có là Đông Phương Hồng, những cái đó đồng giáp, giáp sắt quân cũng đều hai mặt sắc sắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ nghe nói ma vương phu thế có thần thú, vạn nhất bọn họ đem thần thú thả ra, liền tính kim giáp quân cũng sẽ thất bại thảm hại. Những người khác đều sợ tới mức lùi bước. Đông phương sóc thân là thủ lĩnh, không thể không động thân mà ra, giải quyết vấn đề. Một cô nương, xá muội trẻ người non dạng, còn thỉnh một cô nương nhiều hơn bao dung. Hôm nay việc, ta thế nàng hướng các vị xin lỗi, ngươi giống như còn không biết phát sinh chuyện gì đi, không biết đã xảy ra chuyện gì liền xin lỗi, không cảm thấy biệt nữ sao? Một nhược hân đối Đông phương sóc xin lỗi không gì cảm giác, hoàn toàn minh bạch hắn xin lỗi ý, buồn không nghĩ muốn một chút, chính là tưởng tượng đến Đông phương hồng Kinh, người quá đáng, nàng liền rất khó chịu. Kia một cô nương cảm thấy xá muội sai hay không còn có thể tha thứ. Đông Phương Sóc, ngươi nơi trốn vì cái này muội muội suy nghĩ, chính là nàng chỉ có ở gặp được thời điểm khó khăn mới nhận ngươi làm ca ca, ngày thường nhưng không đem ngươi để vào mắt, như vậy muội muội, ngươi còn như vậy đau nàng làm gì? Vô luận như thế nào, nàng đều là ta cùng cha khác mẹ muội muội, làm huynh trưởng, lý nên như thế. Đông Phương Sóc vẫn là như vậy tào nhã như ngọc, khiêm khiêm bất tử, nói đến như nhu phong linh động, nhập nhân tâm phi. Trả lời xong mục được hơn vấn đề lúc sau liền ngược lại đi hỏi Đông Phương Hồng, Hoàng Muội, ngươi vì sao phải tới tìm bọn họ phiền ái? Ta Đông Phương Hồng không dũng khí nói thật, chính là lại không dám nói dối. Kiếp đảm nhìn thoáng qua một biểu hân, nhược nhượng nói tới, mấy ngày hôm trước ta tốn số tiền lớn mua được một con linh quyển, dị thường hung mãnh, như thế nào đều thuần phục không được, còn làm nó cấp chạy trốn, vì thế ta liền phái người đi tìm. Hôm nay ta phái ra đi tìm linh quyển người bị đánh đến da coi trọng sưng, ta dưới sự tức giận liền mang theo giáp sắt quân tới thảo công đạo, sau đó cứ như vậy. Cái gì linh quyển? Ngươi là bị người cấp lừa đi? Cho dù thật là linh thú linh quyển, nếu nó không muốn nhận ngươi là chủ, ngươi sẽ phản bị này thương. Ta không có bị lừa, tiếc chỉ thật là linh quyển, ta tận mắt nhìn thấy nó sẽ phát thuật, sẽ biến ra móng vuốt giống nhau phi đao, nhưng lợi hại, bất quá nó bị thương, cho nên mới sẽ bị người trộm tới bán ta vẫn luôn muốn chỉ linh thú, hiện tại thật vất vả gặp, còn hoa giá cao mua, ta như thế nào có thể làm nó bạch bạch chạy đâu? Nếu chạy, vậy chứng minh cùng ngươi vô duyên, ngươi vẫn là nghĩ thoáng chút đi. mang theo giáp sắt quân đi về trước. nga, đông phương hùng ngoan ngoãn lên tiếng, đi phía trước lại khiếp đảm mà xem một nhược hân liếc mắt một cái, xác định một nhược hân sẽ không đánh lén mới dám xoay người rời đi. chính là vừa mới xoay người lại đây, một cái bóng đen đột nhiên từ nàng bên cạnh nhảy lên, nàng tưởng một nhược hân đánh lén, sợ tới mức chạy đến đông phương sốc mặt sau đi, sau đó thăm dò ra tới nhìn xem, kết quả chấn động. Hoa trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy đẹp nam nhân chẳng những lớn lên đẹp còn khí thế bất người bá khí chắc lẩu uy vũ bất phàm quả thực chính là nữ tử cảm nhận trung tốt nhất phu quân chính là người nam nhân này trong mắt giống như chỉ có một nửa thân người tới là diêm lịch hành từ tiểu lầu cửa loe tiếng bảo trực tiếp xuất hiện ở một nửa thân trước mặt dùng tay sờ sờ nàng bả vai cánh tay xem xét trên người nàng hay không có thương tích vô cùng quan tâm một cái kính hỏi không nghe nếu hân ngươi có khỏe không có hay không bị thương thương đến nơi nào có nghiêm trọng không một nửa thân bị diêm lịch hành quan tâm quá mức làm cho thực vô ngữ hai tay đè lại bờ vai của hắn làm hắn bình tĩnh a hoàng ngươi đừng có gấp ta không có việc gì một chút đều không có bị thương hảo thật sự thật sự, không thể gặp ta, ta lừa ngươi làm cái gì? nhìn ngươi cái này phong trần mệt mỏi dạng, từ ngày hôm qua đến bây giờ nhất định đều ở biển cắt trung vượt qua đi, chạy nhanh tìm một chỗ hảo hảo rửa sạch một chút, ăn lại mị mị ngủ một giấc, làm mộng đẹp, tỉnh lại thời điểm còn sẽ cùng trước kia giống nhau xoái. chỉ cần ngươi không có việc gì liên hảo, xác định một nhược hân không có bất luận cái gì tổn thương, diễm lịch hành mới an tâm, chấn định, đống nhiên ngửi được mùi máu tươi, vì thế chiều trên mặt đất thi thể nhìn lại, phát hiện có người chết, nhìn đến người chết trên cổ tường, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là hắc bị mày châu một châu, nghiêm túc hỏi, đã xảy ra chuyện gì? ai dám cùng các ngươi đảo thủ? không có việc gì, cho dù có sự cũng giải quyết làm. A Hoành, ngươi nhất định rất mệt, chúng ta trước tìm cái khách điểm nghỉ ngơi đi. Đi một nhược hơn kéo Diêm Lịch hành cánh tay, đem hắn mang đi, không cho hắn lại truy cứu chuyện này. Nếu làm A Hoành truy cứu nói, Đông Vương Hồng chỉ có đường chết một cái. Đông Vương Sóc nhân cơ hội tỏ vẻ hữu hảo, chủ động mời, nói vậy vị này chính là lừng lấy nổi danh ma thành chi chủ, ma Vương Tôn tự đi. Nếu như không chê, nhưng có hàn xá ở tạo. Không cần. Diêm Lịch hành lạnh nhạt cự tuyệt, trong giọng nói có chứa mãnh liệt bài xích chi ý, hiển nhiên không muốn đến người khác phụ đệ đi trụ. Nhưng mà liền đơn giản hai chữ án, ý người, cường thế phi thường, ép tới Đông không dám nói thêm câu nữa, chỉ có thể nhìn ma vương cùng một nhược hơn rời đi. Lãnh Trần theo sau đuổi kịp, vẫn là như vậy không nói một lời. Phùng Hộ Pháp cũng đội kịp. Hắc Thương đi phía trước, đối Đông Vương Sóc nói một câu: Ngươi hẳn là cảm tạ nhà của chúng ta phu nhân, nếu không lệnh muội hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đông Vương Sóc không có lên tiếng, chỉ là trở về Hắc Thương một cái mỉm cười, đem hắn nói đều nghe vào trong thay, đi tạc trong lòng. Đương tất cả mọi người sau khi đi, Đông Vương Hồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn lộ ra chân thật diện mạo, nếu không có ma vương chống, cái tiêu một nhược thân dám như vậy tiêu ngạo sao? Hoàng Đông Vương Sóc bất mãn Đông Vương Hồng như vậy hành cử, nói nói nàng, Hoàng nội nhân gia còn chưa đi xa, ngươi liền nói những lời này, không sợ bọn họ nghe thấy sao? Đông Phương Sóc, ngươi đừng tưởng rằng năm cái này nhược điểm là có thể ở trước mặt ta giễu vợ Dương Oai, mẫu thân ngươi chẳng qua là cái thanh lâu nữ tử, nàng cháu không được ngươi. Đông Phương Sóc có thể chịu đựng Đông Phương Hồng châm chọc điểm ai, nhưng không thể chịu đựng được nàng vũ đục hắn mẫu thân, không khí nói, những người này chúng ta không thể chơi vào, ngươi tốt nhất đừng lại đi trêu chọc bọn họ, nếu không ngươi sẽ biến thành cái thứ hai nam cung thần. Hôm nay sự ai đúng ai sai, ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng, nếu ngươi muốn tới phụ hoàng bên kia đi cáo trạng, vậy đi thôi. Chỉ cần ngươi thêm mắm thêm muối, nghịch phi, ta liền sẽ đem hôm nay đã phát sinh sự, một chữ không lậu nói cho phụ hoàng. Ngươi, cái chết, chính ngươi đi theo phụ hoàng giải thích đi. Đây là chính ngươi thoái, chính ngươi xử lý tốt. Đông Phương Sóc, ngươi không cần thật quá đáng. Tin hay không ta nói cho phụ hoàng, cái khóa là ngươi giết. Vậy ngươi liền đi nói cho phụ hoàng đi. Đông Phương Sóc dưới sự tức giận, mang theo chính mình đồng giáp quân rời đi, đem Đông Phương Hồng một người ném ở tựu đầu, trong lòng còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí. Hắn như vậy che chở cái này muội muội, chính là nàng vẫn là như vậy xem thường hắn. Xem thường hắn còn chưa tính, nhưng hắn không cho phép nàng vũ đục hắn một thân. Đông Phương Sóc, ngươi cho ta trở về. Đông Phương Sóc Đông Phương Hồng thấy Đông Phương Sóc thật sự mang đồng giáp quân rời đi, ý thức được sự tình nghiêm trọng, muốn kêu hắn trở về, chính là không hay, người đã đi xa, kêu không trở lại. Không xong, vậy phải làm sao bây giờ nha? Phụ hoàng khẳng định sẽ truy cứu cái khóa chết. Nếu nàng nói ra tình hình thực tế, chỉ sợ có hại sẽ là nàng chính mình. Giết chết cái khóa chính là Hắc Ung, Hắc là ma vương bên người đại hùng nhân. Nàng nếu là đem Hắc Ung thọc ra tới, kia chẳng phải là gián tiếp nói cho phụ hoàng, nàng chọc tới ma vương sao? Không thể nói là Hắc Ung giết, chính là lại cần thiết phải có cá nhân gánh tội hay Đông Phương sóc. Đông Phương Hồng chỉ nghĩ đem chuyện này viết đến không còn một mảnh, cho nên không có tưởng quá nhiều, đơn giản tự hỏi lúc sau liền quyết định đem tội danh đẩy đến Đông Phương sóc trên người, sau đó mang theo giáp sắt đi. Thức mau, Tự Lâu liền an tĩnh lại. Tự Lâu trưởng phải cùng Tiểu Nhị qua ngày mới dám từ ngăn tủ phía dưới chui ra tới, hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự, vẫn như cũ méo đem mùi lạnh thiên a thế nhưng là ma vương tới. bất quá cũng may là ma vương tới, bằng không hôm nay những cái đó vô tội dân chúng khẳng định sẽ chết ở đông phương hồng trong tay. bởi vì chuyện này, ma vương thanh danh dần dần bạch hóa, đã không trước kia người như vậy nghe người ta sợ, có chút người thậm chí đem ma vương trở thành anh hùng tới đối đãi. đối với loại sự tình này, diêm lịch hành trước nay đều không thèm để ý, lúc này đang ở khách đĩa ăn cơm, cơ hồ hai ngày không ăn cái gì, thật là có điểm nói bụng. a hoàng, trước đem cái này canh uống lên. một người Hân đem canh đưa đến diêm lịch hành trước mặt, chiếu cố hảo hắn. Diêm Lịch Hoàng đem canh chén lấy lại đây, đang muốn uống, trong lúc lơ đàng thấy Lăng Trần, biết hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, gấp không chờ nổi muốn lộng minh mạch, hỏi, nếu hơn, hắn vì cái gì cùng ngươi ở bên nhau? Tiểu Lăng hiện tại là ta tùy tùng, đương nhiên cùng ta ở bên nhau a, hắn vì cái gì sẽ trở thành ngươi tùy tùng? Cái này có điểm một lời khó nói hết, vậy ngươi liền chậm rãi nói rõ ràng, ta có rất nhiều thời gian. Diêm Lịch Hoàng đem nói cho hết lời liền bắt đầu ăn canh, chờ một Nhược Hân nói với hắn bị bắt lúc sau đã phát sinh sự, Mục Nhược Hân biết chuyện này giấu không được, cho nên liền đơn giản nói một chút, phía trước ta cấp Tiểu Lăng hạ độc, cho nên sát thủ môn người liền đem ta bắt đi, hỏi ta muốn giải rượng ta cho hắn giải dược, đồng thời lại đối Lãnh bất phàm hạ độc, tiểu Lãnh vì thế hắn nghĩa phụ lấy giải dược, lúc này mới thành ta tùy tùng. Sự tình chính là cái dạng này. Sát thủ muốn sao? Kia bổn tọa tối nay khiến cho bọn họ biến mất. Diêm Lịch Hành sát ý nổi lên bốn phía, hiện tại liền muốn độc thủ. A Hành, ngươi đừng. Gì? Đó là cái gì? Mục Nhược Hân đang muốn chấn an Diêm Lịch Hành, bỗng nhiên nhìn đến cửa có một cái màu nâu cái đuôi, vì thế liền mượn này rời đi Diêm Lịch Hành lực chú ý, không cho hắn lại đi muốn giết tay một sự. Chương cùng đen. Cửa bên chân, nam một cái giống lang giống nhóc như chim sợ con, lại như hung ác lang, nhìn thấy người liền phát ra liệt ý. Điểm tiểu nhị bưng đồ ăn đi tới, thấy cửa nằm bò một con chó, đang muốn đem nó đuổi đi, ai ngờ vừa mới tới gần đã bị nó trên người kia cổ hung manh khí thế cấp dọa trở về, vội vàng kêu người tới hỗ trợ, mau tới người a, đem này chó giữ đuổi ra đi. Không một hồi, chạy tới vài người, trong tay còn lấy có ra hỏa, đem trên mặt đất đủ vây quanh. Vương Cẩu đã chịu uy hiếp, đứng lên, đối vây quanh nó người phát ra hung manh tiếng kêu, nhưng chạm đến cũng có ổn, trên người cùng trên đuổi đều có thương tích, miệng vết thương còn ở đổ máu, đỏ tươi máu đem miệng vết thương trùng quanh lông tóc đều cấp nhiễm trụ, đặc biệt nhìn thấy Lê người. Mặc dù là trên người có thương tích, cậu nhi vẫn là lao ra đám người, hướng trong huyện chạy, đem nơi này mọi người đều trở thành đích nhân. Chính là trong huyện cũng có người Quách Tước điểm tiểu nhị nhìn thấy cậu chạy tới, lập tức giơ lên cây chổi, chiều nó đánh đi. Những người khác cũng đi theo truy lại đây, cùng nhau xua đuổi cung cậu đàn này bị thương thả chặt vào cẩu, mọi người thêm lên ít nhất cũng có 5 6 cái. Cậu nhi nhân thương thế quá nặng, né tránh không đủ linh hoạt, ăn vài cái đánh, kết quả ngã trên mặt đất, nhất thời nửa khắc khởi không tới, trên người miệng vết thương đổ máu cần mảnh, làm cho đầy đất đều là. Go go. Đánh chó người nhưng không có gì đồng tình tâm, thấy cậu vô pháp chạy, cũng không hề đánh hắn, mà là thương lượng đốn một nồi cẩu thịt. Nay cẩu thoạt nhìn thịt còn rất nhiều, làm thịt khẳng định có thể hầm một nồi to. Ta đã thật lâu không ăn thịt chó, hôm nay vừa vặn đang muốn ăn thịt chó. Vậy đem này cậu lộng tới phòng bếp đi, làm thịt đốn. Hảo. Gâu gâu Cẩu Nhi nghe thế vài người lời nói, phát ra mãnh liệt mà kháng nghị, còn nỗ lực đứng lên, mua trốn, chính là thương thật sự quá nặng, bò dậy lại đảo trở về, vừa vặn thấy một Nhược Hân từ trong phòng đi ra, vì thế hướng nàng phát ra cầu cứu thanh âm, "Ô ô chúng ta, chúng ta." Một Nhược Hân có thể nghe hiểu được động vật ngôn ngữ, đương nhiên biết này cậu ở hướng nàng cầu cứu, liền tính nghe không hiểu, nàng cũng tính toán cứu, vì thế đi qua đi, cùng mấy người kia thương lượng. "Các vị, ta nguyện ý tiêu tiền đem này cậu mua tới, vài vị có không mật ý." "Cô nương, này cầu nhìn đều sắp chết, ngươi mua tới làm cái gì?" "Chính là chính là." "Ta hôm nay còn nghĩ ăn một đốn cầu thì đâu?" Một nhược hân không cùng những người này thua môi mồm mép, lấy ra nhất định vàng, lừa ở bọn họ trước mặt. Nếu các ngươi nguyện ý đem cầu bán cho ta, này tiền đặt cọc tử chính là của các ngươi. Nhìn thấy vàng, mọi người đôi mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm vào và nhìn. Trong đó một cái còn đem vàng cầm lại đây, cười hì hì nói, hảo, này cậu chính là cô nương ngải. Nói xong cất bước liền chạy. Vàng chỉ có nhất định, một người cầm đi, những người khác không đến, vội vã thả muốn, đuổi theo, lao lưu, ngươi không thể độc chiếm này đỉnh vàng, chúng ta cũng có phân đánh chó. Chính là chính là, đem và phân, vàng không chúng ta nhưng không bông thang ngươi. Hảo hảo hảo, ta sẽ phân cho của các ngươi nay năm sáu cái đánh chó người, bởi vì nhất định vàng ta đi, hiện trường đã không có gì người, chỉ có một nhược thân cùng cái kia bị thương cậu, mà những người khác còn lại là đứng ở phòng cửa xem, cũng không có tiến lên. một nhược thân ngồi sồn sồn dưới, thử dỗi tay đi sờ sờ cậu nhi đầu, dùng thân thiện lời nói hôn nó, hy vọng nó địch trí có thể giảm bớt một ít, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. ta có thể nghe hiểu được ngươi lời nói, nếu không nghĩ làm ta chạm vào ngươi nói, vậy nói một tiếng. cậu nhi cảm giác được một nhược thân trên người thân thiện, còn có một cổ thanh phẩm chi khí, thu hồi sở hưu ác ý cùng ý, ngoan ngoan bị dằm trên mặt đất, làm nàng sợ. ô, đừng thương tâm, không có việc gì. thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều huyết, cần thiết chạy nhanh trị liệu, nói cách khác ngươi sẽ chết. Ôi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đừng luân động, ta ôm ngươi trở về. Một nhược thân cùng cậu nhi đơn giản giao lưu lúc sau, xác định nó nguyện ý làm nàng chăm bảo, lúc này mới dám đem nó bế lên tới, hướng phòng đi đến. Đứng ở cửa người dần dần trở lại trong phòng, đối với một nhược thân đem một cái mau chết cậu ôm trở về cũng không kinh ngạc. Bọn họ cái này phu nhân liền thích cứu những cái đó ám miêu ác cẩu, có cái gì hảo kinh ngạc. Vào phòng lúc sau, cậu nhi nhìn thấy có như vậy nhiều người, tính cảnh giác trở nên tuyệt cường, địch ý cũng rất mạnh, đối người bên cạnh phát ra bất hữu thiện chi ý, đặc biệt là li nó gần người. Không, đừng. đừng sợ, bọn họ đều là bằng hữu của ta, sẽ không thương tổ ngươi. Mục Nhược Hân đem cậu phóng tới thượng, bắt đầu thế nó trị liệu miệng vết thương, trên người quần áo dính đầy cầu huyết, nhưng nàng cũng không để ý, chuyên tâm cấp cậu trị thương. Thiên A, là ai như vậy nhẫn tâm, ở trên người của ngươi đau như vậy thầm một đao. Âu người xấu, đừng sợ, nơi này không có người xấu, chỉ có bạn tốt. Hiện trường những người khác nghe xong, có điểm điểm vô ngữ, bọn họ xem như người tốt sao? Trên giang hồ người nhưng đều đem bọn họ đương ai ma tà đạo, hư thật sự đâu. Diễm lịch Hành từ Mục Nhược Hân đi làm nàng thích làm sự, bởi vì nàng ở hắn tầm mắt phạm vi, cho nên hắn hiện tại rất có tâm tình ngăn cái gì. Đống nhiên nhìn đến thượng đệm chân ô huế, mày trâu trâu, không vui hỏi, nếu Hân này cầu đem đơn làm giờ, một hồi chúng ta ngủ nơi nào? Một nhược hân trước kiểm tra rồi một chút cầu nhi trên người thương thế, sau đó mới trả lời Diêm Lịch Hành vấn đề. Nó trên người miệng vết thương quá sâu, hiện tại tạm thời không thể di động thân thể, nếu không miệng vết thương thực dễ dàng vỡ ra. Không bằng như vậy đi, làm Diêm Tiểu Nhị lại chuẩn bị một phòng, đêm nay chúng ta trụ đến cách vết đi. Chẳng qua là một cái cầu mà thôi, đến nỗi ngươi như thế, mọi việc chú ý một cái duyên tự, đã có duyên gặp được, vậy giúp nó nhất bang, dù sao cũng không phải cái gì về khó. Diêm Lịch Hành vương nữ, tuy rằng có điểm không quá nguyện ý, nhưng vẫn là từ một nhược hân đi, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Hắn lại không phải không biết nàng thích cứu tiểu đạo vật, liền hồ ly đều cứu, cũng chỉ là một cái cầu. Cũng thế, tùy nàng cao hơn đi. Mộc Nhược Hân cẩn thận cấp cầu nhi băng bó miệng vết thương, chuẩn bị cho tốt lúc sau liền ngồi ở bên cạnh bồi nó một đoạn thời gian, chuẩn ăn nó cảm xúc. Ngươi đừng sợ, bọn họ đều là bằng hữu của ta, sẽ không thương tổ ngươi. Ngươi đêm nay liền ngủ ở nơi này, đừng lộn xộn, bằng không miệng vết thương sẽ vỡ ra, đến lúc đó liền rất phiền vãi. Ngoan điểm a. Ô ô cầu nhi thực ngoan ngoãn mà nằm, vẫn không núc ních, hai mắt không muốn nhắm lại, vẫn luôn nhìn Mộc Nhược Hân, ở nàng ôn nhu hổ sợ hạ, khẩn trương, sợ hãi, cảnh giác, định ý dần dần biến mất, thay yên ổn, bình tĩnh, yên tâm, cảm kích, mạch, thật sâu khắc khắc mà ghi nhớ Mộc Nhược Hân kia liền, nhớ kỹ trên người nàng vị. có phải hay không nói bụng? Ô ô là, ta làm người đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn trên người của ngươi có thương tích, không thể ăn tùy tiện liền ăn cái gì. một nhược hân nuốt cẩu nhi đầu, trước chớp ăn hảo nó. sau đó đối tử lan nói, tử lan, ngươi đến phòng bếp đi, lộng chút thanh đạm điểm cháo thì tới. hảo. tử lan gật đầu trả lời, sau đó liền đi phòng bếp. hưng dùng tay bút cầm, vẫn luôn ở nghiên cứu này cẩu, đống nhiên nhớ tới đông phương hồng nói sự, lớn mật làm ra suy đoán, phu nhân, cái kia đông tường quốc công chúa không phải nói ném một cái linh quyển sao? có thể hay không chính là ngươi cứu này quyển a? không đợi một nhược hân trả lời, phùng hộ pháp đã phản bác, ngươi không nhìn thấy nó bị mấy cái người thường đánh đến răng rơi lấy đất sao? một chút linh quyển bộ dáng đều không có, này căn bản là không phải cái gì linh quyển, rất nhiều chỉ là một cái lớn lên giống lăng cẩu chính là này cũng quá xảo Đông Vương Hồng mới vừa nói ném quyển chúng ta liền cứu một cái quyển trên đời có trùng hợp như vậy sự sao quyển là nhất gần sát nhân loại đạo vật giữ người rất nhiều có lẽ là nhà người khát dưỡng giống như cũng có chút đạo lý mục nhược thân còn đang sở cầu như đầu như là ở hướng nó ngủ mặc kệ nó có phải hay không linh quyển ta đều sẽ cứu nghe nói linh quyển chính là trăm quyển chi vương có thể hiệu lệnh tiên hạ sở hữu quyển nếu này chỉ thật là linh quyển vậy ngươi liền phát lạc. hắc tương còn ở làm bảo tường bất quá chỉ là nói nói cũng không có ôm quá lớn hy vọng linh quyển nơi nào là dễ dàng như vậy liền bị thương Lúc này, Diễm Linh hoảng hốt, đi đến một Nhật Hân bên người, nhìn thấy nàng một thân dơ, Ôn Du nói: "Nếu hơn, ngươi đi trước đội quyện sạch sẽ xem ý đi." Sá một Nhật Hân còn không có phản ứng lại đây, tối đầu vừa thấy, thế mới biết quần áo của mình có bao nhiêu giờ, vì thế đứng dậy, đang muốn rời đi đi thay quần áo, chính là vừa mới muốn phải bước, mà sau liền chuyển đến cầu xin Thanh. Cầu Nhi thấy một Nhật Hân phải đi, thực sốt ruột, liền tính trên người tất cả đều là thường cũng muốn đứng lên, tưởng đi theo một Nhật Hân đi. Ô, ô. một Nhật Hân chạy nhanh trở về, đem Cầu Nhi ôm lấy, không cho nó đứng, đều nói trên người của ngươi thương rất trọng, hiện tại không thể động, ngươi như thế nào liền không nghe đâu. Cầu Nhi đem miệng rối đến một Nhật Hân trước mặt, liếm nàng một chút, cầu xin nàng: mang ta cùng nhau đi." Ta không phải phải đi, ta chỉ là đi thay quần áo, thực mau trở về tới. Ô ô mang ta cùng nhau. Này, Cẩu Nhi lại liếm một nhược hơn một chút, biểu đạt chính mình ý tứ. Diêm Lịch Hành xem đến hỏa đại, mở miệng giận mắng, ngươi lại thỉnh nàng, bổ tọa liền đem ngươi chém thành hai nửa. Đã chịu uy hiếp, Cẩu Nhi cũng phát ra hung mãnh ý chí. "Ung! Ung! Ngươi còn dám đối bổn tọa?" Đê. Bổ tọa hiện tại liền bổ ngươi. Một nhược hơn giữ chặt Diêm Lịch Hành tay, không cho hắn xúc động hành sự, "A ngươi cùng một cái quyển so cái dạng gì? Nó thân ngươi, nếu là điều công cầu, kia tọa liền càng sẽ không tha nó." Diêm Lịch kính rất mạnh, cũng ăn tới. Hưng cùng phân hộ pháp nhịn không được cười trộn, cảm thấy bọn họ cái này chủ tử là càng ngày càng đáng yêu, cư nhiên cùng một cái cổ gen. Lăng Trần cũng ở hiện trường, tuy rằng cũng cảm thấy buồn cười, nhưng là cười không nổi. Hàng năm sát thủ huấn luyện, cơ hồ đem hắn cũng cười thần kinh cấp lớp kín, cho dù gặp được lại buồn cười sự, hắn cũng cười không nổi. Một nhược hơn nhưng không thành lòng, trực tiếp cười, ha ha. A Hoàng, ngươi cũng quá đầu đi, tư nhiên dám một cái cổ gen. Ha ha. Diêm Lịch hành một chút đều không cảm thấy buồn cười, thậm chí cho rằng đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề, có gì buồn cười? Nếu nó thật là một cái linh huyền, vậy vô cùng có khả năng biến ảo thành nhân hình, đến lúc đó ngươi còn có thể cười được sao? Từ giờ trở đi, ta không cho phép nó lại với ngươi, nếu không định bổ nó. Phùng Hộ Pháp không phải nói sao? Nó chỉ là một cái bình thường quyển, không phải linh quyển. Hiện tại còn không thể kết luận. Hảo đi, hảo đi, ta thật là phục ngươi rồi. Tuy nhiên cùng quyển tranh giành tình cảm. Một nhược thân tại đây sự kiện thượng bại cho riêng lịch hành, quyết định tại đây lui một bước, cùng trong lòng ngực đủ đánh tư lượng. Ngoan, ngươi về sau muốn đối ta tỏ vẻ hảo ý thời điểm, đừng liếm ta mặt, liếm tay của ta là được. Miễn cho ta cái kia trượng phu ăn nhiều phi giấm. Ô ô, Cẩu Nhi nghe hiểu một nhược thân nói, ở tay nàng thượng liếm một chút. Thật ngoan, ngươi hảo hảo nằm đừng lúc nick, ta đi đổi một kiện sạch sẽ quần áo, thực mau trở về tới. Ô ô mang ta cùng nhau, không thể mang ngươi cùng nhau, nếu không có người lại muốn đánh nghiền bình dấm chua. Ngoan lắm, ta một hồi liền trở về. Mục Nhược Hân sở sở cậu nhi đầu, Trần An Hảo nó cảm xúc, sau đó đi vào ý cảnh đi thay quần áo. Mục Nhược Hân biến mất, cậu nhi cảm xúc liền bắt đầu không ổn định, đem người chung quanh đều làm cho đi nhân, thời khắc cảnh giác. Diễm Lịch hành thật muốn bổ này cậu, chính là lại không thể, vạn nhất nếu Hân trở về gặp không, khẳng định sẽ sinh hắc khí. Nếu không thể phép nó, vậy điều tra do nó lai lịch. Hắc Uyng, ngươi đi tra một tra, nhìn xem này Quyển có phải hay không Đông Phương Hồng nói cái kia. Là, chủ thượng. Hắc Uyng tiếp được nhiệm vụ, lập tức đi điều tra. Tuy rằng ăn lỗ nặng, nhưng Đông Phương Hồng cũng không có từ bỏ tìm kiếm mất đi Linh Quyển, chẳng qua là không dám lại ngạo tìm kiếm, phái người ở Quốc khắp nơi tìm kiếm, hồi lúc sau còn đem cái khóa chết đẩy đến Đông Phương sóc trên người. Đông Phương Sóc không thể tưởng được Đông Phương Hồng thật sự như vậy vong ân phụ nghĩa, đối cái này cùng cha khác mẹ mọi mọi cảm thấy trái tim băng giá, tiến cung tiếp thu trừng phạt, bị đoạt đi binh quyền, không thể lại thống lĩnh đồng giác quân, bị biếm đến chùa miếu bên trong vách tường một năm. Giang Ngự thư Phòng, Đông Phương Sóc cảm thấy xanh thẳm không trung giống như là mây đen giăng đầy, đen nghịt, không thấy được bất luận cái gì ấm áp và mang. Hắn Đông Tường quốc đế quân cùng một cái thanh lâu nữ tử sở sinh, cho dù sinh hạ một tử, hắn mâu thân thẳng đến chết cũng chưa được đến phụ hoàng Sách phong, cuối cùng lấy một cái bình thường dân chúng thân phận hạ táng. Còn chưa tính, hắn là hoàng thất quốc đủ, chính là lại bị vẻ, cho dù ăn mặc đồng dạng quần áo, cùng khác hoàng tử cùng nhau, hắn cũng thu được khinh bị ánh mắt từ nhỏ đến lớn, vô luận hắn biểu hiện đến ta tốt, phụ hoàng đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái, càng sẽ không khen hắn một câu, liền phản phất hắn không phải con hắn, đáng giận. Đông Phương Hồng cũng từ ngự thư phòng ra tới, tương phản, cũng không phải mặt tủ mày ê, mà là khí phách hãnh hái, tôi cười đầy mặt, còn lại đây đối Đông Phương Sóc châm chọc điểm ai, nhị hoàng huynh, thế nào a? Kết quả này ngươi vừa lòng không? Vừa lòng, phi thường vừa lòng. Đông Phương Sóc dùng nhất quán quân tử phong độ ứng đối Đông Phương Hồng châm chọc điểm ai, ở trong lòng không ngừng mà nói cho chính mình, không cùng loại này tiểu nhân so đo. Mẫu thân trước khi chết cuối cùng nguyện vọng là muốn hắn vui sướng tồn tại, không cần có thù hận, hắn giận, ghen ghét. Hắn sẽ không theo Đông Phương Hồng so đo. hắn muốn vui vẻ tồn tại liên tính không hài lòng, ngươi cũng đến tiếp thu hiện thực. đây là ngươi khi dễ ta đại dối. ít nhất ta còn sống, không phải sao? ngươi nói như thế nào cũng là ta nhị hoàng minh, ta ở trạng cáo ngươi thời điểm, đương nhiên cũng sẽ thích hợp cho ngươi cầu cầu tỉnh, bằng không ngươi sớm bị phụ hoàng cấp chém, phải không? Hàn mới không tin Đông Phương Hồng sẽ có như vậy hảo tâm. đương nhiên, phụ hoàng nói muốn đem ta gả cho Lam Chính Tư, hiện giờ Lam Chính Tư đã xưa đâu bằng nay, không hề là trước đây cái kia Tùy thời đều sẽ chết ma ốm, gả cho hắn, Lam gia cùng Đông Tường quốc ngay cả thành nhất thể, thực lực sẽ so trước Tiêu càng cường đại hơn, mặc cho ai cũng không thể lại khi dễ chúng ta Đông Tường quốc hoàng tộc. Đông Phương Hồng nói được Thiên Hoàng bay loạn, trên thực tế bát tự còn không có một vết. Phương Đông Thư cười cười, ở trong lòng âm thầm trào phúng Đông Phương Hồng ý nghĩ kỳ lạ, bất quá cũng không có nói ra tới, Yêu Nhã đối nàng gật gật đầu, nói: "Hoàng Ngụy, nếu không có gì sự nói, ta đây liền đi về trước. Hai ngày lúc sau ta muốn tới Vạn Phật tự diện Mặc tự hỏi, cần trở về thu thập hành lý. Nhị Hoàng Minh, ngươi có phải hay không phi thường ở ta? Ta không thể giết ta. Ngươi ở làm, thiên đã xem. Ta không hận ngươi, bởi vì ta biết người xấu trung quy sẽ con nàng báo ứng, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Ngươi, Hoàng Ngụy, cáo từ, vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Đông Phương Sóc cuối cùng hướng Đông Phương Hồng ôn nhu cười, sau đó xoay người rời đi, toàn thân không có một chút oán hận khí vị, đi được thực tiêu sái liên bởi vì Đông Phương Sóc đi được quá tiêu sái, Đông Phương Hồng trong lòng có điểm hoảng, tổng cảm thấy Đông Phương Sóc ngày sau sẽ trở về tìm nàng tính sổ. nếu đều đã nhao đến cái này phân thượng, rứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, âm thầm đem người cấp xử lý rớt. vừa rồi cáo trạng thời điểm, nàng cũng từng muốn phụ hoàng xử tử Đông Phương Sóc, chính là phụ hoàng không muốn, chỉ thu đi rồi hắn binh quyền, cũng đem hắn phạt đến vạn Phật tự đi diệm bích. chết ở bên ngoài, không ai sẽ biết là ai làm, vừa lúc Đông Tưởng quốc đế quân cố ý cùng Lam Gia kết thân, nhưng cũng không dám trực tiếp hạ chỉ, mà là tới trước Lam Gia cầu ý kiến. tuy rằng Hoàng tộc ở trong chốn giang hồ địa vị không xem như tôn quý nhất, nhưng cũng có nhất định lực ảnh hưởng, Lam Gia người không thể không lấy lễ tương đãi đế quân tới, đông thúc không thể không trước tiên đem làm chính tư đánh thức. làm chính tư vừa tỉnh tới, đầu tiên phải làm sự chính là trách cứ đông thúc. đông thúc, ngươi trong mắt rốt cuộc còn có hay không ta cái này chủ tử? công tử, ta chỉ là không nghĩ ngươi đi mạo hiểm, cho nên mới ra này hạ sách. trương nhạc tới tin tức, một cô nương vào lúc ban đêm liền đem sát thủ môn làm cho gà bay chó sủa, còn đối lãnh bất phàm hạ độc, phải lãnh trần đương tùy tùng. hiện tại hảo đâu? tiên nàng ở nơi nào? ngươi nhanh lên nói. cái này ta không được rõ lắm. giống nàng người như vậy, vẫn luôn là tới vô ảnh đi vô tung, có lẽ hôm nay ở phía đông, ngày mai liền phía tây. công tử, trước đừng động một cô nương sự, nàng tự hảo, không cần ngươi lo lắng. Đế quân tới Lam gia, chỉ tên muốn gặp người, theo tìm hiểu tin tức đệ tử hồi báo, đế quân vô cùng có khả năng tưởng cùng Lam gia kết thân. Đông Tường Quốc chỉ có một công chúa, nếu muốn cùng Lam gia kết thân, đó chính là đem Đông Phương Hồng công chúa gả đến chúng ta Lam gia tới. Đông Thúc đem cơ bản tình huống đơn giản nói một câu, làm Lam Chính Tư có cái đế. Lam Chính Tư vừa nghe đến Đông Phương Hồng người này, lại giỏi nhiều mặt tu dưỡng cũng che giấu không được đối nàng chẳng ghét, đủ số biểu hiện ở trên mặt, mãnh liệt phản đối, ta sẽ không cưới nàng. Ai không biết Đông Phương Hồng là cái điêu ngoa tùy hứng, yêu ngạo ương ngạnh ngạo tiểu công chúa, cứ loại người này trở về, không thể nghi ngờ là tự tiếm phi toái, tự tiếm tội chịu đừng nói là ngươi không nghĩ tới, liền tính là ngươi tưởng chúng ta làm gia người cũng sẽ không đồng ý làm gia đương gia phu nhân, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người đều có thể đương, cho dù nàng quý vì công chúa, kia cũng không phải do nàng làm chủ. Đông thúc, ngươi đi thay ta hỏi thăm nếu hơn tin tức, ta tới trước sảnh ngoài đi lộ một chút mặt. Lam chính tư đến lúc này còn không quên một đứa hơn. Đông thúc thực bất đắc dĩ, liền tính lại không muốn làm chuyện này cũng đến đi làm, là ta lập tức phái người đi hỏi thăm một cô nương tin tức. Hắn cái này chủ tử quá si tình, biết rõ không có kết quả, còn muốn như vậy, hắn nên làm thế nào cho phải? Đông tường quốc đế quân mang theo đông phương hồng tới lao ra thương thảo kết thân sự. Đông Phương Hồng ở Lam gia người trước mặt, hoàn toàn thay đổi cái dưỡng, đoan trang nhiệt tụ, kéo léo hào phóng, không nói lung tung, liền ở một bên nghe một chút, chờ Lam Chính Tư xuất hiện. Nàng gặp qua Lam Chính Tư, tuy rằng bệnh vừa ngừng, ngừng, nhưng lớn lên lại tự hào, hiện giờ hết bệnh rồi, kia hẳn là so trước kia càng đẹp mắt đi. Lam Bắc Hằng trước tới tiếp đón đế quân, cùng hắn đơn giản nói chuyện, đã biết được đế quân ý đồ đến, nhưng đối phương không để cập tới, hắn cũng không nói. Đế quân không chịu nổi, chủ động nói, Lam gia cùng chúng ta Đông Tưởng quốc hoàng tộc vẫn luôn tương giao rất tốt, chấm hy vọng có thể thân càng tiến thân, cùng các ngươi Lam gia kết thân, không biết Lam gia chủ ý hạ như thế nào. Đế quân, thảo dân đã đem ra chủ chi vị chuyển cho tiểu huyện, mọi việc từ hắn làm chủ, thảo dân hiện giờ chẳng qua là cái người rảnh rỗi, không có quyền làm chủ. Muốn con hắn cưới Đông Phương Hồng cái kia điêu ngoa công chúa, hắn nhưng không vui. Từ xưa đến nay, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhi nữ việc hôn nhân đều từ cha mẹ làm chủ, cho dù ngươi đã đem ra chủ chi vị chuyển cho lệnh lang, nhưng hắn hôn sự còn hẳn là từ ngươi làm chủ mới đúng. Làm gia chủ, chấp nữ nhi quý vì công chúa, xứng ngươi nhi tử, không xem như trèo cao đi. Không dám không dám. Chúng ta chính là người trong giang hồ, giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, nhìn nữ thi đấu lúc sau, bọn họ trung thân đại sự hơn phân nửa từ bọn họ làm chủ. Đông Phương Hồng ở một bên nghe sốt ruột, thấy Lam Bắc hàng chậm chạp không chịu gật đầu đáp ứng, không chế không được tính tình nóng nảy, giận muốn nói, chẳng lẽ ta đường đường một cái kim chi ngọc diệp, còn không xứng với con của ngươi sao? Này, đế quân đối Đông Phương Hồng cử chỉ rất bất mãn, mở miệng gian rày nàng, chớ có vô lễ. Lam gia chủ là trưởng bối, ngươi sao có thể ở trưởng bối trước mặt làm càn? Phu hoàng, câm miệng. Bị đế quân nhiều phiên huấn nói, Đông Phương Hồng không dám lại mở miệng, đành phải thở phì phì mà ngồi ở chỗ kia. Lúc này, Lam Chính Tư tới, vừa vào cửa liền cự cử tuyệt kết thân sự, "Đế quân, kết thân việc, thứ năm người nào đó vô pháp tiếp thu, còn thỉnh đế quân tha thứ. Không thể tiếp thu. Ngươi là chướng mắt trong nước nhi, vẫn là có khác thứ người." Đế quân có điểm sinh khí, chính là không dám quá mức sinh khí. Làm ra thực lực không nhỏ, nếu thật cùng Hoàng tộc đối thượng, hắn cũng chiếm không đến nhiều ít chỗ tốt. Ta đã có yêu thích người. Đông Phương Hồng lại phát hỏa, đứng lên, chất vấn Lam Chính Tư, "Ngươi nói vậy, ngươi vẫn luôn là muốn chết không sống, như thế nào sẽ có yêu thích người? Rõ ràng chính là ở lửa bản công chúa." Lam Chính Tư, ngươi phải bị tội gì? Nếu ta là muốn chết không sống người, công chúa làm sao gả cho ta? Nếu không phải ta thương hảo, ngươi chỉ sợ liền xem đều sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái đi. Ngươi, Đế quân, Lam người nào đó lời nói đã tẫn, còn thỉnh Đế quân nhiều hơn tha thứ. Lam Chính Tư nói xong liền đi, không nghĩ lại đi đối mặt Đông Phương Hồng kia trương chán ghét liền. Đồng dạng có điêu ngoa cùng tùy hứng, vì cái gì nếu hắn chính là đáng yêu, Đông Phương Hồng chính là chẳng ghét. Chương 216, một cái ác động. Đông Phương Hồng trong cơn giận dữ, đuổi tới cửa, chỉ vào Lam Chính Tư bóng dáng giống to, "Lam Chính Tư, ngươi cấp bạn công chúa chờ, bạn công chúa nhất định phải ngươi cam tâm tình nguyện mà cưới ta." Đế quân đối Đông Phương Hồng như vậy hành tung càng vì bất mãn, nhưng không có lập tức trách cứ nàng, mà là trước hết nghĩ Lam Bắc Hằng nhận lỗi, "Lam gia chủ, chấm cái này nữ nhi ngày thường bị hỏng rồi, mong rằng Lam gia chủ nhiều hơn thông cảm." Lam Bắc Hằng đem đối Đông Phương Hồng đủ loại chán ghét dấu ở đáy lòng, lấy mỉm cười trả lời, "Đế quân nói quá lời, người trẻ tuổi sao, đều sẽ có chút tùy hứng tính tình, có thể lý giải, có thể lý giải." liên lấy quyền tử tới nói hắn cũng là cái dạng này, tùy hứng làm vậy, đặc biệt là hắn hôn nhân đại sự, hắn muốn chính mình làm chủ, ta cái này đường cha cũng lấy hắn không có biện pháp. nếu chính tư không nghĩ tiếp thu này đoạn kết thân, còn thỉnh đế quân khác tìm người khác. Người trước đừng có gấp hồi đáp chấm, trước làm cho bọn họ ở chung một đoạn thời gian, nói không chừng này cảm tình liền bồi dưỡng ra tới, không bằng như vậy đi, làm công chúa ở tạm ở lam gia mấy này, lam gia chủ nhưng đồng ý. này, lam gia chủ, điểm này việc nhỏ chẳng lẽ đều không được? không đúng không đúng. thiên hảo, ta đây liền sai người đi chuẩn bị phòng, làm công chúa chủ hạ. lam hằng không nghĩ đem sự tình làm đến quá khó có thể xong việc, đành phải đáp ứng xuống dưới, sai người đi thu tập phòng. Đông Phương Hồng vốn đang ở nổi nóng, nhưng nghe đến đế quân lời nói, tâm tình lại hảo. Nàng cũng không tin, chỉ không được Lam chính tư. Lam chính tư còn chưa đi rất xa, theo sau liền có đệ tử tới nói cho hắn Đông Phương Hồng muốn tạm thời ở tại Lam gia sự, dưới sự tức giận, đơn giản thu thập bọc hành lý, rời đi Lam gia, tính toán đến bên ngoài tìm thanh tịnh, ngay cả Đông Thúc cũng không mang theo, một mình một người đi ra ngoài. Trước kia thân thể nhược, không thể tùy tâm mà sống, luôn là hâm mộ những cái đó muốn làm cái gì là có thể đi làm cái gì người, hiện tại hắn rốt cuộc cũng có thể như vậy nửa đêm thời điểm, mục nhược hân ngủ say trung bị một cái kỳ quái cảm giác đánh thức, ngồi dậy tới, nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, tổng cảm thấy bên ngoài có một cổ đặc biệt hơi thở, loại này hơi thở không có bất luận cái gì lý, như là ở bảo hộ. mục nhược hân nhìn một cái hạ, tận lực không đánh thức bên cạnh trợ phù, nhẹ tay chậm chân ngầm xuyên lìa, sau đó đến ngoài cửa đi xem, nhẹ nhàng mà đem cửa mở ra một chút, ló đầu ra đi nhìn, chính là cái gì cũng chưa nhìn đến, đi xuống túi đầu vừa thấy, nhìn đến ban ngày nàng cứu cái kia khuyển ghé vào cửa bên ngoài, đang dùng trung thành hai mắt nhìn chăm nàng xem. ô ô nhi nhìn thấy mục nhược hân tới, phát ra nhẹ nhàng ngoan, ngoan tiếng kêu, như thế nào là ngươi a? Trên người của ngươi còn có thương tích, không ở trong phòng của mình hảo hảo nghỉ ngơi, chạy đến nơi đây tới làm gì? Một nhược hân đem cầu nhi ôm đến trong lòng ngực, ôn u vớt nó đầu, tình yêu chân đầy. Cầu nhi tưởng hướng một nhược hân trên mặt liếm, chính là miệng vươn đi lúc sau lại thu trở về, ngược lại hướng tay nàng thượng liếm đi, tiếp theo lại là một trận ngoan ngoãn tiếng tiêu. Ố Ố. Lúc này đây tiếng tiêu, mơ hồ có chứa nhẹ nhẹ cầu xin. Ngươi có phải hay không có chuyện gì tưởng cầu ta nha? Ngươi cứ việc nói, ta có thể nghe hiểu được ngươi ngôn ngữ. Ố thật sự, ngươi thật sự có thể nghe hiểu được ta ngôn ngữ. Cầu nhi hai chỉ lỗ thai dựng thật sự thẳng, vô cùng kinh ngạc cùng hưng phấn. Một nhược hân nuốt nó lỗ thai, mặt mang mỉm cười, ôn u hồi đáp nó. đương nhiên. Ta bên người còn có một con linh thú, là hỏa hồ. Ta có thể nghe hiểu nó ngôn ngữ, tự nhiên cũng có thể nghe hiểu ngươi ngôn ngữ. Ô ô, ngươi có linh thú, ngươi thật sự có linh thú, có thể có được linh thú nhân loại, nhất định là người tốt. Có lẽ nó có thể yên tâm đi theo nàng. Đương nhiên, ta chẳng những có linh thú, còn có một con thần thú đâu. Chúng nó đều là bằng hữu của ta Nga. Ngươi có nghĩ thấy một kiện chúng nó? Ô ô, ta đây có thể hay không cũng đi theo ngươi. Cậu nhi lại hướng một đực thân trên tay liêm liếm, ánh mắt vô cùng ngoan ngoãn, trung thành. Cậu là một loại phi thường có linh tính động vật, cho dù là giống nhau đủ, chỉ cần ngươi đối nó hảo, nó sẽ dùng cả đời tới hồi báo ngươi, sẽ không để ý ngươi là bẩn cùng vẫn là phú quý. Mộc Nhược Hân hiểu biết cầu thiên tính, vô dụng lúc trước đối đại Ali cùng Tiểu Phượng Tâm Thái đi đối đại nó, càng biết này cầu nhận định ngươi, liền sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, cho nên cho dù nàng không thu này cầu, nó cũng sẽ không rời đi. Vì thế liền tạm thời đáp ứng xuống dưới, kia muốn xem chúng ta duyên phận có đủ hay không nhiều lạc. ở thương thế của ngươi không hảo phía trước, ta sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Âu Âu cầu nhi phát ra bi thương thanh âm, tiếp tục cầu Mộc Nhược Hân thu lưu. Ngươi cũng chức đừng dừng tâm chỉ cần ngươi biểu hiện đủ hảo, ta sẽ đem ngươi lưu lại. Bất quá ta trước Thanh Minh Ngã, đi theo ta, nhập tử cũng sẽ không quá hảo quá, ta đáp tội người quá nhiều, không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ tìm đến ta trả thù. Gâu gâu không sợ, ai khi dễ ngươi, ta cân chết hắn. Được rồi. Ly Hưởng Đông còn có một đoạn thời gian, ta trước đưa ngươi trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nghe lời, không cần lại chạy loạn, biết không? Mục Nhược Hân đem cậu ôm ngồi nó ngủ phòng đi, đem nó phóng tới giường thượng, sờ sờ nó, hống nó ngủ, ngoan ngoãn, ngủ lạp. Chỉ có hảo hảo nghỉ ngơi, thương thế của ngươi mới có thể hảo đến mau. Oo ở Mục Nhược Hân ôn nhu nuong thành lưới, Cậu Nhi chậm giai nhắm hai mắt lại, tiến vào mộng đẹp, ngủ thật sự an ổn. Đem Cậu Nhi hống ngủ hạ lúc sau, Mục Nhược Hân mới về phòng, vừa ở vào cửa liền nhìn đến Diêm Lịch Hoàng ở suốt ruột tìm người, biết hắn là ở tìm nàng, cho nên ra cái thanh, a Hoàng. Diêm Lịch Hoàng nhìn thấy một nhược hân, lập tức xông lên đi. Ôn nàng, như là đã chịu cái gì kinh hãi. Giờ này khắc này đã tìm được thuốc căn thần, hoảng loạn nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu hân, ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại thấy không ngươi, còn tưởng rằng nguyên em xuống ta, một mình rời đi. Một nhược hân bắt tay phóng tới Diêm Lịch Hoàng trên lưng, mềm nhẹ vũ vỗ, giống hống tiểu hài tử giống nhau hùng nói, đồng đốc, ta như thế nào sẽ em xuống ngươi? Chính mình rời đi đâu? Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ này đó, đây là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự. Ta chỉ là đến cách vách phòng nhìn một chút cái kia quyển không đi nơi nào. Cho dù một nhựa hơn như vậy ăn đuổi, Diêm Lịch Hoàng vẫn là cảm thấy hoảng, đem nàng ôm đến cẩn thận, lấy này tới giảm bớt trong lòng sợ hãi, hướng nàng kể rõ sợ hãi sự, vừa rồi ta làm một cái ác mộng, mơ thấy ta ở một cái đen nhánh địa phương, rối tay không thấy nắm ngó tay, ta đi rồi đã lâu đã lâu, vẫn là đi không đến có quan địa phương, cảm thấy chính mình là bị nhốt ở một cái tràn ngập tử vong cùng cô độc trong thế giới. Sau lại ngươi xuất hiện, nhưng thực mau ngươi liền nói phải đi, ta tưởng đem ngươi lưu lại, nhưng là lưu không được. Sau lại hắc ám trong thế giới có cái thanh âm truyền đến, nó nói cho ta, ngươi phải rời khỏi ta, chỉ là một giấc mộng mà thôi, ngươi đừng thật sự. Ta là thế tử của ngươi, sao có thể sẽ rời đi ngươi đâu? trừ phi là ngươi trước không cần ta, ta sẽ không không cần ngươi được rồi được rồi, đừng hoảng hốt đừng hoảng hốt, ta hiện tại không phải ở ngươi trước mặt sao? Nhìn ngươi sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, ta giúp ngươi lau lau. Một nhược hân dùng tay áo thế diêm lịch hoàng lau mồ hôi, trong lòng nghĩ hắn theo như lời cái tiên mộng, a hoàng cái này mộng thật đúng là chính là rất kỳ quái. Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta liền không có việc gì. Diêm lịch hoàng đem trong lòng sợ hai sự toàn bộ nói ra lúc sau, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, sợ hai cảm đã không có vừa rồi như vậy mãnh liệt, tâm dần dần bình tĩnh trở lại, thâm tình nhìn trước mắt tiểu thiếu thê, cầm lòng không đậu mà cúi đầu, hôn lên nàng kia trương mê người môi. Nô, no. a hoàng, hơn vân nửa đêm, đừng náo loạn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể cảm thấy an tâm. Chúng ta tiện nghi lấy cớ. Ngươi là của ta thế tử, đem ngươi ăn đều không tính chiếm ngươi tiện nghi. Diêm Lịch Hành tâm tình hảo trở về, đem một nhược hân hành bế lên, hướng giường đi đến. A Hành, ngươi đừng náo loạn. A, hảo nữa a. Ngươi như vậy lại cào ta. Một Nhược Hân sở hữu kháng cự đều ở các loại bá đạo dâm uy hóa thành hư ảo, tùy ý ba quyền nhân vi sở dục vì. Nếu như vậy có thể cho hắn an tâm, nàng cũng chỉ có thể nhận, ai kêu nàng là hắn thế tử. Ngày hôm sau, một Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành ngủ đến mặt trời lên cao còn không có lên, những người khác cũng không hảo đi quấy rầy bọn họ, nhàn rỗi không có việc gì liền uống uống trà. Tâm Sư Tiên, nhìn xem cậu. Hắc Hưng, Hộ Pháp cùng Tử Lan ngồi ở trong viện uống trà ăn điểm tâm, nhìn chăm chăm vào mỗi điều cậu xem, càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Đó là một nương hân ngày hôm qua cứu viện, sáng sớm tinh mơ liền chạy đến một nương hân cửa phòng nằm bò, như là đang chờ đợi chủ nhân ra tới. vô luận người nào kêu nó, nó đều không để ý tới, như vậy còn có điểm cao ngạo, tựa hồ xem thường những người khác. Nay cậu có phải hay không có điểm không coi ai ra gì a? Hắc bẻ một viên đậu phộng, đem đậu phộng sát hướng Cẩu Nhi trên người ném đi, thử kích, kích nó. Cậu nhi sinh khí, đối phát ra một tiếng liệt ý, nhưng vẫn là ghé vào một hân cửa phòng bên ngoài, một cũng không muốn rời đi. Từ buổi sáng bò đến bây giờ, một giọt thủy cũng chưa uống, nghị lực tự cường. Ngươi đừng đi treo chọc nó, vạn nhất phu nhân đã biết, có ngươi đẹp. Phùng hộ pháp quyên bảo Hưng, đối cái kia cậu không có gì đặc biệt cảm giác, cho rằng nó cùng bình thường cậu không khác nhau. Tử Lan cũng không có đi tưởng này đó, vẫn là rất quan tâm cái kia cậu, nó một cái buổi sáng cũng chưa ăn cái gì, có thể hay không đói hư. Nó trên người còn có thương vết đâu. Nếu không ta lấy điểm đồ vật qua đi cho nó ăn. Hưng không cho, ngăn cản Tử Lan, ngươi đừng lại đi. Buổi sáng thời điểm ngươi cũng đi qua một lần, kết quả thiếu chút nữa bị nó cắn. Loại này không hiểu đến cảm ơn cậu, nói chết xứng đáng. Ta cảm thấy nó chỉ là bị sợ hãi, cho nên mới như vậy. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi đều không chuẩn tới gần cái tiêu cậu. Nó liền nhận phu nhân, chờ phu nhân lên lại uy nó đồ vật, kia sẽ nó cũng không nói chết. Nói đến phu nhân, này đến đã buổi trước qua, như thế nào còn không đứng dậy. Tử Lan nhìn xem bầu trời Thái Dương đã hướng phía tây rơi xuống, lại quá không lâu liền đến chạng vạng. Chủ thượng cùng phu nhân gần nhất đều thức dậy đã khuya, có đôi khi thật đúng là chạng vạng mới nhìn thấy bọn họ. Nay con dùng nói, khẳng định là tối hôm qua mệt bái. Chủ thượng cùng phu nhân thành thân còn không đến một tháng, lại tách ra hai ngày, có câu nói nói như thế nào tới, một ngày không thấy như cách tâm thu, chủ thượng đều đã 6 cái mùa thu không gặp phu nhân, đương nhiên phải hảo hảo tụ một tụ, cam xài săn hỏa, phiên văn phúc vũ một phen. Phùng hộ Pháp vẻ mặt cười xấu xa, không cần tưởng cũng biết một nhược hân cùng diêm lịch hành đêm qua là cái gì cảnh tượng, đồng nhiên cảm thấy có một tầng mây đen áp xuống, vài âm trầm, quay đầu nhìn lại, trên mặt tươi cười lập tức cứng đở. Phu nhân, ngài lên làm. Chương 217, trăm khuyển tri vương. Hát cưng đám người liêu đến quá hang say, không phát hiện có người đi tới, chờ bọn họ phát hiện thời điểm đã không kịp.